trương 439, t a âm nhạc ngươi nghe sao trương 439, t a âm nhạc ngươi nghe sao ngày mùng ngày 1 t h á n g 1 cùng ngày ban nhạc không đóng cửa liền đã trở lại quan phủ đến như ủ c h i a hạ h a n a bị tại nhật bản đưa tới lật đ ỏ hệ cô d ễ của họ bên kia sẽ an bài tốt tuyên truyền trước đó tại nhật bản thời điểm ban nhạc không đóng cửa vỗ một đống vật liệu chính là giữ lại xem như bọn hắn không ở nhật bản thời điểm có cần tuyên truyền lúc dùng ngược lại là không cần d i ệ p vị ương bọn hắn cải biến sắp xếp hành trình nhiều tại nhật bản lưu mấy ngày dù sao ủ chìa hạ h n bị cái này eo buôn tuyên truyền kỳ đã qua ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản nổi tiếng cũng coi là mở ra trong thời gian ngắn coi như không ở Nhật Bản sinh động cũng không còn nhanh như vậy bị Nhật Bản khán giả quên về nước về sau tạm thời đỉnh bọn hắn là có thể thu hoạch được một cái nhỏ kỳ nghỉ không tính thật lâu cũng liền một tuần đi nhưng là Diệp Vị ư ơ n g vẫn còn không thể thả giả hắn còn có năm 2022 cuối cùng một cái công tác phải hoàn thành quốc phong c h u y ể n xuống người cuối cùng về công diễn hết bận việc này về sau ban nhạc không đóng cửa thứ hai chương h o a ngữ a l b u m liền muốn đưa vào danh sách quan trọng a n bài tiến quân Âu Mỹ thị t r ư ờ n g sự cũng muốn để vào bảng hành trình bên trong có thể dự kiến năm 2023 đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cũng là bận rộn một năm ngày mùng ngày b tháng 1, t ạ i Ngô đại vĩ tự thân dạy dỗ bên dưới lại luyện 3-4 n g à y giạp diệp vị ương đầy bụng lòng tin bay hướng nghiên kinh lần nữa trở lại quen thuộc đài truyền hình trung ương cao Úc. quốc phong truyền xuống người hậu đài trong phòng nghỉ đã đến mấy vị khách quý đem diệp vị ương nên vào cửa về sau liền từng cái có chút cảm khái hàn huyên kỳ cuối cùng thời gian trôi qua thật vẫn rất nhanh à đúng vậy à còn nhớ rõ đương thời vừa ghi chép k ỳ thứ nhất thời điểm ta còn muốn lấy cầm đệ nhất đâu lại nói mặc dù mỗi ngày đều nói không muốn cùng diệp lao sư cùng đài thi đấu biểu diễn nhưng là nghĩ đến về sau vô pháp hiện trường nhìn thấy Diệp Lão sư ca khúc mới còn trách có chút đáng tiếc đâu. Nhan Vương Hưu một mặt t i ế c hận lắc đầu, hắn hẳn là sở hưu khách quý bên trong đối với Diệp Vị ư ơ n g cùng đại thi đấu biểu diễn mâu thuẫn nhỏ nhất cái kia. Mặc dù nói cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt tham gia loại này âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục một mực bị ép một đầu thật sự rất khiến người khó chịu, thậm chí bị tùy tiện nghiền ép về sau đều sẽ có chút hoài nghi mình sáng tác trình độ. Nhưng là đồng dạng cùng Diệp Vị ư ơ n g như vậy một vị sáng tác trình độ cực mạnh người một đợt thi đấu biểu diễn là có thể từ hắn thân đi học tập đến rất nhiều sáng tác kỹ x ả o chí ít Nhan Vương Hưu cảm thấy. ở nơi này năm lần công diễn ghi lại đến, hắn từ Diệp Vị Uyng cái này học được rất nhiều đồ vật, bất kể là đối Trung Quốc phong giai điệu làn gió mới vẫn là kia có một phong cách riêng viết lời phương pháp, đều để Nhan Phương Hưu rất có thu hoạch. Đặc biệt là hắn còn một mực không ngại học hỏi kẻ dưới, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ hướng Diệp Vị ư ơ n g thỉnh giáo hắn viết từ phương thức. Mà Diệp Vị ư ơ n g kỳ thật cũng không phải một cái người keo kiệt, hắn vậy hy vọng tiếp trước một chút ưu tú hoa ngữ âm nhạc sáng tác phương thức có thể ở cái thế giới này cũng lớn tỏa sáng, cho nên trên cơ bản chỉ cần hắn biết đến, cũng sẽ cùng Nhan Phương Hưu nói. Giống như trước nhìn qua không ít Phương Văn Sơn thăm hỏi, viết như thế nào từ. làm sao đi đem cố sự giảng được càng tốt hơn hắn đều tinh tế cùng Nhan Vương Hưu nói qua. Trải qua mấy tháng này tiết mục thu lại, Nhan Vương Hưu Trung Quốc phong viết lời trình độ vững vàng lên một bậc thang. Đối với một vị vẫn như cũ đối âm nhạc bao hàm yêu quý, đối sáng tác có được phi thường nhiệt độ cao tình người, Nhan Vương Hưu kỳ thật vẫn luôn là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Một phương diện một mực bị Diệp Vị Ưng n g h i ê n ép, khiến người cảm thấy tuyệt vọng cùng hoài nghi nhân sinh. Một phương diện hắn lại giống một khối bọt biển một dạng, không ngừng từ Diệp Vị Ưng cái này bên cạnh hấp thu kiến thức mới, học được rất nhiều Trung Quốc phong sáng tác phương diện đồ vật, hắn hiện tại viết ra tác phẩm đã có thể nhẹ nhõm đánh bại ba tháng trước mình. cái này đối nhan vương hưu tới nói thật là một cái không dám tưởng tượng sự tình phải biết trước đó hắn sáng tác trình độ đã trì trệ không tiến nhiều năm hắn đều cho là mình đời này đoán chừng đã đến đội lên đâu không nghĩ tới tại tham gia quốc phong truyền s ư ố n g người về sau tại trung quốc phong âm nhạc phương diện sáng tác nước hơi sự công bước vào mới cao phong nếu như lần sau có cơ hội ta kỳ thật vẫn là nghị cùng diệp lão sư một đợt tham gia âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục chỉ hy vọng diệp lão sư có thể vui lòng chỉ giáo nhan vương hưu nói rất chân thành diệp vị hương cười hắc hắc tùy tiện tìm rồi một cái sofa ngồi xuống có chút ngượng ngùng nói, nhăn lão s ư cơ hội khả năng không quá hiểu có rồi. Nghe ta người đại diện nói, ngay tại c h ủ bị sở h ữ u âm nhạc thi đấu biểu diễn loại t ố g nghệ, cũng không có mời ta ý định. Tựa như là những thứ khác ca sĩ không nguyện ý cùng ta một đ ợ t cùng đài tranh tài, đều biểu thị nếu có ta, bọn hắn cũng không tham gia. Cho nên tỷ lệ lớn về sau ta đều có thể sẽ không lại tham gia âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục, lại tham gia cũng chỉ có thể là làm ban giám khảo. Một bên ngồi yên lặng cùng Quỳnh Tiên nghe xong Diệp Vị Ưng nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói, ha ha, ngươi cái này đại ma vương cuối cùng bị chế t ạ i đi. diệp vị ương tức giận trợn mắt, cẩn thận về sau ta tới cấp cho các ngươi làm ban giám khảo, vậy coi như càng thêm mất mặt. không thể nào, chúng ta những này thành danh đã lâu ca sĩ, ai có tư cách đến cho chúng ta làm ban giám khảo ha? tối đa cũng chính là tới làm cái bình giám người đến ném bỏ phiếu mà thôi, muốn phê bình chỉ điểm chúng ta là đừng suy nghĩ. bá kiêm cười híp mắt vỗ xuống diệp vị ương bà vai, tâm tình rất tốt. là bọn hắn những này một tuyến thậm chí thiên vương ca hậu, làm sao có thể có người dám lấy ban giám khảo tên tuổi ép bọn hắn? ca sĩ mạ s ợ s ỉ n chơi loại hình tiết mục cũng chỉ là mời một ít bình giám đoàn đoán người thường loại hình, chỉ tính là sinh động bầu không khí mà thôi. chỉ cần về sau Diệp Vị ư ơ n g sẽ không cùng bọn hắn cùng đại thi đấu, không dùng bị nghiền ép, k i ê u Bá Kiêm h tự nhận là vẫn là ai cũng không sợ. c h o chuyện một chút, Cung Bình Tiên đột nhiên nhớ lại một sự kiện, nói đến ban giám khảo, gần nhất có một n g ă n tống nghệ, gọi là ta â m nhạc ngươi nghe sao mời ta tới làm ban giám khảo, các ngươi có tiếp vào mời sao? Hắn nhìn một vòng cái khác khách quý, tất cả đều tại lắc đầu, chỉ có Diệp Vị ư ơ n g một mặt kinh ngạc trả lời, ta vậy tiếp vào mời, bất quá khả năng ngăn kỳ có x u n g đ ộ t người đại diện bên kia còn tại cùng tiết mục tổ thương thảo đâu, không nhất định sẽ tiếp. Từ Nhật Bản trở về về sau, Liễu Vận Tỉnh rồi cùng hắn nói tới. nói là có một ngăn quả kiwi video tìm kiếm tài năng tống nghệ tiết mục, muốn mời hắn làm ban giám khảo. Đại khái nội dung chính là tiết mục tổ tìm rồi 7-8 t á chục rất trẻ tuổi âm nhạc ca sĩ sáng tác tới chọn tú, đều là sẽ viết bản gốc ca khúc, muốn cùng đài so với cái 1-2-3 tên. Giống như sau cùng 1-2-3 tên sẽ có quả kiwi video n ữ a ỡ ký chính thức hẹn công ty lớn. l u ậ t bản gốc ca khúc phương diện này, Diệp Vị Ưương hiển nhiên là hiện tại hot nhất ca sĩ sáng tác, sáng tác thực lực không thể nói, tự nhiên trở thành cái này ngăn tiết mục lực mời ban giám khảo một trong. Chỉ bất quá tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa lại muốn chuẩn bị album, lại muốn khai thác â u mỹ thị trường. Khả năng Diệp Vị Ương không có thời gian lại thường trú một ngăn tốn nghệ rồi. Bất quá Liêu Vân Tình ngay lập tức cũng không có cự tuyệt cái này mời, mà là tại cùng tiết mục tổ đàm, hy vọng có thể tận lực đem Diệp Vị ư ơ ngăn n g k ỳ cùng tiết mục tổ đối một chút, có lẽ có hy vọng. Sở Dĩ có thể như vậy, là bởi vì quả k i u i quá tài đại khí thô, cho thật sự là nhiều lắm. Ồ, vậy có lẽ k ế Tiếp còn có cơ hội cùng Diệp Lão sư cộng sự n h a Cung Bình Tiên cười cười, có chút mong đợi nói, tại bất hòa Diệp Vị ương cùng đ i thi đấu biểu diễn điều kiện tiên quyết, nàng vẫn là rất hy vọng cùng Diệp Vị n g một đợt tham gia tiết mục. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g ba chữ này liền đại biểu tỷ lệ người xem, đại biểu cho nhiệt độ, có thể cọ đến tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Diệp Vị ư ơ n g cười cười, hắn vậy rất hy vọng có thể cùng mỹ nữ cộng sự nhà. l i ề n phụ hòa nói, chỉ mong đi. Chương 440 trung y đ i ệ chương 440 trung y đ i ệ Đài truyền hình trung ương số 2 diễn truyền bá trong sảnh, ánh đèn sáng soang. Hơn 10 tổ máy quay phim đều đã mở ra thu lại, đối diện ngay sân khấu cùng đối diện bình giám người cùng khán giả. A, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ta còn nhớ được kỳ thứ nhất công diễn lúc, Bá Kiêm lão sư mở màn thắng ngu cơ kinh d i ễ n t à trường. một cái chớp mắt ấy ở giữa đã là chúng ta tiết mục một lần cuối cùng công diễn rồi. Tát l a o sư cầm thẻ tay cùng m ị t r ộ p h ộ n một đường chạy chậm từ phía sau màn đi lên sân khấu, trên mặt ý cười tràn đầy còn mang theo mấy phần không bỏ. Hôm nay với hắn mà nói, cũng là một lần cuối cùng thu âm. So với khách quý, kỳ thật hắn không bỏ tâm tính là nặng nhất. Dù sao hắn không cần lên đài tranh tài, mấy lần công diễn quay xuống, hắn đều là đứng tại sân khấu mặt bên lắng nghe khách quý biểu diễn cái kia, thưởng thụ tốt một phen nghe nhìn tình yến. về sau không thể lại xuất hiện trận nhìn thấy cái này sáu vị có thể tính là giới âm nhạc đỉnh x ứ n g trung quốc phong ca sĩ thi đấu biểu diễn sân khấu đối tác lão sư tới nói thật sự rất đáng tiếc cho nên hắn trên đài thật là chân tình bộc lộ tốt một phen cảm thán một chút về sau mới tiến vào chính đề để. để thế giới nghe tới trung quốc phong hoa niên đại gia đi tới do lô châu lão diếu quan danh truyền r a trong nước ngăn đầu tiên tập trung hoa hạ cổ điện văn hóa âm nhạc sáng tác tiết mục quốc phong truyền xứ người ta là âm nhạc hoa tiêu người tát tiểu đinh đây là cuối cùng một trận công diễn hy vọng buổi tối hôm nay các vị khách quý có thể cho khán giả mang đến một lần tốt đẹp thu quan chi d ạ hậu đài. nhìn xem tát lao sư trên đài tiến hành mở màn, Diệp Vị ư ơ n g thoải mái từ trên ghế x ạ lòn đứng lên. vậy ta đi chuẩn bị tràng, đại gia một hồi thấy, đ ồ n g chân có chút k hoa trương kêu lên một tiếng, rồi ra một cái tay làm giữ lại trạng. Diệp lao sư, kỳ cuối cùng, thủ hạ lưu tình à? Hắc hắc, Diệp Vị ư ơ n g cười hắc hắc, cũng không có nói cái gì, bước chân nhẹ nhàng rồi rời đi phòng nghỉ. còn giữ lại mấy cái khách quý mắt to trừng mắt nhỏ sau khi, lộ d ê u yếu đ t nói, cuối cùng này một kỳ, Diệp lao sư sẽ không lại nín một cái đại t r i u A Bá k i m lông mày nhướng lên, có chút không thể phỏng đoán nói, lại đại triều, có thể so sánh sứ thanh hoa còn muốn m ắ n h có rồi sứ thanh hoa cái này thủ mở trung quốc phong mới khơi dòng ca khúc ngọc châu phía trước diệp vị ương rất khó lại viết một bài siêu việt sứ thanh hoa trung quốc phong ca khúc đi dù sao hắn là có chút không tin vậy cũng chưa chắc chúng ta vị này diệp lão sư làm ra chuyện gì ta đều không cảm thấy không hợp t h á i t h ư ở n g cung bình tiên lắc đầu không dám gật bừa nói lại hãy chờ xem kỳ thật bọn hắn là lo lắng nhiều sứ thanh hoa thật là rất khó siêu việt một toàn núi lớn không phải là không có so bài hát này tốt hơn trung quốc phong ca khúc mà là bài hát này mở kiểu mới trung quốc phong ca khúc sáng tác khơi d ò n g đến tiếp sau ca khúc mới dù là viết lại tốt, cũng là đứng tại sứ thanh hoa trên bờ vai sửa cũ thành mới rồi. Diệp Vị Ương muốn vào hôm nay buổi tối thu quan chi dạ bên trên hát một bài so sứ thanh hoa còn muốn cho người hành động ca khúc, trừ phi hắn một lần nữa định nghĩa một lần Trung Quốc phong ca khúc, nhưng là làm không được a. c h í ít thẳng đến Diệp Vị Ương xuyên qua trước đó, tiếp trước Trung Quốc phong ca khúc vẫn là đi Phương Văn Sơn Châu k ỳ Luân cùng hứa tung cái này một tuyển tuyển hàm xúc lưu phái cũng không có xuất hiện cái gì mới cách tân tác phẩm, cho nên hắn kỳ thật vậy thật không có muốn thả đại chiêu ý tứ. Ân, chi ít bản thảo cương mục trong mắt hắn không t í n h lớn chiêu. Để chúng ta hoan n ê n Hôm nay vị thứ nhất đang t r ả n g công diễn quốc phong c h u y ể n xứ người, Diệp Vị Ương. người mặc màu đỏ t h ấ m đường trang Diệp Vị Ương, mặt mày hớn hở ở người xem tiếng hoan hô bên trong đi lên sân khấu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành a, không có ý tứ a, hôm nay lại là ta cái thứ nhất công diễn. Diệp Vị Ương cười đùa tí t ừ n g hì hì cười một tiếng, trêu đến không ít hiện trường người xem đều đi theo n ợ nụ cười. Bình giám trên ghế Chu Thính cũng có chút i ở khóc i ở cười lắc đầu. Chỉ có lúc này, nàng tài năng cảm nhận được Diệp Vị ương xác thực vẫn là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, tràn đầy người tuổi trẻ hoạt bát cùng b i đ ẳ n cầm mĩ t phồn. Diệp Vị Ưương vẫn không có vội vã diễn sướng, mà là cùng khán giả hàn l u y ê n Hôm nay công diễn chủ đề đâu? Vừa rồi Tát Lão sư đã giới thiệu qua, là Tình Tú y Quốc Gia. Nói thật, khi ta nghe thấy cái công diễn chủ đề thời điểm, đối Tình Tú y Quốc Gia hai chữ này, trong đầu nhô ra ý niệm đầu tiên là m ạ c Trưởng. Đúng, tại trong đầu của ta, vừa nhắc tới Tình Tú y Quốc Gia, đầu tiên nghĩ đến đúng là m ạ c Trưởng. Thế là a, ta liền nghĩ, bằng không cho m ạ c t r ư ợ n g viết một ca khúc. Nhưng là tại chính thức viết trước đó, ta vẫn là ô nghiêm cẩn thái độ lên mạng tra xét một lần. Cái này không tra không biết a, nguyên lai Mạn Trưởng thế mà không phải t i n h Tú Quốc Gia. chúng ta hoa hạ tinh túy quốc gia bên trong có đàn cờ thư h o a có võ thuật trùng ý ý, có kinh kịch vẻ mặt, nhưng là chính là không có mặt trược. cái này nhưng làm ta nháo cái mặt to đỏ, còn tốt không có viết một bài cùng mặt trược có liên quan c a không phải c h ê cười có thể liền làm lớn chuyện rồi. nghe tới diệp vị ương nói như vậy, dưới đại khán giả lập tức có chút không vui, có một ít đến từ xuyên du người xem, càng là trực tiếp chụp lấy một ngụm xuyên du tiếng địa phương hô, mặt trược lang cái không tính là tinh túy quốc gia n h a lạc chính là tinh túy quốc gia. ha ha, ta kỳ thật cũng cảm thấy mặt trược không có bị xếp vào tinh túy quốc gia có chút đáng tiếc, nhưng là việc đã đến nước này. ta cũng chỉ có thể mặt khác lựa chọn phương hướng rồi. Diệp Vị Ưương cười k h o á tay t áo, ngăn lại khán giả t i u to, nói tiếp. cầm kỳ thư họa võ thuật trung y đi kinh kịch vải mặt có thể để cho ta lựa chọn đề tài kỳ thật cứ như vậy nhiều. sau đó chúng ta cái này ngăn tiết mục khẩu hiệu không phải gọi để thế giới nghe tới Trung Quốc phong nha vậy khẳng định muốn viết một bài để toàn thế giới lắng nghe âm nhạc. thế là ta liền suy nghĩ à quốc gia chúng ta cái nào tinh túy quốc gia đối thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất đâu. nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy vẫn là trung y đối thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất. từ sớm nhất hoàng đế nội kinh trung y lý luận đã cơ bản hình thành lại đến về sau b i ế t trước. Trương Trọng Cảnh, Hoa Đả, Vương Thúc Hòa, Tôn Tư m ạ c Lý Thị Trân trở từng vị Trung Y Sử Thượng bậc thầy tiến hành hoàn thiện cùng thực tiễn, đem Trung Y phát dương quang đại, tạo phúc vô số người. Quốc gia chúng ta Trung Y đối chữ Hán văn hóa vòng quốc gia ảnh hưởng sâu xa, như Nhật Bản Y học, Hàn Quốc Hàn Y học, Triều Tiên Cao Ly Y học, Việt Nam Đông Y học trở đều là trong vòng y làm cơ sở phát triển. Vì cái gì Đông Á nhân khẩu là toàn cầu nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Ta nghĩ ở trong đó có rất nhiều công lao đều hẳn là quy công cho Trung Y t Tại Tây Y chưa truyền vào Đông Á trước đó. chúng ta đời đời kiếp kiếp đều dùng trung y thuốc đông y đến trị liệu tận bệnh cứu v ă n vô số người sinh mệnh có thể không chút khách khí nói trung y truyền thừa trong mấy ngàn năm cứu sống vô số đông á người cũng chính bởi vì trung y xuất hiện mới khiến cho đông á từ xưa đến nay vẫn luôn là nhân loại sinh sôi cùng phát triển phồn vinh nhất địa phương nếu như không có trung y thì châu âu thời trung cổ xuất hiện các loại bệnh truyền nhiễm tàn phá bừa bãi tình huống vậy đồng dạng sẽ trên đông á diễn nhưng là hiện tại có ít người luôn cảm thấy mọi lai mới là tốt tây y ở tại bọn hắn trong miệng không gì làm cũng được mà trung y thì là lịch sử t à b á đã sớm hẳn là bị quét vào đống rác tất cả đều là g ạ người căn bản không thể trị bệnh. Ta muốn nói, trung y là một môn kinh nghiệm khoa học, bị quản chế tại cổ nhân học thức có hạn, nhất định là có rất nhiều sai lầm địa phương, có rất nhiều hiện tại xem ra rất hoang đường phương pháp trị liệu. Những này đúng là c ặ t bã, hẳn là bị thời đại chỗ đào thải. Nhưng là, trung y tuyệt đối không phải một ít người trong miệng, là một môn hoàn toàn vô dụng, không có bất kỳ cái gì ưu tú địa phương y học. Cho nên, ta vì trung y đ viết một ca khúc. Bài hát này có một cái phi thường có ý nghĩa danh tự. Một cái sở hữu hoa hàng ư ờ i đều nghe nhiều nên thuộc danh tự. Một bài bản thảo cương mục đưa cho đại gia. Chương 441 nhìn ta nắm thuốc đông ý, ý ă n vào một tiếp tiêu ngạo. chương 441, nhìn ta nắm thuốc đông ý y, ă n vào một tiếp tiêu ngạo. Công nguyên năm 1552, Minh gia t í n h 31 năm, Lý Thị Trân bắt đầu soạn bản thảo cương mục, bản thảo p h à m Táp dịch, hao hết suốt đời tâm huyết cuối cùng 26 năm hoàn thành 52 cuốn bản thảo cương mục biên soạn. Bản thảo cương mục trung thu dược 1892 loại, hình minh họa tháng 11 năm 09 loại. Làm gốc của học tập đại thành tác phẩm, đồng thời cũng là ta hoa hạ trung ý dược học có ánh chói mắt một viên Minh Châu. Tại chỗ sở hữu người xem, đối với bản thảo cương mục đều không xa lạ gì. thậm chí đối với sáng tác bản thảo cương mục lý thì chân vậy không xa lạ gì, vị này chính là bị viết tại sơ trung sách giáo khoa bên trong hóa hạ đại danh nhân, chỉ cần tiếp thụ qua 9 n ă m nhiệm vụ chế giáo dục người cũng không thể không biết lý thì chân cùng bản thảo cương mục, nhưng là chính là bởi vì quen thuộc, cho nên khán giả liền càng thêm vào mò, diệp vị ương sẽ làm sao đem bản thảo cương mục bản này sách thuốc hát ra tới, không cần nói nhảm nhiều lời, tại diệp vị ương giới thiệu chương trình về sau, sân khấu bên trên ánh đèn lại đột nhiên tối sầm lại, ám đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm sân khấu bên trên tình huống, đại khái hơn 20 giây sau, một đoạn rất có điện tử cảm giác. tiết tấu phi thường hăng hái khúc nhạc dạo tiếng vang lên, một chùm đèn chiếu vậy một lần nữa đánh tới sân khấu bên trên. m ặ c giả cổ Đường Trang Diệp Vị ư ơ n g trên đỉnh đầu lại đeo một cái đồng dạng là đỏ đèn phối màu mũ l ư i chai, tạo hình hơi có chút kỳ quái. không đợi Đại Gia nghi hoặc đâu, hơn 10 vị làm l y h i m học văn mặc tương tự mang theo mũ l ư i chai bạn trai m ú a liền từ sân khấu mặt bên tất cả đều chạy tới. dự cảm đến muốn phát sinh cái gì khán giả lập tức kích động hết lên. nhìn liệu bộ này, Diệp Vị Ưương là muốn khiêu vũ a. quả nhiên, làm bạn nhảy vào chỗ về sau, cùng với biên khúc cực kỳ hoa lệ. vận dụng đại lượng khoảng cách cực lớn bên trong tây phương nhạc cụ cùng âm thanh nhạc đ ệ m thanh âm diệp vị ương thế m à nhảy lên phi thường có cảm giác tiết tấu tinh máy móc múa một bên này hắn còn vừa đi theo âm nhạc h á t lên nếu như hoa đ ã tái thế s u n g dương đều bị trị liệu ngoại bang đến học chữ hán kích phát ta dân tộc ý thức hạt m ã tiền quyết minh tử thương cái thai còn hữu liên tử hoàng thuốc tử khổ đậu tử xuyên luyện tử ta muốn mặt mũi một đoạn ngữ tốc không tính phi thường mau g ạ nhưng là đã đầy đủ để hiện trường khán giả kinh ngạc đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được diệp vị ương hát g i càng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế chính thức tại sân khấu bên trên tiến hành vũ đạo biểu diễn, mà lại bài hát này kia phi thường h ọ c biên khúc, phối hợp thêm Diệp Vị ư ơ n g âm vang h u lực, dạp cảm giác tiết tấu mạnh, bóc lấy mỗi một vị người nghe tiếng lòng. Dùng ta phương thức sửa một bộ lịch sử, không có gì khác sự, đi theo ta niệm mấy chữ. Sơn dược đương q uy cầu kỷ go, Sơn dược đương q uy cầu kỷ go. Nhìn ta nắm thuốc đông y d ẻ ăn vào một tiếp tiêu n ạ o Sân khấu bên trên, Diệp Vị ư ơ n g mỗi một cái vũ đạo động tác đều phi thường có cảm giác tiết tấu, mà sau lưng bạn nhảy nhón càng là theo chân động tác của hắn mẻ múa. Ba hàng hơn 10 i vị vũ giả một đợt đều nhịp nhảy giàu có lực lượng máy móc múa, loại này khốc u y ễ n đau còn vũ t r ê u đến vô số nữ người xem thét lên không thôi. Quá tuân tú rồi, biết khiêu vũ nam nhân, đặc biệt là biết nhảy lực lượng vũ đạo nam nhân, thật sự siêu cấp có m ị lực. Càng đứng s c h giống Diệp Vị Ưương như vậy bên cạnh nhảy bên cạnh hát, càng làm cho lòng người nhảy tăng tốc, huyết mạch căng phồng. Theo Diệp Vị ư ơ n g biên độ khoa trương một cái t ú i eo, sở hữu bạn nhảy đều giống như hắn, t ú i eo một tay chống đỡ sàn nhà, làm ra một cái thân thể cầu hình v ọ n g Rộng rãi y phục khó mà chống cự sức hút trái đất và áo hào hào trượt xuống. Diệp Vị u n g t i ê cơ bụng rõ ràng bụng dưới đều hiện lộ ở ống kính trước. Lần nữa dẫn phát nữ người xem khản cả giọng tiếng két chói tai. Diệp Vị u n g có chút ngượng ngùng nở nụ cười bên dưới, thân lấy sàn nhà một tay một lần phát lực, một cái lý ngư đã đỉnh, cá chép nhẹ, liền lại đứng thẳng lên. Ta biểu lộ thành thơ, nhảy cái đại khái. Động tác nhẹ nhõm tự tại, n g ư ờ i không học được. Nông biên hiệu điều chỉnh tốt trạng thái. Tại hoa lệ thành thị chờ đợi tỉnh lại. Ta biểu lộ thành thơ, nhảy cái đại khái. Dùng thư pháp sách triều đại, nội lực truyền ra. Hào khí vung chính khải, cho một quyền đối thoại. Kết cục nằm thẳng xuống tới, xem ai lợi hại. Từng cái máy móc múa mới có tràn ngập lực lượng cảm giác vũ đạo tư thế, bị Diệp Vị ư ơ n g không có chút nào sai lầm nhảy ra ngoài, đẹp trai dáng múa, phối hợp thêm cái kia r ứ ớ k h o á tác liền ra, hướng sở hữu người xem cho thấy một cái đại gia cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Vị ư ơ n g quá tuân t ú rồi, cũng quá sảng rồi, thậm chí tất cả mọi người không có r ả n h đi thật lòng nghe ca nhạc từ tại hát cái gì, đều vào xem lấy nhìn Diệp Vị ư ơ n g khiêu vũ rồi. m á u kiếm lời a, Diệp Vị ư n g thế mà lại khiêu vũ, điều này cũng nhảy quá tốt rồi đi, phi thường có sức mạnh cảm giác, cùng ta trong ấn tượng cái t i a hào hoa phong nhã. Quân tử khiêm tốn hình tượng Diệp Vị ư ơ n g không có chút nào phụ a. Một chút nữ người xem nắm lấy đồng bạn không ngừng lay động, kích động không tầm thường. Mà một chút so sánh hiểu rõ Diệp Vị ư ơ n g nam người xem thì khịt mũi coi thường nói, chưa thấy qua ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn a. Hát dốc Diệp Vị ư ơ n g cùng hát Trung Quốc phong Diệp Vị ư ơ n g hoàn toàn là hai người. Trên đài dốc giận bầu trời của ta cùng Sơn Hải còn có đổi theo giấc mơ thở ban đầu Diệp Vị ư ơ n g khí thế một chút cũng cùng nho nhã hào hòa phong nhã không hợp. Đối với ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tới nói, tại quốc phong truyền x ư ớ n g người bên trong một thân cổ trang, quân tử khiêm tốn hình tượng Diệp Vị ư ơ n g mới là để bọn hắn có chút không nhận biết. đến như hiện tại sân khấu bên trên ngay tại cú sốc máy móc múa diệp vị ương, mặc dù bọn hắn cũng tương tự chưa thấy qua, nhưng là so sánh với h á t dốc lúc diệp vị ương, trên khí thế vẫn là tám lạng nửa cân, không có chút nào để bọn hắn kinh ngạc. Sân khấu bên trên, lúc này âm nhạc chính tiến vào nhạc dạo bộ phận, bên trong tây phương nhạc cụ cùng các loại điện tử âm thanh ngay tại nhạc dạo không ngừng va chạm, biên khúc rất hoa lệ, vậy vô cùng có k i ể u mỹ hi hợp phong cách. Theo lý mà nói, một bài có được tiểu mỹ hi hợp phong cách âm nhạc, phải cùng trung quốc phong không hợp. nhưng là tại một chút hoa hạ nhạc khí dung nhập phía dưới ngược lại nhưng có rất rõ ràng Trung Quốc phong mùi vị loại này bên trong Tây phương nhạc cụ va chạm mang tới mới lạ thể nghiệm để chuyên nghiệp giám khảo đoàn giám khảo nhóm cũng lớn hô đã nghiền đối diệp vị ương vị này biên khúc đại sư ưu tú đại gia chỉ đưa lên nội tâm cao quý nhất kính ý thật sự không cách nào nữa làm bất luận cái gì đánh giá rồi biên khúc năng lực thật sự quá mạnh mẽ mà càng chú ý ca từ một chút chuyên nghiệp giám khảo cùng năm vị bình giám ư ờ i tại thật lòng nghe xong diệp vị n g hát nửa quyển ca từ về sau đối diệp vị n g văn tự bản lĩnh cảm thán vậy thao thao bất tuyệt đây là cái gì thần tiên thao tác Diệp Vị ư ơ n g vậy mà dùng bên trong thảo dược danh x ư ơ n g viết một thiên ca tử, v ă t tự tại Diệp Vị ư ơ n g trong tay giống như cung cấp hắn tùy ý phân công tín sứ, đem hắn muốn truyền đạt tình cảm cùng ý nghĩa chính tinh chuẩn đưa đến mỗi một vị người nghe trong h a i Điều này thực để một mực nghiên cứu thế nào tài năng viết ra để đại chúng có thể thích ca tử cũng không môn một chút chuyên nghiệp giám khảo không ngừng n o ư ớ c Diệp Vị ư ơ n g dùng tiểu mỹ hi hợp phong cách đi thuyết minh rất có Trung Quốc truyền thống văn hóa ca tử, dạng này kết hợp mười phần s à o rượu, mà lại hắn vũ đạo, càng là hôm nay sân khấu một điểm sáng lớn, không có người nghĩ đến Diệp Vị Ưương thế mà lại khiêu vũ, mà lại máy móc múa còn nhảy như thế khốc xoáy. Nhạc Dạo đã sắp phải kết thúc. Sân khấu bên trên ngay tại tùy ý i e o rắc m ồ hôi khiêu vũ Diệp Vị ư ơ n g k h o miệng có chút đít lên. Bản Thảo cương mục chân chính trực kích người linh hồn, kích phát dân tộc ý thức địa phương. Tại hạ nửa trong bài hát đâu? k ị c h hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g một tay lấy bản thân mũ l â i chai lấy xuống, hướng dưới đài ném đi, cũng không nhìn ném tới chỗ nào, ánh mắt bên trong tất cả đều là tự tin tiếp tục hít hát. l u y ệ n thành cái gì đan, vò thành cái gì hoàn. l ộ c nung cắt miếng không thể quá mỏng. Lão sư phó thủ pháp không thể như vậy loạn sao? Dùa linh cao vân nam c d ư còn có đông trùng hạ thảo. Lắc đầu. Diệp Vị ư ơ n g một mặt miệt thị nhìn xem camera, giống như là tại cùng ai đối thoại bình thường. Trực kích linh hồn hát nói, bản thân chính em nhạt thuốc, sức nặng vừa vặn. Nghe ta nói thuốc đông y khổ, đạo văn hẳn là càng khổ. Nhanh lật ra bản thảo cương mục, nhìn nhiều một chút bạn tốt nhất sách. Thiềm tô địa long đã vượt qua giang hồ, những lao tổ này tông vất vả, chúng ta nhất định không thể thua. Hậu đài, Lộ Diêu sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn thật không phân rõ, Diệp Vị ư ơ n g có phải hay không ở trong tối phúng chính mình. Lộ Diêu sáng tác bài hát không ít tìm cố vẫn hỗ trợ. Mặc dù nói hắn không có làm đạo văn sự tình, nhưng là bản thân chính em n h à t h u ố c sức nặng vừa v ạ n lại hình như có thể đâm chúng hắn đau n h ứ t điểm. Trên này, Diệp Vị ư n g vẫn còn tiếp tục hít hát, hiện trường đã biến thành mê ca nhạc gặp mặt hội. Sở hữu người xem đều đứng lên, vươn tay đi theo tiết tấu cơ. Chính là cái này quang, chính là cái này quang một đợt hát. Chính là cái này quang, chính là cái này quang hì. Để cho ta tới điều cái thiên vương, chuyên trị ngươi theo đuôi nước ngoài nội thương. đã cắm dễ ngàn năm hát vương, có người khác không biết lực lượng. Bất quá Diệp Vị ư n g tiếp xuống hát từ, để lộ diêu thở dài nhẹ nhõm, giống như bài hát này cũng không phải là ở trong tối phú bản thân, mà là tại m ắ n g những cái kia xính mọi người. làm ộ t vị cũng coi như ưu tú âm nhạc ca sĩ sáng tác, hắn vẫn có thể nghe h i ể u bài hát này muốn biểu đạt đ ồ vật. Bài hát này đang dùng trung tây thuốc đương kim, so sánh hiện tại giới ca hát xính ngoại hiện tượng. Đây là Diệp Vị ư ơ n g làm gương tốt, lấy ca từ khai can, nhạc khúc nấu thuốc, cho hoa ngữ bên dưới giới âm nhạc một thể mánh dược. Như thể hồ quán đỉnh giống như giai điệu, rung động mỗi một cái người nghe tâm linh. Diệp Vị ư ơ n g đang dùng bản thân sáng tác bảo vệ Trung Quốc truyền thống văn hóa. Thân y hoa đ có thể trị b ệ n h mà bây giờ hoa đ ã đã qua đời ngàn năm, vì có thể chữa khỏi hiện tại một bộ phận hoa hạ người đã bệnh nguy kịch xính ngoại, Diệp Vị ư n g lựa chọn hóa thân thần y hoa đà. lật ra bản thảo cương m ụ viết xuống một tề thiên phương bản thảo cương m ụ Bản thân chính nhem n h ạ c thuốc, sức nặng vừa vặn. Nghe ta nói thuốc đông ý khổ, đạo văn hẳn là càng khổ. Để cho ta tới điều cái thiên phương, chuyên trị người theo đuôi nước ngoài nội thương. đã cắm dễ ngàn năm h á p vương, có người khác không biết l ự c lượng. lộ diêu cùng cái khác các khách quý lẫn nhau, trong mắt tất cả mọi người đều l ó é ra ý nghĩa không rõ ánh mắt. Bài hát này từ viết d i ợ u a, viết không xong, 2900 chữ, đoạn một cái đi, ngày mai tiếp tục viết. chương 442 chịu đủ khen ngợi bản thảo cương ụ chương 442 chịu đủ khen ngợi bản thảo cương n thuốc ca Diệp Lão sư lập ý cao vô cùng, bài hát này xem như quốc phong chuyển x ư ớ n g người thu quan tác phẩm, thành ý đầy, làm cho không người nào không thắng phục. Diệp Vị Ưương diễn s ư ớ n g vừa kết thúc, Mai Lan liền đỏ bừng mặt, dùng sức không ngừng vỗ tay la lên, ánh mắt bên trong vẻ kích động khó nén. Diệp Vị Ưương bài hát này viết là thật tốt, hát vậy rất tốt. Nếu như ta không để ý tới giải sai, Diệp Lão sư tuyển dụng bản thảo cương mục xem như vốn ca chủ đề, ta cho rằng có hai tầng ý tứ. Chu Thính khỏe miệng mang theo ý cười, c h ầ m c h ầ m nói: thứ nhất, chúng là có thể nhất đại biểu hoa hạ văn minh truyền thống văn hóa một trong, có được cực kỳ lịch sử lâu đời, là chúng ta hoa hạ tiêu ngạo. thứ hai, hoa hạ văn minh liệt kê từng cái ngàn năm diễn tiến, từng vô số lần đứng tại thế giới tri đỉnh, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền thống văn hóa phồn như mênh mông tinh thần, hàng hà xa số, nhưng là chính như trung y một dạng, đều ở đây thuyền đi biển đến văn hóa trùng kích vào dần dần mất đi hẳn ánh sáng. Diệp Lão sư đây là mượn dùng trung y rẻ bảo vệ chúng ta hoa hạ truyền thống văn hóa, chúng ta mở rộng vòng tay ôm ấp ngoại lai văn hóa tiến vào, đây là xem như có được mấy ngàn năm văn minh đại quốc phải có cách cục cùng ý chí, nhưng là vậy nhắc nhở đám người tại tiếp nhận ngoại lai văn hóa đồng thời không nên quên bản thân nước mình văn hóa, học người c h ỗ m ạ n h để chế phục người. đánh trả người khác phương thức tốt nhất chính là dùng hắn phương thức. Đây cũng là hoa hạ truyền thống văn hóa tinh yếu vị trí, lấy đạo của người trả lại cho người. Một bài bản thảo cương mục chứng minh hoang ữ giới âm nhạc thực lực tương tự vậy t r ị liệu hoang ữ giới âm nhạc trung nhật dần tăng cao xính ngoại tư tưởng. Chúng ta hoang ữ giới âm nhạc tương tự có thể có thuộc về mình ưu tú âm nhạc phong cách hoa hạ âm nhạc cho tới bây giờ đều không thể so bất kỳ một quốc gia nào âm nhạc kém. Một ít nhạc sĩ luôn luôn cảm thấy m ọ i quốc âm nhạc chính là tốt, đem ngoại quốc nóng n à y hoặc là một chút ngoại quốc bình đ ạ i bên trên đệ mỗi đoạn ngắn trực tiếp sao đến bản thân ca bên trong giả vờ như bản gốc loại hành vi này nên bị công kích. Nghe ta nói thuốc đông y khổ, Đạo Văn h ẳ n là càng khổ. Viết tốt. Chu Thính càng nói vậy càng kích động, đến đằng sau cơ hồ là vỗ bàn tiếng nổ giận mắng. Nàng là thật đ ế m qua cái này khổ. Lúc đó Chu Thính chuyển hình tác phẩm mê h u y n bung chủ đánh c a liền từng bị đá bạo. Từ khúc là nhạc sĩ từ d ụ x ì à một cái thương dụng kho âm nhạc một bài đệ mộ trực tiếp sao đến. Việc này kém chút không có trực tiếp đem Chu Thính dốc toàn lực t r u y ề n hình cho hủy đi. Nếu không phải sau này Diệp Vị Ưng xuất thủ giúp nàng bổ sung một bài tốt hơn đến mùa đổ mi nợ cứu Chu Thính t r u y ề n hình, nàng hiện tại đừng nói là ngồi ở đây làm bình g á m người. Sợ là ngay cả thương diễn hoạt động đều không nhất định có người xe mời. Chu Thính đáng hận chết cái kia Đạo Văn nhạc sĩ rồi. Cho nên nghe tới bản thảo cương mục bên trong chào phúng Đạo Văn ca từ về sau, Chu Thính ý niệm đầu tiên liền cho rằng Diệp Vị Ưng những này từ là cho nàng v i ế t Dù sao Diệp Vị Ưng cũng coi là bản thân trải qua người một t r o n g rồi, không nhả ra không phải m á i Một trận này giận mắng về sau, Chu Thính trong lòng vẫn đối với việc này tích lấy oán khí cũng coi là tất cả đều phun ra. Có lẽ là cảm giác được bản thân cảm xúc có chút quá kích động, nàng lại bổ sung cười nói, không có ý tứ, n g h i tới một chút chuyện không tốt, cảm xúc có chút kích động. Ha ha. c h ú Lão sư đây cũng là chân tình b ụ c lộ, ta tin tưởng mỗi một vị đối hoang ự âm nhạc bao hàm yêu quý nhạc sĩ, đối đạo văn đều là thống hận, có thể lý giải. Tất Lão sư vội vàng dàn xếp. Kha Trường thu vậy dàn xếp nói, ta thích nhất câu kia, những lao tổ này tông vất vả, chúng ta nhất định không thể thua. Lao tổ tông truyền thừa ngàn năm văn hóa, đến rồi đ ờ i chúng ta cũng không thể bị làm hạ thấp đi à? Chúng ta nhất định phải tiếp tục phát triển hóa hạ ưu tú văn hóa, cái này đều phải dựa vào người tuổi trẻ. Cho nên mới có chúng ta quốc phong truyền sướng người cái này n g ă n văn hóa sáng tạo tiết mục sinh ra. Diệp Lão sư bài hát này tại nêu ý chính đồng thời. Lại vì quốc phong truyền sướng người lập ý lần nữa làm một lần thanh minh, điểm này cực kỳ tốt, ta tin tưởng, khả năng hiện trường có không ít người xem đều n g h i h o ặ cảm c thấy cái này thủ bản thảo cương mục không phải trung quốc phong ca khúc, đúng không? Kha trường thu ánh mắt bỏ xuống dưới đài, thật là có không ít phổ thông người xem nhẹ gật đầu, cái này thủ bản thảo cương mục tiểu mỹ h i p hợp hương vị rất nặng, thật là có chút người xem ở trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy đây không phải quốc phong ca khúc, cùng quốc phong truyền sướng người chủ đề không hợp. Kha trường thu cười cười, rất kiên nhẫn giải thích nói, dạng gì ca khúc là trung quốc phong, từ khúc cần chứa trung quốc cổ văn hóa nguyên tố. Phối nhạc sử dụng Trung Quốc nhạc dân tộc khí, điệu giai điệu có Trung Quốc đặc t h ủ Ba cái thỏa mãn thứ nhất đều có thể bị định nghĩa vì Trung Quốc phong ca khúc. Không muốn bởi vì này bài hát là dập liền phủ định nó đối Trung Quốc phong ca khúc c ố n g hiến cùng ý nghĩa. Bản thảo cương mục bài hát này là Diệp Lão sư cho tới nay lớn nhất đặc sắc Trung Quốc phong ca khúc. Bài hát này vận luật cùng tiết tấu có thể biên rất nhiều múa. Làm câu k i a sơn dược đường quy c ầ u kỷ g o sơn dược đường quy c ầ u kỷ g o nhìn ta nắm thuốc đông y ă n vào một tiếp t i n g n o hát lên thời điểm. Nó ca khúc thật có thể để một cái hoa hạ người đem Trung Quốc phong ca khúc đưa vào thế giới, để người nước ngoài đối một cái da vàng tiểu tử sinh ra hứng thú. Cái này kỳ thật mới là phù hợp nhất tiết mục để thế giới nghe tới Trung Quốc phong ý nghĩa, Trung Tây kết hợp, đem tiểu mỹ hi hợp cùng chúng ta Trung Quốc phong kết hợp với nhau, sáng tác ra một bài Đông Tây phương đều có thể tiếp nhận cùng thích ca khúc. Cái này rất không dễ dàng. Diệp Lão sư tại quốc phong truyền x ư ớ n g người sân khấu mỗi một bước đều là tại sáng tạo cái mới cùng cách mạng. Kha Trường t h u như thế khen một cái, làm cho Diệp Vị Ưng đều có chút ngượng ngùng. Hắn thật đúng là không nghĩ như thế nhiều, chính là cảm thấy bản thảo cương mục bên trong viết rất nhiều thuốc đông y. Dùng 16 cái thuốc đông y danh tự, mà lại ca từ phi thường để khí, cho nên liền chọn bài hát này mà thôi. Muốn thật nói sáng tạo cái mới lời nói, kỳ thật ở U Nu Pha Hít bài hát này mới là nhất sáng tạo cái mới Trung Quốc phong ca khúc. Xem như Châu Kiệt Luân hậu kỳ Trung Quốc phong cung đỉnh sáng tạo cái mới tác phẩm, ở U Nu Pha Hít có thể so sánh bản thảo cương mục thành thục nhiều, mà lại từ biên khúc cùng tiết tấu biên phối hợp, đều cùng bản thảo cương mục có hiệu quả như nhau chỗ. khắp nơi r ư ợ u bút sinh hoa, thật sự là đem Trung Quốc công công văn hóa t r u y n hiện đã thú vị lại n ộ i h à m Chi tiết bài hát này cũng không lừa, kỳ thật điều này cũng bình thường, âm nhạc tính cao. đút vào càng nhiều sáng tạo cái mới tác phẩm, thì càng khó để đại chúng rộng khắp tiếp nhận. Cái này thủ bản thảo cương mục tiêu chuẩn liền vội v ặ Thuốc ca, đây mới là hoa hạ người h ẳ n là nghe ca. Nếu như hoa đà tái thế, xung dương đều bị trị liệu, ngoại bang đến học chữ hán, kích phát ta dân tộc ý thức. Từ r a kỳ vỗ tay một cái, nhìn xem Diệp Vị ương ánh mắt nu hòa không tầm thường, hắn đối Diệp Vị ương thật sự rất hài lòng rồi. Đây là một vị đối hoa hạ âm nhạc phi thường có nhiệt tình người trẻ tuổi, là một vị thật sự vì hoa hạ bản thổ âm nhạc phát dương quang đại mà cố gắng làm cống hiến người trẻ tuổi. Đây là một vị đương đại hoa nữ giới âm nhạc cần nhất nhạc sĩ. Hắn đang dùng âm nhạc hướng thế giới tuyên cáo, đã cắm d ễ ngàn năm ha phương, có người khác không biết l ự c lượng. Chương 443, hướng Âu Mỹ khởi x ư ớ n g k è n hiệu sung phong. Chương 443, hướng Âu Mỹ khởi x ư ớ n g k è n hiệu sung phong. Quốc phong truyền sướng người một lần cuối cùng công diễn thu lại, coi như viên mãn. Chỉ ít bản thảo cương mục bài hát này, xem như cho toàn bộ tiết mục lập ý là một rất hoàn mỹ kết thúc công việc. Mà về sau ba khiêm bọn hắn cũng tận toàn lực dâng lên một bài kết thúc công việc ca khúc. Có ghi thư pháp cũng co viết quốc họa càng có ghi hơn kinh kịch mà lại bọn họ lựa chọn cùng diệp vị ư ơ n g rất giống, cũng là muốn dùng ca từ đến tỉnh lại dân tộc tự tin. Hoa Hạ trong xương người ta là có một cố văn hóa tự tin và kiêu ngạo, chỉ là một mực thiếu khuyết biểu đạt điểm mà thôi. n g ự từ tinh túy quốc gia cái này chủ đề đại gia xem như hung hăng biểu đạt một phen trong lòng dân tộc lòng tự tin. đương nhiên, bản thảo cương mục càng là trong đó nhất nhân tài k i ế t xuất một ca khúc. Cuối cùng, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là bằng vào bài hát này thu được lần thứ 6 công diễn đệ nhất danh. Mà hắn cũng thành công ôm đồn quốc phong truyền x ư ớ n g người sở hữu công diễn đệ nhất danh, có thể nói là danh xứng với thực đại ma vương. Bất quá hôm nay qua đi, Diệp Vị ư ơ n g danh tự. hẳn là không có chút nào n g o à i ý muốn sẽ bị xếp vào đến trong nước các lớn âm nhạc thi đấu biểu diễn tiết mục sổ đen rồi bất kể là khách quý vẫn là tiết mục tổ kỳ thật đều không hy vọng nhà mình tiết mục có như vậy một tuần lễ kỳ chiếm lấy đệ nhất danh đại ma vương loại chuyện này có một lần gọi là đảm tiếu truyền thuyết ít ai biết đến nhưng là nếu như mỗi lần âm nhạc thi đấu biểu diễn tiết mục đệ nhất danh đều là diệp vị ương kia tiết mục liền không có loại kia kinh tâm động phách khẩn t r ư ờ n g kích thích cạnh tranh cảm người xem cũng sẽ đối tiết mục mất đi hứng thú đến mức có diệp vị ương tham gia tiết mục khả năng cũng chỉ nhìn diệp vị ương cốt đ o n ngắn sau đó liền sân khấu quay đối tiết mục tổ tới nói. Mời khách quý có một vị quá mạnh, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao đại gia trình độ tại sàn sàn với nhau, cạnh tranh mới có hí kịch tính mà. Lại nói, ta cái này thủ bản thảo cương ngục hát xong, 6 tháng cuối năm ban nhạc không đóng cửa chạy tới Âu Mỹ thị trường làm ở mỹ, sẽ không bị hoa hạ chúng mê ca hát mang xính ngoại đi. Về khách sạn bảo mẫu xe bên trên, Diệp Vị ương uất uất bi tâm, vì chính mình tuyển khúc tùy, ý, cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này chân trước còn tại hát hoa hạ ca mới là nhất điều, hoa hạ âm nhạc không thể so Âu Mỹ âm nhạc kém, muốn để ngoại bang đến học chữ hán, chỉ một chút theo đuôi nước ngoài nội t h ư ờ n g quay đầu liền chạy đi viết tiếng Anh ca. giống như có chút đánh mặt ta. Trước đó tuyển bài hát này thời điểm không nghĩ như thế nhiều, nhưng là làm bình d á m đám người bắt lấy bài hát này của tuổi, đem bản thảo cương ngục xem như đối hoa ngữ giới âm nhạc thúc d ụ c tỏa sáng dân tộc âm nhạc lòng tin c ọ c tiêu ca khúc về sau. Diệp Vị Ưương cũng cảm giác có một số việc không ổn, nhân gia Châu Kiệt luôn hát bài hát này, thế nhưng là thật sự rất kiệt x u ấ t hoa ngữ giới âm nhạc, không những ở các loại công khai lễ trao giải bên trên biểu thị hoa ngữ âm nhạc mới là nhất đ i ể m mà lại thật là cho tới bây giờ không có hát qua tiếng anh ca, có thể nói tự thể nghiệm chứng minh bản thân hoa ngữ tâm, nhưng là Diệp Vị ư n g 6 tháng cuối năm thế nhưng là chuẩn bị muốn ra tiếng anh e l b u m hắn lần này liền có chút lúng túng a. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, biết rõ nội tình Liêu Vân Tỉnh che miệng cười một tiếng, nhạo báng nói: sáng tác bài hát thời điểm làm sao không nghĩ tới cái này gốc ra đâu. Hiện tại gốc. Diệp Vị ương gãi gãi đầu, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. hắn cũng thật là không nghĩ như thế nhiều, chính là cảm thấy bản thảo cương mục thích hợp tình t u y quốc gia liền hát. bất quá Liêu Vân Tỉnh treo chọc đầy miệng về sau, liền nghiêm túc nói: không quan trọng, ngươi vì hoa n g ự giới âm nhạc làm cống hiến còn thiếu sao? bất quá hai năm mà t ô i ngươi liền vì hoa n g ự giới âm nhạc cống hiến ba b thủ tấu ca, càng là khai sáng lưu hành Trung Quốc phong mới phương hướng. coi như ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ thị trường, hát tiếng anh ca, vậy không có khả năng có người sẽ chất vấn các ngươi xính ngoại. Nếu như các ngươi thật có thể tại Âu Mỹ thị trường làm ra một phen thành tích, trở thành thế giới siêu sao, kia hoa hạ chúng mê ca hát sẽ chỉ vui vẻ vì các ngươi. kích động. Dù sao, hiện tại hoa hạ thật sự quá thiếu khuyết một cái quốc tế ca tình. Chỉ muốn các ngươi là hoa hạ người, kia hát tiếng anh ca cũng chỉ là học người chỗ mạnh để chế phục người mà thôi. xác thực. Diệp Vị ư ơ n g khẽ gật gù, tiếp thu Liễu Vân Tình thuyết pháp. Thế này hoa ngữ i ớ i eo nhạc. k h i thật so kiếp trước còn càng thêm bức thiết hy vọng có thể xuất hiện một c á i nổi tiếng thế giới hoa hạ ca sĩ. Bởi vì thế này điện ảnh vòng tròn, có hoa hạ xuất thân quốc tế đạo diễn nổi tiếng, cũng có hoa hạ xuất thân quốc tế nổi danh diễn viên. Tại Hollywood có không ít sinh động hoa hạ diễn viên ngay tại đại biểu hoa hạ công thành đ o a đất. Hoa hạ cũng là thế giới đệ nhất đại điện ảnh phòng bán vé thị trường. Có thể nói thế giới này hoa hạ điện ảnh mạnh mẽ lên không tầm thường liên tới lấy phim truyền hình tại châu á cũng rất v ộ i trên thế giới cũng coi là rất nổi danh. Dưới loại tình huống này, hoa ngữ giới âm nhạc liền lộ ra rất t u y à i Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái lực ảnh hưởng phóng xạ Đông Nam Á hoa ngữ ca sĩ, nhưng là thật sự lực ảnh hưởng có hạn. Giống Nhật Bản, Hàn Quốc tỷ lệ khá lớn thị trường, đã rất nhiều năm không có hoa hạ ca sĩ thành công ra biển rồi. Càng đứng sách Âu Mỹ thị trường, càng là từ đến không có xuất hiện qua đứng vững góp chân hoa hạ ca sĩ. Cho nên thế giới này hoa hạ giới âm nhạc kỳ thật vẫn luôn đang đợi một vị có thể đi hướng quốc tế đại biểu hoa hạ giới âm nhạc ca sĩ, một vị có thể làm cho hoa hạ giới âm nhạc cùng hoa hạ điện ảnh cùng sánh vai ca sĩ. Hoa hạ giới âm nhạc khổ diễn viên lâu vậy. Nghĩ như vậy, ban nhạc không đóng cửa nếu quả như thật có thể đi ra biên giới. Tại Âu Mỹ giới âm nhạc trở thành hết sức quan trọng lưu hành ban nhạc lời nói, như thế phóng đại hoa Hạ ca sĩ mặt mũi sự tình, tuyệt đối sẽ để toàn bộ hoa Hạ giới âm nhạc đều ủng hộ. Xính ngoại, làm sao có thể? Ban nhạc không đóng cửa sinh trưởng ở địa phương hoa Hạ ban nhạc, vì có thể làm cho hoa Hạ âm nhạc ra biển, mới lựa chọn dùng tiếng Anh loại này quốc tế thông dụng ngôn ngữ sáng tác bài hát, đây là vì chiếu cố thế giới mê ca nhạc, vì để cho càng nhiều mê ca nhạc có thể nghe hiệu bọn họ âm nhạc, đây là một loại lớn vô tư tinh thần, là thông cảm toàn cầu ca tên hành vi. Tại sao có thể là xính ngoại đâu? Nói ban nhạc không đóng cửa xính ngoại. xin đem nổi gió rồi sứ thanh hoa trăm ngàn lần các ca khúc đọc thuộc lòng chép lại một trăm lần h c h c h c nghĩ tới những thứ này diệp vị ương nhịn không được nhộn nhạo nở nụ cười giống như đã h u y n tưởng đến bản thân trở thành quốc tế siêu sao phong thái liêu tỷ quốc phong truyền sướng người thu lại đã kết thúc rồi chúng ta mau chóng khởi động ban nhạc hai chuyên kế mày đi sớm chút đem hai chuyên giải quyết vững chắc tốt chúng ta trong nước cơ bản bản như vậy chúng ta tài năng y ê n tâm ra biện chân nước chân giáo cùng những cái kia Âu Mỹ ca sĩ làm lên một trận a ta đã không thể chờ đợi nói thật nếu b ạ n về chơi ban nhạc kiếp trước x á t h ự câu mỹ lưu hành ban nhạc sinh thái càng thêm ổn định Diệp Vị ư ơ n g có rất rất nhiều ưu tú Âu Mỹ ban nhạc ca khúc đã sớm đói khát khó nhịn, muốn ở cái thế giới này diện thế rồi. Nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Liễu v â n t ì n h buồn cười lắc đầu. Hai chuyên công tác chuẩn bị công ty vẫn đang làm à? Nhưng làm mấu chốt nhất eo buôn khúc mục, không còn phải là ngươi đến quyết định, chúng ta lại không thể thay ngươi sáng tác bài hát. Cho nên việc này còn phải xem chính ngươi. Hiện tại thu lại tống nghệ hành trình tất cả đều kết thúc rồi, tiếp xuống đến năm Tết trước hai tháng, công ty cũng không an bài cho ngươi quá nhiều hành trình. Ngươi công tác chỉ có một việc, đem ban nhạc h ò a ngữ hai chuyên khúc mục giải quyết. Ngươi c h ừ n g nào thì viết xong ca. Cứ hai chuyên lúc nào liền tiến vào t u y ê t phát. Lần này công ty chuẩn bị đại thu b ú t nhất định phải đem các ngươi đẩy lên trong nước ban nhạc vị trí hàng đầu. Chương 444, eo m b m album mới. Chương 444, t m b m i album mới. Lưu Vân Tình nói được thì làm được, tại trở về q u ả n g phủ về sau, nàng thật vẫn cho Diệp Vị ư ơ n g thả một cái lớn giả, không có an bài cho hắn bất luận cái gì hành trình, hoàn toàn dành cho tự do. Bất quá thật cũng không là thật liền một chút việc đều không. Vừa qua đi năm 2022, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói là nhất phi trùng thiên một năm. Thơ hậu thanh xuân cái này b u m lấy được hoa ngữ giới âm nhạc gần nhất 10 năm người mới chuyên tập đầu tốt nhất thành tích, được vinh dự năm 2022 hoa ngữ giới âm nhạc trước năm thần chuyên. 21 năm ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo thời điểm, bởi vì không có ra chính thức a l b u m mặc dù tại ta là ca sĩ sáng tác bên trên rực rỡ hào quang, nhưng là cuối năm ngược lại là không tính bể bộ nhiều n việc. Năm nay cũng không vậy, các lớn lễ hội âm nhạc lễ trao giải, hào h o đều hướng ban nhạc không đóng cửa phát tới mời, mà lại thơ hậu thanh xuân còn thu được rất nói thêm tên, nhiều nhất một cái hoa ngữ kim khúc thưởng lễ trao giải, ban nhạc không đóng cửa càng là nhập vi 8 hạng để danh. ban nhạc không đóng cửa nhập vi tốt nhất hàng năm ca khúc diễn sướng tổ hợp người mới thưởng tốt nhất eo bùn mà diệp vị ương thì đại biểu ban nhạc không đóng cửa nhập vi tốt nhất viết lời người người soạn nhạc biên khúc người tốt nhất eo bùn người chế tác mà những thứ khác giống như là hoa ngữ lưu hành bảng hoa ngữ âm nhạc truyền thông thường hoa ngữ giải truông vàng chợ đều có ban nhạc không đóng cửa để d a à n h đương nhiên so với trình độ trọng yếu nhất định là ma đô cử hành hoa ngữ kim khúc thưởng trình độ trọng yếu tối cao mà l i u vân tình cũng thay ban nhạc không đóng cửa tận khả năng đem mấy cái này lễ trao giải có mặt đều đáp ứng rồi. Bất quá những ngày giải thưởng đều là tại một tháng ngọn nguồn đến mới đầu tháng 2 đoạn thời gian cử hành, cách còn có một đoạn thời gian. Trở lại q u ả n g p h ủ về sau, Diệp Vị ư ơ n g đầu tiên việc cần phải làm là đi cúc. Ban nhạc không đóng cửa hai chuyên, muốn lựa chọn những cái kia ca khúc. Vì thế, Diệp Vị ư n g còn đem ban nhạc toàn viên đều triệu tập đến cùng một chỗ, ở công ty cho bọn hắn an bài trong căn hộ đóng cửa chọn vẹn thảo luận một tuần. Ban nhạc không đóng cửa là một chi năm người ban nhạc. Diệp Vị ư n g không có khả năng bằng vào bản thân cá nhân yêu thích, liền tùy tiện lựa chọn ca khúc xem như bọn họ tấm thứ hai album. Cho nên hắn tận lực đem trước cảm thấy có thể ca, đều đem ra. cùng các đội hưu một đợt thảo luận. Tựa đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn một phương diện kinh ngạc tại Diệp Vị ư ơ n g không biết lúc nào lại còn viết như thế nhiều ca khúc mới. Một phương diện khác thì đối với mấy cái này ca khúc mới thái độ phi thường phức tạp. gặp lại rắc bỏ trốn thập vạn h i ệ p t i đường cái chi ca đang sung h ắ c cô nương người yêu bỏ lỡ nhân sinh lãng phí chỉ nam kẻ không lý tưởng không đau lòng đừng có lại hỏi ta cái gì là disco con trai đừng khóc giết chết cái kia s z người máy say gió nhiều vô số. Diệp Vị ư ơ n g lấy ra gần 20 bài hát, trong đó có một ít dốc hương vị phi thường trọng khác loại dốc, cũng có l ệ c h lưu hành ca khúc, càng có một chút kinh điển lão ca. như hoa p h ò n g cô nương vẽ mặt không còn trễ mặt ca khúc quá nhiều cũng quá tạp rồi chỉ là đem những ngày ca đều xem một lần đều bỏ ra đại gia ba bốn ngày thời gian vị ương ngươi trường nào thì viết như thế nhiều ca a cầm một phần từ khúc phổ thụ điểm có chút nhức đầu ấn một chút huyệt thái dương mấy ngày nay đối bọn hắn tới nói thật là hạnh phúc phi ề não n tại theo hoa mắt đồng thời trong bọn họ tâm nhưng thật ra là cực độ run g động diệp vị ương bình thường đã phi thường năng suất cao mà lại lại tại tham gia quốc phong truyền sướng người tiết mục hắn là thế nào có thời gian còn viết cái này một hai chục bài hát theo mẹ thấy được đều sẽ xấu hổ Đội sản xuất n h ư u cũng không dám làm như vậy. Đây là bình thường nhân loại có thể làm được sao? Đối với mình lập tức xuất ra như thế nhiều ca khúc sẽ đưa tới bạo động. Diệp Vị ư ơ n g vậy sớm chuẩn bị kỹ càng giải thích lý do. Ta từ tiến vào đại học về sau vẫn tại sáng tác bài hát ta. Cho dù là hai năm này xem như nghệ sĩ hoạt động lúc, chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ sáng tác bài hát. Cái này hơn 10 bài hát là ta chuẩn bị 2-3 năm ca đầu. Cho tới nay ta đều muốn làm một tấm chân chính trên ý nghĩa d ố c a l b u m Cũng vì này đang không ngừng cố gắng, tích lũy tháng ngày bên dưới mới tích lũy ra những này ca. Cũng không phải là lập tức viết ra. Diệp Vị ư y n g giang tay ra, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta trong vòng một đêm có thể viết như thế nhiều ca à? Câu này hỏi lại, ngược lại bỏ đi đại gia cái này ngoại hạng suy nghĩ. Nghĩ như thế nào vậy? Không thể nào là Diệp Vị ư y n g trong vòng một đêm viết ra. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng liền có thể lý giải rồi. Diệp Vị ư y n g tham gia quốc phong truyền s ư ớ n g người cùng ta là ca sĩ sáng tác thời điểm dựa theo tiết mục tổ ra để mục yêu cầu đến sáng tác bài hát, một tuần đều có thể viết ra một bài ca khúc mới đến, mà lại chất lượng vô cùng cao. 23 năm bên trong bình thường bản thân có linh cảm thời điểm viết một viết, có thể có mười mấy thủ bản gốc ca khúc tồn kho. giống như đ ố i Diệp Vị ư ơ n g tới nói vậy không tính một chuyện rất khó. hắn một tháng viết một bài, một năm cũng có thể viết mười mấy thủ đầu. Dương Tiêu vừa buồn cười, vừa tức giận nói, tiểu tử ngươi dâu có thể thật là sâu à? chuẩn bị như thế nhiều ca, bình thường thế mà hàng đô bất hàng một tiếng. ai nha, ca viết đến cuối cùng không phải cũng vẫn là muốn ban nhạc tới biểu diễn n h à k i a sớm một chút biết rõ cùng muộn một chút biết rõ lại có quan hệ gì đâu. Diệp Vị ư ơ n g khoát tay áo, trở về chính để nói, bây giờ không phải là kéo điều này thời điểm. mọi người tốt tốt thảo luận một chút, muốn lựa chọn những cái k i a c a đến để vào chúng ta bên dưới a u b u l khúc mục bên trong. nơi này đ ầ u có chút ca ta rất thích, nhưng là không thể cam đoan các ngươi cũng đều thích tương tự, có chút ca khả năng các ngươi thích, ta lại cảm thấy không quá thích hợp xem như a l b u m khúc mục. Nhưng là ta một người cái nhìn, cũng không thể đại biểu chúng ta ban nhạc, cũng không thể đại biểu sở hữu người nghe mê ca nhạc. Có lẽ một chút ca khúc ta cảm thấy tốt, nhưng là người xem mê ca nhạc không nhất định sẽ thích. Tuyển tiến ca đơn bên trong, khả năng vẫn là chuyện xấu đâu. Ban nhạc không đóng cửa không phải ta nhất ư n đường, mặc dù ta là chủ sướng, cũng là sáng tác người, nhưng là đại gia là một chính thể. Ta hy vọng chúng ta ban nhạc a l b u m hẳn là để mỗi một cái thành viên đều hài lòng, đều thích, đều công nhận. mà không phải chỉ là ta một người ý nghĩ liền tùy ý trái phải, cho nên các ngươi đều không cần có cái gì cố kỵ, thích cái nào bài hát, cảm thấy cái nào bài hát tốt, thích hợp chúng ta ban nhạc, vậy liền nói thẳng, không thích vậy nói thẳng, hoặc là các ngươi đối a l b u m mới có ý tưởng gì hay, cũng có thể nói thoải mái. Trước đó biết g mấy người các ngươi không phải nói cũng muốn thử viết sáng tác bài hát sao? Các ngươi nếu là có cái gì thích hợp tác phẩm, cũng có thể lấy ra, mọi người cùng nhau nhìn xem, nâng g nâng ý kiến, thích hợp cũng có thể bỏ vào a l b u m bên trong a. Diệp Vị ư ơ n g hết sức chăm chú q u y ê n l ơ đại gia. hắn là thật hy vọng đại gia có thể nói thoải mái bao quát nếu như những đội viên khác có b ả n thân b ả n gốc gốc chỉ cần trình độ coi như đạt tiêu chuẩn hắn đều nguyện ý bỏ vào a l b u m bên trong hiện tại kỳ thật ban nhạc không đóng cửa đã qua cái kia danh khí bất ổn giai đoạn đối với a l b u m đã không cần đi hết suy xét có thể hay không lựa có thể hay không ra khỏi vòng tròn có thể hay không mở rộng ban nhạc ảnh hưởng l ự n chuyện làm âm nhạc kỳ thật quan trọng nhất là bản thân vui vẻ diệp vị ương cũng là thật sự muốn bình tĩnh lại làm một tấm tất cả mọi người thích a l u m mà không phải một chương buôn lấy bạo lựa đi a l u m ban nhạc không đóng cửa c ầ n như vậy một chương ngưng tụ ban nhạc hồn a l u m cần một tấm m ỗ i một cái đội viên đều có tham dự qua đều trả giá tâm huyết đồng thời đều nhận đồng neo b u n không phải vẹn vẹn chỉ là diệp vị ương một người đại thủ độc tài cái gì đều là hắn nói tính hắn tùy tiện lựa chọn ban nhạc thành viên khác đều là ứng thanh c h ủ n g kẻ phụ h ọ a kia tổ ban nhạc còn có cái gì ý nghĩa cố gắng tìm về bản thân dự tính ban đầu c h ư ơ n g 445, kinh bắc an cùng dương tiêu tự viết khúc c h ư ơ n g 445, kinh bắc an cùng dương tiêu tự viết khúc diệp vị ương lời này đầu vừa mở đại gia cũng sẽ không kìm nén rồi kinh bắc an cười hắc hắc gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói cái kia Ta đoạn thời gian trước cho bạn gái viết một ca khúc, vị ương ngươi có muốn hay không giúp ta nhìn xem? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể phóng tới chúng ta bên dưới trong a l b u m n Khuku. Diệp vị ương biểu lộ có chút vì rượu hò khan vài tiếng. Khá lắm, ngươi có bạn gái không tầm thường thôi. Thật vẫn không tầm thường. Diệp vị ương đưa tay ra hiệu kinh bác an đem từ khúc phổ lấy ra. Kinh bác an vội vàng liền đem bản thân điện thoại di động đưa lên, tại đám mây chính giữ một bộ từ khúc phổ. Tiếp nhận điện thoại di động, Diệp vị ương nhướng lông mày lông, liền trực tiếp chiếu vào đọc lên. y ế u đất tinh cầu. Có người mắng ngươi dã tâm bừng bừng. có người thích linh hồn ngươi có lửa, cái tinh cầu này ngẫu nhiên yếu ớt, mà ta cũng thỉnh thoảng muốn cùng ngươi đắm chìm. nha, con trình rất văn nghệ a. khoan hay nói, kinh bác an ca t ử viết còn không n h i cậy. xem như đem đoạn lê ở trong mắt các bạn học, cùng với ở trong mắt kinh bác an hình tượng cho viết ra rồi. có người ở ngươi thế giới đi ngang qua, có người vì ngươi đẹp bỏ neo, có người mắng ngươi d ã tâm b ừ n g mừng, có người thích linh hồn ngươi có lửa, cái tinh cầu này ngẫu nhiên yếu ớt, mà ta cũng thỉnh thoảng muốn cùng ngươi đắm chìm. vài câu trung tâm ca từ, đúng là đem đoạn lê nội tâm viên kia nho nhỏ cô tịch tinh cầu cho viết ra tới. Mà kinh bác an viết bài hát này ý nghĩa, hẳn là muốn nói cho đ ọ n lê. Mặc dù ngươi cái tinh cầu này ngẫu nhiên cũng sẽ yêu ớt, ta cũng không sợ cùng ngươi cùng nhau đấm chìm. Vẫn là rất ngọt, bất quá có chút ngọt ngào ngược ngọt ngược hương vị. Biên khúc cũng không tệ, mặc dù có chút đơn giản, nhưng là nghe coi như dễ nghe, cũng có tiểu tâm tư điểm sáng bố trí. Từ Diệp Vị Ương đọc nhiều các loại tinh phẩm ca khúc thẩm mỹ trình độ đến xem, bài hát này vẫn là đạt tới tuyến hợp lệ, thuộc về bình thường học viện âm nhạc ưu tú tố tốt nghiệp có thể làm được trình độ. Chớ xem thường học viện âm nhạc ưu tú tố tốt nghiệp cái này đánh giá. đương đ ư ờ n g chính chính học viện âm nhạc xuất thân ưu tú học sinh đi tham gia quả xoài đại, l à m kình đại các loại tìm kiếm tài năng xuất đạo tiết mục, trên cơ bản đều có thể cầm xuống trước 10. Đại bộ phận tìm kiếm tài năng xuất đạo tiết mục, trừ loại kia thần tượng luyện tập sinh, chân chính nhìn tuyển thủ bản gốc trình độ cùng diễn sướng trình độ tiết mục, bây giờ có thể cầm tới trước 10, đều là các chuyên nghiệp viện trường học ở trường học sinh hoặc là tốt nghiệp, mà bọn họ đều là cả nước mấy chục vạn đang học âm nhạc học sinh bên trong, ưu tú nhất kia một nắm. Học âm nhạc thật là một cái nhìn thiên phú sư tình, các viện trường học chúng tuyển thời điểm, đều là bằng thấp tiêu chuẩn chúng tuyển học sinh. nhưng là cuối cùng học sinh có thể đi bao xa vẫn là phải xem thiên phú âm nhạc viện trường học đặc biệt là lưu hành diễn sướng cùng soạn nhạc hệ 99% tốt nghiệp đều chỉ có thể xem như hoàn thành bình thường đại học giáo dục cao đẳng học sinh bình thường 3-4 n ă m khả năng mới có thể ra một rất ưu tú tốt nghiệp tỷ như Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước Hoa Thần Vũ mặc kệ nhân phẩm hắn như thế nào đạo đức cá nhân thế nào vẹn vẹn từ âm nhạc đi lên nói hắn chính là võ âm kia 4-5 n ă m bên trong bồi dưỡng được xuất sắc nhất lưu hành nhạc sĩ mới kinh Bắc an bài hát này có thể từ Diệp Vị ư ơ n g cái này thu hoạch được đánh giá như vậy đã là rất cao cái này còn s e n lẫn Diệp Vị ư ơ n g hữu nghị lọt tính đâu không sai, bài hát này xem như hợp cách tác phẩm, có thể phóng tới chúng ta bên dưới trong album. bất quá chủ đánh ca là không đùa, mà lại ngơi ư bài hát này chính là một bài rất tiêu chuẩn lớn lưu hành, cũng dốc không có gì quan hệ, nhưng là có thể làm album phụ thuộc ca khúc, mà lại ta hát vậy không thích hợp, đây không phải ngươi cho bạn gái viết nhà, chính ngươi hát, có thể để vào bên dưới trong album. kinh bác an liền đã rất hài lòng, chủ đánh ca hắn là thật không nghĩ tới, bản thân bao nhiêu cân lượng hắn vẫn tâm lý nắm chắc, có thể bị diệp vị ương công nhận, kinh bác an phi thường vui vẻ, không có vấn đề, ta lúc đầu cũng là nghĩ lấy bản thân hát, hắn không chút do dự đáp ứng xuống tới. thấy kinh Bắc Gan dễ dàng như vậy liền bị n h ậ t rồi, nguyên bản còn có chút do dự Dương Tiêu lập tức liền gấp g ấ p rồi. Ta cũng có một ca khúc, tay hắn bận điệu chân loạn từ trong túi nhảy ra khỏi điện thoại di động, tìm tới chính mình trước đó dụng tâm rèn luyện hơn mấy tháng tự viết khúc, đưa cho Diệp Vị ư n g xem qua. người xem một chút, bài hát này là chính ta viết, lưu hành dốc, còn mang một chút xíu Trung Quốc phong nguyên tố, đều là ngươi am hiểu, giúp ta nhìn nhìn xem. Diệp Vị ư n g cười gật gật đầu, nhận lấy Dương Tiêu điện thoại di động, nhìn lên hắn tự viết khúc. n g liên n ánh trăng này, lại cùng ngươi nhìn nhau, mặc kệ chán n n phong quang, ta đều vì ngươi c a n h g á c nhìn xem khúc phổ. Diệp Vị Ưương trực tiếp liền n g â m ngà đ i u khúc. g i ta, chống, bắt, cây bù, cây sáo, n g ư ờ i cái này biên khúc làm không tệ a, đã rất thành thủ. Lưu hành dốc hương vị rất chính, độ hoàn thành rất cao a. Có thể a, bài hát này cũng không tệ, mặc dù lấy ra làm chủ đánh ca khả năng còn kém chút ý tứ, nhưng là thu nhận sử dụng e l b u m tuyệt đối là không thành vấn đề, chính là hơi có một ít quá lưu hành. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì, lần này chúng ta hai chuyên có thể thu nhiều ghi chép một chút ca, thắng 10 năm một năm thủ, đem a l b khúc mục phân một điểm, thuần dốc đơn độc l i ệ n một cột, lưu hành dốc cùng cái khác phong cách ca liền một cột. 15 bài hát đặt ở một tâm chính thức a l b u m bên trong cũng coi như bình thường, vì có thể làm cho các thành viên không thất vọng. Bọn hắn chỉ cần có thể viết ra không sai biệt lắm đạt tới tuyến hợp lệ ca. Diệp Vị ư ơ n g đều nguyện ý thêm tiến Elbum bên trong, dù là bởi vậy có thể sẽ để Elbum khúc mục biến nhiều. Nhưng là đây cũng không phải là chuyện xấu nha, chỉ ít hội fans hâm mộ rất vui vẻ. Ngươi có muốn hay không vậy bản thân hát? Diệp Vị ư ơ n g nhìn sang Dương Tiêu, không sao cả hỏi. Có thể sao? Dương Tiêu có chút hương h ấ n xoa xoa đôi bàn tay. Cái nào tay g i t a không có một viên chủ sướng tâm. Rất nhiều ban nhạc đều là tay g i t a kiêm chức chủ sướng đâu. đây mới là tình huống lý tưởng nhất. Diệp Vị ư ơ n g giang tay ra, tùy ý nói, cái này có cái gì không thể? Muốn hát cứ hát, nguyên một a e o bum như thế nhiều ca, các ngươi hát một hai bài cũng không còn quan hệ à? Chẳng lẽ ngươi hát bài hát này, sau này sẽ là ban nhạc chủ s g rồi? Diệp Vị ư ơ n g bây giờ là ước gì các thành viên nhiều hiện ra mình một chút, cho tới nay bởi vì hắn quá mức ưu tú, các thành viên ưu tú đều bị chói mắt Diệp Vị ư ơ n g che kín rồi. Mặc dù ban nhạc bản thân liền là chủ sướng hưởng thụ càng nhiều ánh đèn, hưởng thụ càng nhiều danh khí, nhưng là trên người ban nhạc không đóng cửa, trên lệnh cách xa đã có chút không hợp tối thường rồi. Theo Diệp Vị ư n g Dương Tiêu cái này thủ m ư ợ n nguyện cùng kinh bác an yếu ớt t i n h cầu đều là thật không tệ c a Phóng tới những thứ khác ca sĩ trên t a y đều có lựa nhỏ tiềm chất rồi. Điều này nói rõ bọn hắn b ả n thân kỳ thật cũng rất ưu tú, chỉ là khuyết thiếu một triển lãm cá nhân phát hiện không gian mà thôi. Tiêu Diệp Vị Hương tự nhiên muốn rút bọn hắn phát sáng phát nhiệt a cứ quyết định như vậy. Cái này hai bài hát liền phóng tới chúng ta album mới bên trong đi. Dương Tiêu cùng kinh bác an chính các ngươi hát, đến lúc đó ta sẽ cùng công ty nói, để bộ môn tuyên truyền đem mở rộng tài nguyên vậy hướng. Cái này hai bài ca bên trên n g h i ê n một chút, ta cảm thấy cái này hai bài ca cũng là có lựa nhỏ tiềm chất. yếu ớt tinh cầu mượn nguyện hết thảy đều là năm nay t i ệ p tộc phát hỏa qua một trận ca kỳ thật dứt bỏ t i ệ p tộc cái này nhãn hiệu cũng chỉ nhìn ca khúc kỳ thật âm nhạc tính cùng lưu hành tình đô cũng không thể lắm chí ít đối với bây giờ giới ca hát tới nói đã là đạt tiêu chuẩn rồi lấy ra cho hai vị học viện âm nhạc tốt nghiệp bỏ ra cảm giác thật hợp lý chương 446, kẻ không lý tưởng không đau lòng vẫn là đang sống chương 446, kẻ không lý tưởng không đau lòng vẫn là đang sống hoa ngữ hai chuyên bên trong diệp vị ương ca còn không có chọn tốt đâu ngược lại là trước đ e m kinh bác an cùng dương tiêu hai bài tự viết khúc trước xác định vào e l b u n khúc mục bên trong l ô đại vĩ cùng Diệp đ i n h trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Hai người bọn họ cũng muốn bản thân sáng tác bài hát a nhưng là d i ệ đ i n h trước mắt vừa bản thân suy nghĩ ra nửa thủ khúc, ca t ừ cũng còn không chắc chắn đâu. Nô đại vĩ thì càng thảm, hắn ngay cả đầu mối cũng không có, không biết nên viết cái gì. Hai người chỉ có thể hâm mộ nhìn xem kinh bác an cùng dương tiêu. Diệp Vị ương đem hai người tự viết khúc phục chế một phần, tồn vào bản thân máy tính về sau, hơi xúc động nói: nói đến vậy thật có ý tứ, hai người viết ca đều là cùng tình yêu có quan hệ. giống như hiện tại hoang ữ giới âm nhạc trên cơ bản đều là tại viết tình yêu, đặc biệt là trẻ tuổi sáng tác người, 20 tuổi ra mặt, giống như tốt nhất viết chính là tình yêu rồi. Diệp Vị Ưương là phát hiện, hiện tại trên cơ bản có thể lựa lưu hành ca, đều là cùng tình yêu có liên quan, bao quát t k t ó k những cái kia video ngắn bình đ à i cùng với các lộ ca sĩ album mới chủ đánh ca, mười thủ bên trong cựu thủ đều là tại hát tình yêu, trữ tình, ngọt ngào, bi thương, chữa thương tình ca, đơn phương yêu mến, viết mối tình đầu, cùng tình yêu có liên quan đề tài đã có thể chia nhỏ ra một đống lớn bất đồng phân loại rồi. mặc dù nói tình yêu là một nhân loại kéo dài không suy chủ đề nhưng là thật sự tỷ lệ có chút quá cao Diệp Vị ư ơ n g tiện tay tại trên máy vi tính nhấn mở a c cờ âm nhạc n h ậ t ca bảng cùng tăng vật bảng liếc mắt qua chỉ nhìn ca tên đều có thể nhìn ra được xếp hạng thứ 20 ca khúc tất cả đều là tại hát tình yêu hát tình yêu quá nhiều người thật sự rất không có tí sức lực nào Diệp Vị ư ơ n g nhả r á n h một câu về sau trong đầu tung ra một cái ý nghĩ không phải chúng ta e buôn mới liền dứt bỏ tình yêu lấy lý tưởng làm chủ đề đi vụt một lần từ trên ghế đứng lên Diệp Vị ư ơ n g tự mình trong phòng đi qua đi lại lên vừa đi còn vừa đang thì thảo lẩm bẩm. Cái gì là lý tưởng? Lý tưởng là đối tương lai sự vật vẻ đẹp tưởng tượng cùng hy vọng. Lý tưởng là đối tương lai sinh hoạt mục tiêu mơ mỏi, là nhân sinh phấn đấu mục tiêu, là đúng bản thân phát triển không ngừng truy cầu. Lý tưởng là lực lượng nguồn suối, là động lực để tiến tới, là sống lấy hy vọng. Lý tưởng là một loại niềm tin, lý tưởng là một loại tinh thần, lý tưởng cũng là một loại tín ngưỡng. Người trẻ tuổi nên giấu trong lòng lý tưởng, tràn ngập tinh thần phấn chấn đối x o ả n g sinh khởi sướng và kháng. Nhân loại làm chuyện lãng mạn nhất một trong chính là d ũ n cảm, bất kể được mất truy đuổi một cái nhìn như không đáng tin cậy lý tưởng. Cái gì tình tình yêu yêu, đi con mẹ nó. Thơ hậu thanh xuân đã viết qua tình yêu rồi. Diệp Vị Ưương mánh bay đầu nhìn về phía ban nhạc đám tiểu đồng bạn, nứt miệng sán lạn cười một tiếng. Tiếp theo a l b u m chúng ta hẳn là hát người tuổi trẻ lý tưởng. Lý tưởng. Diệu Đinh n h g rộng thì thầm một lần về sau, ánh mắt dần dần hào quang. Ta đồng ý. Đây là một cái tốt chủ đề, mà lại dốc bản thân liền là cùng Lý Tưởng là trời đất tạo nên một đôi. Đúng. Diệp Vị Ưương dùng sức vỗ tay một cái. h ư n g v ấ n nói, kẻ không Lý Tưởng không đau lòng đang sống nhân sinh lãng phí chỉ nam thập vạn hiệp t cái này mấy bài hát đều có thể xem như e l b u mới t u y khúc. Kẻ không lý tưởng không đau lòng mới quần ban nhạc tác phẩm tiêu biểu một trong. Bài hát này mặc dù gọi kẻ không lý tưởng không đau lòng nhưng là hát x á c thực không để ý tới nghĩ người rất thương tâm. Ca từ bên trong giải rác ở bên đường từng để cho ta say mê mảnh vỡ không còn tìm được nữa. Ta yêu nhất tiệm sách ta từng yêu quý cũng rốt cuộc không còn gặp cái kia người những này kỳ thật đều là tuổi thơ hoặc là quá khứ đã từng yêu quý qua tốt đẹp nhất đồ vật chiếu giỏi. Hắn có thể là chúng ta tuổi dậy thì điên cuồng nhạc dốc hoặc là tuổi dậy thì một đoạn mới biết yêu yêu thương thậm chí là một cái không thiết thực truy cầu. Ở đây có thể nghĩa hẹp được thống nhất đem loại này vĩnh viễn không thể quay về vẻ đẹp xưng là lý tưởng. bởi vì nó cùng lý tưởng định nghĩa là một mạch tương thừa. Lý tưởng một từ, bản thân liền tồn tại khoảng cách nhất định cảm giác. Hắn là mông lung như vậy, thâm bất khả chắc, nhưng lại thật sâu cắm dễ tại chúng ta trong lòng của mỗi người. Nếu như lý tưởng cách chúng ta là như thế gần trong g ă n tức, lý tưởng bản thân cũng không có ý nghĩa. Bài hát này có thể nói là lăn thanh nhập môn ca khúc đi, đặc biệt đốt đặc biệt dốc lòng. Mới q u ầ n ban nhạc chủ sướng bành lỗi bản thân đã từng nói như vậy, rất nhiều người cần tại ban đêm nghe một bài nhường cho mình cảm động ca, muốn để càng nhiều người nghe ấm nhạc, cho nên muốn viết một chút sẽ đánh động lòng người ca. Kẻ không lý tưởng không đau lòng nhưng thật ra là biểu đạt chúng ta không thể một mực khẩn cầu không lớn được, được đối mặt hiện thực lại chung với lý tưởng, tìm tới một cái điểm thăng bằng. Rất hiển nhiên, bài hát này phi thường thích hợp diệp vị ương vì bên dưới a o b u m quyết định chủ đề, đối lý tưởng phát ra thuộc về ban nhạc không đóng cửa hò hét, mà đang sống bài hát này thì là tiếp trước một vị không quá nổi tiếng độc lập nhạc sĩ Hách Văn Ca. Còn sống là chúng ta tồn tại tiêu chí, còn sống chứng minh chúng ta tới qua thế giới này. Sinh hoạt v i vật, sinh tồn nguy cơ đều ở đây ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, chúng ta chính là chỗ này ngàn vạn thế giới một hạt bụi, theo gió trôi nổi, tan theo gió. chúng ta giống như là vất vả cẩn cù lao đ n g kiến, c h à n t r ọ c tại từng cái thành thị ở giữa, du tàu tại Trung Hoa đại địa phía trên. Chúng ta cần cải biến, cải biến cái này v ồ n tẻ n h à m chán sinh hoạt, cải biến cái này vẫn như cũ mê mang nhân sinh. Chúng ta không muốn như vậy còn sống, chúng ta cần tự ta gột rửa, chúng ta cần nở rộ bản thân thanh xuân, chúng ta cần chính là không hối hận nhân sinh, hoang mang hoảng loạn, vội vội v à n g vàng. Vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? Chẳng lẽ nói lý tưởng của ta chính là như vậy vượt qua cả đời thời gian? Không tiêu ngạo không tự ti, không chút hoang mang, có lẽ sinh hoạt hẳn là như vậy. chẳng lẽ nói 60 tuổi về sau lại đi tìm kiếm ta muốn tự do điệp khúc bộ phận phi thường b ứ t thay ngắn ngủi vài câu tử liền bị vây ở nhà cao tầng bên trong người trẻ tuổi kia mê mang tâm thái viết ra tới mà chủ ca bộ phận ca tử càng phi thường gần sát sinh hoạt g i á n chặt thành thị bên trong r ố c sức làm người trẻ tuổi sinh hoạt tình trạng nhất là loại kia đặc biệt coi trọng tự ta cảm thụ lại không thoát khỏi được bất đắc dĩ tâm cảnh khắc họa rất k há từ hoang mang hoảng loạn vội vội vàng vàng đến không k i ê u ngạo không tự ti không chút hoang mang tâm tính chuyển biến có thể nói là mỗi một cái đô thị thanh niên chân thật nhất khắc họa Dương Tiêu giơ tay lên, có chút h ă n g hài nói, kẻ không lý tưởng không đau lòng hoàn toàn có thể coi như chúng ta a l b u m mới a l b u m tên, không cảm thấy như vậy rất khóc sao? Kẻ không lý tưởng không đau lòng, nghe Lan Khóc lại c h à o phúng, rất có dốc hương vị. Tất nhiên bên dưới a l b u m là một t ấ m thuần khiết dốc a l b u m kia lại phối hợp cái tên này, kia dốc hương vị coi như thật kéo căng rồi. Dương Tiêu cảm thấy rất không tệ, bất quá Ngô Đại Vi n h ư mày nhưng có ý khác, hoặc là Dùng đang sống tới làm a l b u m tên cũng không tệ. Ngô Đại Vi khó khăn lên tiếng đề nghị, hắn cảm giác Dùng đang sống đến xem như ban nhạc tấm thứ hai b u m danh tự sẽ tốt hơn một chút. kẻ không lý tưởng không đau lòng cái tên này chỉ hướng tính quá rõ ràng. Nếu như lấy ra xem như a l b u m danh tự, có chút quá nhỏ hẹp, không thể đại biểu a l b u m bên trong cái khác c a khúc. Nhưng là đang sống không giống, ngắn ngủi h a i chữ kỳ thật liền biểu đạt ra người tồn tại trên thế giới ý nghĩa lớn nhất, đó chính là còn sống. rất có triết học hương vị, mà lại đồng thời vậy mị t mở chỉ ra a l b u m ý nghĩa chính. Ban nhạc không đóng cửa cái này a l b u m ý nghĩa chính chính là muốn nói cho m ê ca nhạc thế nào có lý tưởng việc lấy. Xem như a l b u m tên, h i ể n nhiên đang sống sẽ tốt hơn một chút, cũng càng thêm có ý cảnh. Diệp Vị Ương ngâm dài một tiếng. trong lúc nhất thời hắn cũng có chút khó mà quyết định dùng cái nào bài hát tới làm eo bung tên giống như đều thật không tệ bộ dáng lựa chọn của hắn khó khăn chứng lại tái phát chương 447 vào trận đi chỉ vì chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép chương 447 vào trận đi chỉ vì chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép cuối cùng diệp vị ương cũng vẫn là không muốn tốt eo b u m danh tự dự đỉnh cùng nô đại vi ủng hộ đang sống kinh bắc an cùng dương tiêu ủng hộ kẻ không lý tưởng không đau lòng chính diệp vị ương lại là cái lựa chọn khó khăn chứng cho nên hắn lựa chọn tạm thời gác lại đem quyền quyết định giao cho liễu vân tỉnh Công ty muốn chọn cái nào làm e l Bung danh tự liền cái nào đi, hắn đều có thể tiếp nhận. Đến như e l Bung định khúc vấn đề, trải qua mấy ngày thảo luận, tạm thời quyết định sáu đầu ca. Kẻ không lý tưởng không đau lòng, đang sống, nhân sinh lãng phí chỉ nam, thập vạn hiểm thị s nhập c h ậ n cung, gặp lại rắc. Cuối cùng cái này thủ gặp lại rắc nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không tính là viết lý tưởng, nhưng là cùng còn sống cái này mệnh đề vẫn là rất tương xứng. Gặp lại rắc bài hát này, biểu đạt là hướng về danh tác gia rắc c d u trong sách tự mang hoa mang, tìm kiếm, thất vọng, ngắn g ủ i kích động, lâu dài bi thương những này sụp đổ mất một đời cảm xúc nói tạm biệt. từ một cái góc độ khác tới nói, đối với mấy cái này hỏng cảm xúc nói tạm biệt về sau, không phải cũng là nên đón nhân sinh con đường mới, nhặt lại lý tưởng. cho nên do dự sau khi, Diệp Vị ư ơ n g vẫn là tuyển chọn bài hát này. đương nhiên, bấm quyết định tính nhân tố nguyên nhân, nhưng thật ra là bài hát này ở kiếp trước hoa ngữ dốc vòng thuộc về thần khúc, không rời đi tới thật sự quá đáng tiếc. trừ cái đó ra, còn có một thủ nhập trận khúc. bài hát này nhưng thật ra là Diệp Vị ư ơ n g tại đưa ra lý tưởng cái này chủ đề về sau, mới lâm thời nghĩ tới ca. ngũ nguyệt tiên nhập trận khúc nghiêm chỉnh mà nói, xác thực không tính thuần dốc, là một bài lưu hành dốc. điều này cũng khó trách ngũ nguyệt thiên lão bị người nói là nguy dốc, bọn hắn l ử a ca tất cả đều là lưu hành, tự nhiên không nhận cái gọi là dốc vòng trào đó rồi. Nhưng là biết rõ bài hát này coi như ban nhạc không đóng cửa hát phát hỏa, khả năng dốc vòng cũng sẽ khịt mũi coi thường. Diệp Vị ư ơ n g cũng vẫn là lựa chọn đem bài hát này để vào hắn muốn làm thuần khiết dốc a o b u m bên trong, bởi vì hắn cảm thấy thích hợp. Đầu tiên, bài hát này từ giai điệu đi lên nói, rất dốc, rất nặng guitar điện giai điệu, nghe rất phấn chấn, mà lại trung quốc phong cùng dốc kết hợp phong cách, vậy một mực là Diệp Vị ư n g muốn ở cái thế giới này mở rộng phong cách. Tiếp theo chính là ca từ. làm một tòa tường thành, chỉ vì ngăn cản, sở hữu tự do khát vọng, làm một phần tín ngưỡng, lại không có thể chống cự, đây đất chiến loạn nạn đói. Mỗi người nhảy ra thoải mái dễ chịu vòng, muốn sống ra bản thân nhân sinh, không phải liền là bởi vì khát vọng tự do mới có thể nhảy ra cái này chắn tường thành, nhưng là chỉ dựa vào tự do tín ngưỡng, xác thực vô pháp chống cự hiện thực tan mòn. Đồng thời, bài hát này bên trong còn có nồng nặc phê phán ý vị, làm một phần chân tướng, cánh tay có thể ẩn tàng, thẳng đến đám người lãng quên. Thúc không rõ, trừ không hết, yêu ma quỷ quái, ấu không có lương thực, dân không phòng, ai tại chữa của. Ngàn năm sau. Người ta đều vẫn bị nuôi dưỡng, nước mắt chưa khô, tâm chưa lạnh, là cái gì như cũ tại nóng hổi. Vào trận đi, chỉ vì chỉ tiếp g è n s ắ t không thành thép. Cái này không phải là không tràn đầy dốc phê phán cùng phản kháng tinh thần một ca khúc. Cái này chẳng lẽ không phù hợp dốc từ sinh ra ban đầu vẫn tại tôn trọng đối thế giới nói không, tỉnh lại dân chúng niềm tin tinh thần. Đánh trong lòng, Diệp Vị ư ơ n g đã cảm thấy đây là một bài h ắ t lên lưu hành dốc ra, nhưng lại hát dốc tinh thần ca. Mặc dù tại giai điệu bên trên nhiều ít vẫn là có một ít nhạc lưu hành x á o lộ, nhưng là cũng chính là dạng này lưu hành x á o lộ. mới có thể để cho ca lại càng dễ bị đại chúng tiếp nhận, bị người trẻ tuổi chuyển x ư ớ n g đem dốc nội hạch, d ù n g lại càng dễ để đại chúng tiếp nhận lưu hành phương thức đến phân tích, mới có thể để cho càng nhiều người hiểu rõ cùng tiếp xúc đến đã sớm lưu lạc thành tiểu chúng văn hóa dốc. Ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, cũng không phải là tất cả đều là fan dốc, thậm chí fan dốc mới là số ít, đại bộ phận đều là lưu hành p h ấ n thích nghe chính là lưu hành âm nhạc. Nhạc dốc loại này cũng không tính tân sinh sự vật âm nhạc loại hình, tại đại bộ phận dân chúng bình thường trong mắt, ý nguyên bị coi là tiểu chúng cùng d ớ i m ặ t đất, khó mà tiến vào đại chúng ánh mắt. cho nên Diệp Vị Ưng cảm thấy tại a l b u m bên trong có như vậy một bài lưu hành dốc vẫn là rất có cần thiết. Tiếp trước kỳ thật liền có rất nhiều người từ nhập trận khúc hiểu rõ cùng tiếp xúc đến dốc văn hóa, sau đó yêu lên nhạc dốc, cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, mở rộng dốc g â m nhạc thụ chúng cũng muốn từng bước một tới. Nếu như nói gặp lại r ắ c là một bài đưa cho dốc lao pháo nhóm tinh thần tác phẩm, kia nhập trận khúc chính là một bài viết cho không biết dốc liệu bị nhập hố làm. Diệp Vị Ưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiến hành theo chất lượng mới là chính xác mở rộng dốc phương thức. Trước hết để cho Liễu bị nhóm thông qua bầu trời của ta Sơn Hải nhập trận khúc những này ca cảm nhận được dốc âm nhạc mỹ lực, lại thông qua gặp lại dốc kẻ không lý tưởng không đau lòng thập vạn h i ể p t s đ ể đại ra rõ ràng, chân chính dốc nguyên lai like không tất cả đều là cấp tiến, sao động, đấu tranh, kỳ thật nhạc dốc cũng có đã rời xa sao động năng g ư ợ c có sáng sủa trôi chạy tươi đẹp giai điệu không xương, cũng có thể bày biện ra mê người nhiều sắc v ầ n sáng. đương nhiên, trừ cái này 6 đầu ca bên ngoài, còn có kinh bác an cùng Dương tiêu tự viết khúc cũng sẽ thu nhận sử dụng tiếng eo buôn bên trong, bất quá cùng eo buôn chủ đề là không có quan hệ gì. Loại tình huống này kỳ thật tại rất nhiều tổ hợp a l b u m bên trong cũng rất thường thấy. t ỷ như một chút thần tượng tổ hợp bình thường bọn hắn ra a l b u m thời điểm đều là mời người làm ca, nhưng là nếu như tổ bên trong có thành viên có thể sáng tác bài hát, công ty cũng sẽ đem chính bọn hắn viết ca bỏ vào a l b u m bên trong, thuộc về là cho fan hâm mộ phúc lợi, nhưng là cùng e l b u m chủ đánh ca chủ đề khả năng cũng không có quan hệ thế nào. So với những này thần tượng tổ hợp, Dương Tiêu cùng Kinh Bắc An bọn hắn viết ca chất lượng có thể cao hơn. Dù sao Diệp Vị ư ư n g là cảm thấy, hai người bọn họ ca cũng có có thể nhỏ lửa. y ế u ư ấ t tinh cầu, m Nguyệt, tăng thêm cái này hai bài ca. trước mắt a l Buôn mới tạm định chính là 7 bài hát rồi. bất quá đó cũng không phải toàn bộ. trong kế hoạch, lần này ban nhạc không đóng cửa hai chuyên hẳn là sẽ có 12 bài hát, m 0 ờ i thủ diệp vị ương sáng tác ca, vây quanh lý tưởng, cái này chủ đề, thường rơi âm nhạc phát ra ban nhạc không đóng cửa hò hét. hai bài kinh Bắc An cùng Dương Tiêu tác phẩm đầu tiên, một phương diện xem như f a n hâm mộ hương ca, một phương diện cũng là một cái nếm thử. nếu như trận tiếng vọng không sai lời nói, về sau khả năng hai người bọn họ sẽ càng nhiều tại sáng tác phương diện vậy phát phát lực rồi. bất quá tại xác định 6 đầu ca về sau, diệp vị ương liền có chút dầu dĩ. Lúc trước hắn chuẩn bị những cái kia, giống đừng hỏi tôi disco là gì nữa giết chết cái kia s g z người con trai đừng khóc bỏ trốn các ca khúc, cùng album mới chủ đề cũng không nhất trí, chỉ có thể trước tạm thời gác lại. Mà trong thời gian ngắn, Diệp Vị ư ơ n g cũng không nghĩ ra những cái kia dốc ca cùng lý tưởng có quan hệ, cho nên tại định ra rồi cái này bảy bài hát về sau, trong đội tuyển khúc đóng cửa hội nghị liền tạm thời trước có một kết thúc. Cầm cái này bảy bài hát từ khúc phổ, Diệp Đình cùng Dương Tiêu bọn hắn trước hết bắt đầu rồi quen thuộc ca khúc cùng tập luyện, trước tiên đem cái này mấy bài hát diễn tấu vấn đề giải quyết. Mà Diệp Vị ư n g vậy tiếp tục bắt đầu hắn sáng tác. thật cũng không là rất gấp dựa theo Liễu Vân Tình yêu cầu An t i ế t trước có thể đem album mới ca định ra là được thời gian cấp cho hắn vẫn là rất dư dả nhưng thật ra là ta trong thời gian ngắn n g h ị không ra cái gì dốc ca cùng Lý Tưởng có quan hệ rồi muốn chân chính ban nhạc dốc tinh khiết loại kia đại gia có cái gì kiến nghị chương 448, hoang g ự a giới âm nhạc cái chết chương 448, hoang g ự a giới âm nhạc cái chết thời gian chậm rãi ung dung trải qua năm 2022 s ơ n n g ơ i u y ệ t là ban nhạc không đóng cửa tiến vào giới văn nghệ về sau trôi qua nhất thư thái tự tại một tháng không có cái gì công tác cũng không có cái gì xa giao Đại gia thật giống như còn tại trường học lúc một dạng, mỗi ngày hoặc luyện một chút ca, hoặc tụ một đợt tâm sự, ban đêm lại tìm cái quán bán hàng ăn một bữa xinh đẹp bữa ăn vua. Sinh hoạt qua phi thường hài lòng. Mà quốc phong c h u y ể n sướng người kỳ cuối cùng công diễn, cũng ở đây Diệp Vị ư ơ n g nhàn nhã kỳ nghỉ truyền ra rồi. Bản thảo cương mục bài hát này một khi truyền sướng, lập tức liền dẫn phát t a n h động. Cái này thủ dung hợp tiểu mỹ hi hợp phong cách âm nhạc, ở trong nước hi hợp vòng tròn bên trong tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đỉnh phong thời kỳ Châu k i Luân từ từ khúc bên trong tiện tay nói ra một cái vật liệu vụn còn lại bên biên khúc liền đầy đủ đỉnh hiện tại những ngày ha ha c ấ p kim khúc rồi. mà bản thảo cương mục chính là Châu Kiệt Luân đỉnh phong thời kỳ tác phẩm bài hát này bên trong tiểu mỹ h i m hợp nguyên tố để trong nước không ít giáp cơ hô to đã nghiền pha i ạ ổ càng là trực tiếp gọi điện thoại tới có chút h ă n g hai hướng Diệp Vị ư ơ n g thỉnh giáo nổi lên làm sao có thể viết ra như thế hi v h o g ca lao tổ tông vất vả chúng ta nhất định không thể thua để cho ta tới điều cái thiên vương chuyên trị người theo đuôi nước ngoài nội thương đã cắm dễ ngàn năm h á vương có người khác không biết lực lượng bản thảo cương mục rất nhiều ca tử vậy lần n ữ trở thành đám dân mạng phát vòng bạn bè văn án nói đến vậy thật có ý tứ Diệp Vị ư n g ca đều nhanh trở thành trong nước đám dân mạng vòng bạn bè văn án khó rồi. khó qua thời điểm, phát một câu chuyện cũ đừng nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều mưa gió, chia tay thương tâm thời điểm, phát một câu hắn hiểu được, hắn hiểu được, ta không cho được. hoặc là ta từng đem thanh xuân cuộn cuộn thành hắn, lại hoặc là lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu, nhưng hết lần này tới lần khác gió dần dần đem khoảng cách t h ổ i thật xa. chán ngán thất vọng thời điểm, cổ vũ bản thân hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ cùng chế dế. ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, mời chiếu sáng ta tiến lên. trên cơ bản diệp vị ứ n g viết mỗi một thủ ca. đều có như vậy vài câu ca từ có thể được bạn trên mạng trích ra ra tới xem như văn án, thỉnh thoảng tại vòng bạn bè hoặc là đ i bổ phát một phát. thậm chí rất nhiều người khả năng đều không nghe qua nguyên khúc, chỉ là tại internet bên trên nhìn thấy những người khác phát những l à y ca từ, cảm thấy viết rất tuyệt, cũng liền một đợt trích ra rồi. So với âm nhạc, kỳ thật Diệp Vị ư ơ n g viết xuống văn tự truyền bá phạm vi còn muốn càng thêm rộng. Cũng khó trách hiện tại có không ít ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc, cùng với đối bọn hắn có hảo cảm người qua đường, đã dần dần không còn x ư n g hô Diệp Vị ư ơ n g âm nhạc nhà thơ mà là dứt khoát trực tiếp x ư n g hô hắn là Diệp Lão sư. bởi vì bọn hắn từ Diệp Vị ư ơ n g âm nhạc bên trong thật sự học được rất nhiều người sinh đạo lý ở nơi này mặc kệ cái gì amiu a cầu a đều có thể được gọi là lao sư n h â n đại cái này âm thanh Diệp lao sư ngược lại là so bất luận kẻ nào đều càng thêm chân thành tha thiết mà Diệp Vị ư ơ n g thu được quốc phong truyền sướng người cuối cùng điểm tích lũy tổng bảng đệ nhất danh thu hoạch được đài truyền hình trung ương chứng nhận kim bài quốc phong truyền sướng đầu người ngậm tại người xem trong mắt ngược lại là không tính là gì li kỳ đại gia quan tâm hơn một chuyện khác hiện tại tiết mục vậy tất cả đều truyền hình xong rồi kia Diệp Vị ư ơ n g tại tiết mục bên trong hát qua 8 đầu ca lúc nào ra phòng thu âm chính thức phiên bản. Lai like bản em thay là em thay, nhưng là tổng cho người ta một điểm không được hoàn mỹ cảm giác, không đủ chính thức, mà lại Diệp Vị ư n g n fan hâm mộ vẫn là rất hy vọng có thể có chính thức bản, bởi vì bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho Diệp Vị Ương thu tiền rồi. Diệp Vị ư n g có thể tại tiết mục bên trong miễn phí hát, nhưng là đại gia không thể thật sự liền miễn phí chơi xuống a. h n g Chi bản thảo cương mục sứ thanh hoa xích linh đao kiếm như mộng trăm ngàn lần những này ca khúc chất lượng thật sự cao đến không lời nói. Dùng đám fan hâm mộ một câu nói, đó chính là, những này là ta không tốn tiền liền có thể nghe được ca sao? đối với một cái nhạc sĩ tôi nói nhất ủng hộ hắn phương pháp đó chính là vì hắn âm nhạc tác phẩm giấy tính tiền nhiệt tình đám fan hâm mộ lập tức liền thông qua đủ loại con đường liên hệ kế hoạch cầu vồng muốn biết Diệp Vị ư ơ n g tại Quốc Phong chuyển xuống người bên trên ban bố những này ca khúc mới có thể hay không làm tình t u y ể n a l b u m thực thể hoặc là số lượng đều có thể bọn hắn đều nguyện ý trả tiền mua thậm chí có thể trước thời hạn đánh trước khoản đặt mua công ty tại chế tác a l b u m cũng được kế hoạch cầu vồng có thể bị đám fan hâm mộ cố này nhiệt tình cho hung hăng chấn kinh đến rồi hoa ngữ giới âm nhạc chưa từng có xuất hiện qua một cái ca sĩ tại tiết mục bên trong công khai ca khúc mới. đồng thời tại các nền tảng âm nhạc bên trên đều đã có miễn phí phiên bản nghe tình huống dưới đám fan hâm mộ còn nhiệt tình yêu cầu ca sĩ r a e a l b u n cắt giao hệ sự tình có miễn phí có thể nghe mà lại miễn phí cũng là có bản quyền chính bản âm nhạc người nào sẽ còn nguyện ý dùng tiền đi lại mua trả tiền tới nghe à Diệp Vị ư ơ n g fan hâm mộ biểu thị bọn hắn nguyện ý đối với cái này cái tình huống biết được tin tức Diệp Vị ư ơ n g nhưng thật ra là không cảm thấy kinh ngạc đừng nói thế giới này rồi liền xem như kiếp trước cái kia đồ lậu càng thêm hung hăng ngăn ngược bản quyền ý thức càng thêm yếu h ó a hạ tại thế kỷ 21 t h ự c thể đĩa nhạc ngành nghề cơ hồ hủy diệt cái thứ hai trong 10 năm vẫn như cũ có một nhóm người kiên định ủng hộ chính bản Châu Kiệt Luân, Trần Dịch t ấ n Lâm Tuấn Kiệt trở vẫn như cũ ưu tú ca sĩ, bọn hắn ra album vẫn như cũ có thể mua mấy chục v à n chương. những cái kia biết rất rõ ràng internet trên có miễn phí đồ lậu tài nguyên nghe, mà lại cũng có thể lạo loạn, âm sắc không có chút nào bại bởi chính bản, nhưng lại vẫn như cũ lựa chọn dùng tiền mua album fan hâm mộ, là người nốc g nhiều tiền sao? không phải là bởi vì bọn hắn biết rõ người nghe cùng ca sĩ ở giữa, nhưng thật ra là một cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, nhìn như giống như không tốn tiền liền có thể nghe miễn phí âm nhạc, là một cái đối người nghe cực kỳ tốt sự tình. nhưng là một khi tình huống như vậy trở thành trạng thái bình thường, hoa ngữ giới âm nhạc kỳ thật cũng liền xong đời. đ ố i đứng đầu nhất kia một nắm ca sĩ tới nói còn tốt, bọn hắn có thể bắt đầu diễn sướng hội, có thể lên tống nghệ tiết mục kiếm tiền. Nhưng là đ ố i 90% h o a ngữ nhạc sĩ tới nói, bọn hắn khổ tâm làm ra âm nhạc, không người trả tiền, album cũng bán không được, bắt đầu diễn sướng hội lại không cách nào làm lớn, chỉ có thể làm một hai trận. Tống nghệ tiết mục càng là mấy c h ụ cái c ca sĩ đoạt một cái danh hạch, bọn họ âm nhạc sinh ai, cơ hồ đều là tại hao tổn, hao tổn, hao tổn. Tựa như tiết chi khiêm như thế, mở tiệm lẩu, bán y phục đến kiếm tiền. kiếm được mấy triệu liền vùi đầu vào âm nhạc bên trong, làm một tấm album, cuối cùng khả năng căn bản bán không được, tiếp tục bồi thường tiền, tiếp tục làm, lâm vào tuần hoàn ác tính. Mà tiết chi kiêm h dạng này người không phải cái lệ, có thể nói kiếp trước 2008 2018 trong 10 năm, 90% h o a n g ữ ca sĩ đều là dạng này, dựa vào đối âm nhạc một l ờ i yêu quý, dựa vào các loại nghề phụ đến kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng bản thân âm nhạc n g ọ tượng. Nhưng là chân chính thành công từ nơi này ác tuần hoàn bên trong đi ra, chỉ có tiết chi kiêm h một người, mà hắn bạo lửa kia thủ diễn viên kỳ thật ca khúc bản thân cũng là không cho hắn kiếm lợi một xu tiền. Thu nhận sử dụng diễn viên bài hát này, e l b u n thân sĩ chỉ bán mấy ngàn tấm mà thôi. Hắn bạo lửa về sau, tập ngập bên trên các loại tống nghệ tiết mục. Vì cái gì? Không phải liền là thừa dịp có nhiệt độ, tại tống nghệ tiết mục hút khẽ hấp im, kiếm lời một khoản tiền, làm tốt hắn về sau làm âm nhạc thanh toán. Hắn trải qua, cho nên biết rõ, tại hoa hạ làm âm nhạc là một cái căn bản không kiếm tiền, còn muốn thâm vốn chuyện tiền bạc, nhất định phải có tiền mới có thể làm. ở nơi này hoa ngữ giới âm nhạc nhập không đủ suất trong 10 năm, nhìn như giống như mỗi năm đều có cái gọi là internet nhạc đỏ đi ra một đống internet ca sĩ, nhưng là không có một cái có thể tái tạo 1990 tháng 5 năm 2008 cái này hoa ngữ giới âm nhạc hoàng kim niên đại kia ưu tú ca sĩ t ầ n g ra không dứt tình huống. vì cái gì? không phải liền là bởi vì này chút internet nhạc đỏ mặc dù bạo phát hỏa, nhưng là trên thực tế nhưng căn bản không cho ca sĩ mang đến bao nhiêu ích lợi. bao quát đương thời độ cực nhất thời g g âm nhạc ba cự đầu, bọn họ ca khúc phần lớn đều dựa vào yêu phát điện, đều là miễn phí nghe. giai đ u m cũng đều là chỉ có thể bán mấy ngàn đến một hai vạn trường, còn chưa đủ hồi vốn. kiếp trước mê ca nhạc nhóm, rất nhiều người đều ở đây p h ầ n nàn, nói hoa ngữ giới âm nhạc càng ngày càng tệ. đương thời châu kiệt luân, lâm tuấn kiệt, nô khắc quẩn, vương l ự c hành, phan vĩ bách t r ư thần hôn chiến niên đại một đi không trở lại. thật tình không biết, đương thời bọn họ a l b u m l à có thể bán đến trăm vạn trương. lúc đó tiến vào hoa ngữ giới âm nhạc vẫn là một cái có thể để ca sĩ kiếm tiền, có thể dựa vào ca hát giai đ u m n u ô i sống bản thân âm nhạc n g ậ n g sự tình, mà bị công nhận là hoa ngữ giới âm nhạc bắt đầu suy yếu năm 2008. chính là internet phổ biến tiến vào thiên gia vạn hộ bắt đầu. Sau đó 10 năm, chính là hoa ngữ giới âm nhạc tuyệt tự 10 năm. Là một cái ngành nghề phần lớn hành nghề người đều cần v ì yêu phát điện mới có thể còn sống thời điểm. Chính là cái nghề này ở vào hủy diệt biên giới thời điểm. Chính là những cái kia ngoài miệng hô hào hoa ngữ giới âm nhạc không xong rồi hoa ngữ giới âm nhạc càng ngày càng tệ cũng không ngừng tại internet bên trên nghe đồ lậu âm nhạc, tìm đồ lậu tài nguyên. x ư a nay không mua bất luận cái gì chính bản eo bum người, tự tay đem hoa ngữ giới âm nhạc chôn bụi. Không quân tử không nuôi thủ nghệ nhân. Khi tất cả người đều nhìn miệt í nhìn đồ lậu thời điểm. liên cũng là tiểu thuyết mạng triệt để song đời thời điểm. Đông dạng đứng trước thời đại internet sung kích, Âu Mỹ cũng rất tốt bảo vệ âm nhạc bản quyền. Đến bây giờ, nước Mỹ hàng năm album thị trường vẫn như cũ phá ngàn v à o trương. Nổi tiếng ca sĩ thậm chí sẽ phát tinh tuyển đĩa than nhạc. Tỷ như Taylor Swift liền có bao nhiêu album đĩa than nhạc, còn bán không sai. Bên trên đào bảo tùy tiện đều có thể lục soát, ta lần trước còn muốn mua được lấy. Cái này ở trong nước căn bản không dám nghĩ, ca sĩ nhóm thực thể album đều bán không được, chớ nói chi là có tiền làm điện tàng đĩa than nhạc rồi. Chỉ có thể nói, q u ề n tài sản tri thức bảo hộ, gánh nặng đường xa a c h ư ơ n g 449 điện t à n g nhựa đen, g i vị ương, chương 449 điện t à n g nhựa đen, Dạ vị ương. Cũng may, thế này chúng mê ca hát vẫn là h i ể u không muốn tát tao bất cả đạo lý. Dù là diệp vị ương tại quốc phong chuyển sướng người hát ca khúc có l i v e phiên bản, nhưng là vẫn yêu cầu kế hoạch cầu vòng ra chính thức e l b u m bọn hắn nguyện ý mua ủng hộ. đương nhiên, diệp vị ương tại quốc phong chuyển sướng người bên trên hát kia t đầu ca chất lượng x á c thực rất đỉnh cũng là một nguyên nhân. Tốt như vậy c ả nếu như không có chính thức a l b u m quả thật có chút đáng tiếc cùng t i ế ệ t đối. Không ít mê ca nhạc đều hy vọng mua một t ấ m thực thể a l b u m cất giữ đâu. Đối với lần này, kế hoạch cầu vòng tự nhiên là rất được h a n n ê n Có thể bán Elbum kiếm tiền, đây là một chuyện tốt ta. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa lập tức liền muốn ra hoa nữ g hai c h u y ề n Nếu như tại dòng chống k h u a thiền cho Diệp Vị u y n g ra một chương đan người ép đối hai chuyên ảnh hưởng, cùng với đám fan hâm mộ túi tiền khả năng đều có áp lực. Kế hoạch cầu vồng âm nhạc bộ môn lập mã liên đêm mở mấy trận hội nghị, còn cùng Diệp Vị u y n g tiến hành rồi nhiều lần video thảo luận về sau mới định ra rồi một cái tương đối đặc biệt phương án. Diệp Vị ư ơ n g tại quốc phòng truyền sướng người bên trên ban bố tám đầu ca tiếp xuống Diệp Vị u y n g sẽ tận lực tại ă n kết trước ghi chép tốt chính thức phiên bản. Về sau chính thức bản sẽ lấy Elbum điện tử phương thức lên khung các nền tảng âm nhạc lớn. trừ cái đó ra vì thỏa mãn một phần nhỏ fan hâm mộ muốn g ấ t giữ thực thể a l Bu m ý nghĩ công ty quyết định vì Diệp Vị ư ơ n g làm một tấm điện tàng đĩa than nhạc cái này trương điện tàng đĩa than nhạc sẽ thu nhận sử dụng 8 đầu Diệp Vị ư ơ n g đơn ca ca khúc còn có Diệp Vị ư ơ n g thân bút ký tên biểu thiếp cùng với một cái Diệp Vị ư ơ n g phía chính thức xung quanh gối ôm đóng gói bán ra làm như vậy có một cái chỗ tốt đó chính là Diệp Vị ư ơ n g không dùng b ổ s u n g lại quay m v rồi mà lại trịnh trọng ghi âm đĩa than nhạc bản thân kỳ thật cũng là một rất thể hiện công ty coi trọng trình độ chuyện mê ca nhạc cũng không thể nói công ty qua loa đề nghị này vẫn là Diệp Vị Uyng nói Hán Kiếp trước có thể thấy được qua không ít đâu, mỹ ca sĩ rất thích đem chính mình a l b u m chuyên môn ra đĩa than nhạc b ả n Có rất nhiều đặt hàng từ xa có rất nhiều thời gian giới hạn hạ lượng, có xuất xưởng chính là hạ lượng mấy ngàn tấm, chính là bán cho nhất ủng hộ các nàng mẹ ca nhạc. Xem như một loại so sánh có kỷ niệm ý nghĩa cùng cất giữ giá trị a l b u m Hán Kiếp trước liền mua qua t a y l ơ r s w i f lợp tờ a l u m một bộ hai lợp tờ, phấn n h ờ cây một tấm bạc hà, làm n h ờ cây một tấm đĩa than nhạc. Cất giữ ý nghĩa lớn hơn nghe ý nghĩa. Cho nên công ty nhắc tới ra muốn cho hắn làm một chương đan người ép kỷ niệm a l u m hắn liền nghĩ đến loại này nhựa đen điện tảng phương thức. đĩa than nhạc xem như b à n sơ âm nhạc chất môi giới một trong có nhất định ý nghĩa tượng trưng và văn hóa thủ t í n h Cho dù tại âm nhạc kỹ thuật số thời đại, từng cái âm nhạc gáp đồ tiêu cùng người sử dụng giao diện phần lớn đều vẫn như cũ áp dụng đĩa than nhạc, thậm chí là hội viên tên giả lập đồ vật nhìn không thấy sở không được, thực thể sản phẩm sẽ cho người một loại cất giữ cảm giác. Thậm chí có một chút âm nhạc quán bar sẽ đem đĩa than nhạc treo trên tường xem như trang trí, đây đều là sở chế ả m n h m e d i a số lượng âm gốc vô pháp dành cho, mà lại đĩa than nhạc thanh âm nghe cùng cd đĩa nhạc khác biệt. Lần này vì diệp vị ương ghi âm đĩa than nhạc cũng sẽ là cùng e l v u điện tử là bất đồng mẫu mang phiên bản. như vậy mới càng có kỷ niệm ý nghĩa mỗi một c h ư ơ n g đĩa than nhạc đều là độc nhất vô nhị là cùng số lượng phiên bản không giống mua đĩa than nhạc diệp vị ương mê ca nhạc cũng có thể hưởng thụ được cùng cái khác mua album điện tử mê ca nhạc không giống âm nhạc thể nghiệm quan trọng nhất là loại này điện tăng bản đĩa than nhạc theo thời gian trôi qua là sẽ tăng giá trị sẽ càng ngày càng đáng tiền kế hoạch cầu vồng đã quyết định qua mấy ngày sẽ tại trang web chính thức đứng lên làm một cái đặt mua từ trang giấy đặt mua kỳ liền nửa tháng trong vòng nửa tháng sau đó diệp vị ương fan hâm mộ có thể trên web sẽ chính thức tiến hành tiền đặt cọc đặt mua đồng thời mỗi người chỉ có thể đặt mua một tấm cuối cùng đặt mua số lượng nhiều ít, kế hoạch cầu vồng liền sẽ sản xuất bao nhiêu bộ điện t ả n g nửa đen, đồng thời về sau lại không còn diễn tiếp. mà cái này trương địa thanh nhạc tạm định danh, vậy vô cùng đơn giản, t ự ể u tiêu là dạ vị ương lấy từ diệp vị ương danh tự, cũng có thể xem như hắn cùng tên a l bung rồi. làm công ty cùng diệp vị ương thảo luận ra cái phương án này, tại ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vồng phía chính thức lên tiếng con đường công bố về sau, lập tức ngay tại diệp vị ương nhóm fan hâm mộ bên trong dẫn phát t u n động. đây chính là ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất có kỷ niệm ý nghĩa đ i n nhạc, hơn nữa còn là diệp vị ương cá nhân d n nhạc, chỉ cần là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. tuyệt đối tâm động a, đừng nói là hoa hạ fan hâm mộ rồi, liền ngay cả nhật bản bên kia fan hâm mộ, ở trong nước thấy được hoa hạ cái này bên cạnh vận chuyển tới được tin tức về sau cũng đều ngheo nghe muốn động, tìm các loại có thể tiếp nhập hoa hạ ngân liên giao dịch phương thức, ý đủ vậy tham gia đ à mua. coi như các nàng nghe không hiểu h ắ n ngữ, nhưng là chỉ cần mang theo cất giữ đặc tính, vậy liền đầy đủ hấp dẫn người. ngày 20 tháng 1, ngay tại diệp vị ương ngâm mình ở công ty phòng thu âm, đang cố gắng tiến hành chính thức bản ghi âm thời điểm, kế hoạch cầu vồng web sẽ chính thức đúng hạn xuất hiện d ạ vị ương điện t ả n g nhựa đen l u thời gian giới hạn dự bán. một tấm c n tấc đĩa than nhạt, t g đầu ca. lại thêm một tấm diệp vị ương thân bút ảnh ký tên cùng một vòng bên cạnh bút bê định giá 320 nguyên giá cả nha quả thật có chút hơi quý so với bình thường 8-90 khối a l o n quý hơn nhiều nhưng là còn tính là đ á n giá suy xét đến hạn lượng tính không phải đặt hàng từ xa sản phẩm về sau giá trị tăng tới 500 hướng lên trên tuyệt đối là không có vấn đề làm dự bán vừa mở thả lập tức liền có rất nhiều diệp vị ương trung thực m e c a nhạc tràn vào website chính thức không chút do dự trả tiền hạ đơn rồi ở xa nhật bản chúng m ê a hát cũng ở đây hiểu được hán ngữ bản thổ m ê c a nhạc ra các loại mua giáo trình chỉ đạo bên dưới gặp gành ở tất cả đều là háng ngữ kế hoạch cầu vồng ép sẽ chính thức rơi xuống đơn kế hoạch cầu vồng đối với lần này cũng rất vui với nhìn thấy chỉ cần là đặt mua dù là địa chỉ là nước ngoài cái kia cũng có thể giao hàng đến mức lục tục không chỉ là nhật bản đông nam á bên kia cũng có một nắm mê ca nhạc tham dự đặt mua ban nhạc không đóng cửa mặc dù không có ở đông nam á hoạt động qua nhưng là xem như hoa hạ số một số hai đỉnh lưu ban nhạc lại tại nhật bản b ả o lửa ở vào châu á ngành giải trí lực ảnh hưởng phía dưới đông nam á thị trường tự nhiên có không ít bạn thổ mê ca nhạc phấn bên trên bọn hắn giống như là rất nhiều âu mỹ ca sĩ kỳ thật cũng không còn tại hoa hạ hoạt động qua. nhưng là cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút hoa hạ fan hâm mộ đ n g dạng. điều này sẽ đưa đến, cái này trương vốn chỉ là xem như fan hâm mộ phúc lợi hạn lượng nửa đen, b ộ c phát trước đó chưa từng có nhiệt độ. vẹn vẹn chỉ là mở bán ngày đầu tiên, đặt mua lượng liền đạt tới hơn một vạn 6 0 0 ngàn ư ơ n g đây chính là một bộ 320 khối đĩa than nhạc. tặng kèm nhỏ bút bê chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. ngày thứ nhất đặt mua lượng đều tương đương với hoa hạ một t u y ế n ca sĩ thực thể e u m dự bán lượng rồi. ở nơi này thực thể a l b u m lượng tiêu thụ phá 10 vạn đều tính kim cương lượng tiêu thụ thời đại kỷ niệm bản đ ị a than n h ạ c một ngày có thể dự bán hơn 1 vạn 6 á u ngàn trương thành tích đủ để chấn kinh toàn bộ hoa nữ g giới âm nhạc rồi mà ngày thứ 2 không hàng phản tăng 18,000 á m h trương đặt mua lượng càng là làm người nhện g họ nhìn c h â n chối không hổ là diệp vị ương a vô số nghiệp nội nhạc sĩ nhóm chết lặng cảm thán nói trương 450, m a u kiếm lời trương 450, m a u kiếm lời diệp vị ương điển tặng đĩa than nhạt dạ vị ư n g dự bán vẹn vẹn cởi mở h a ngày liền thu được ba vạn bốn n g à ư ơ n g tiền đặt cọc đơn đặt hàng b vạn bốn n cái số này xem ra giống như rất ít nhưng là đổi một đơn vị, cái này ba vạn 4 ố n g à n trương lượng tiêu thụ, hết t h ể vì kế hoạch cầu vòng thu hoạch 10 triệu mức tiêu thụ. 2 ngày, 10 triệu. dạng này số liệu tại hoang ữ giới âm nhạc đã là một cái t h â n tích, đã cực kỳ lâu không có ca sĩ có thể làm được bằng vào mượn hát g i n g p h i ế hai ngày liền có thể bán đi 10 triệu thành tích tốt rồi. đương nhiên, đây là thực thể đĩa nhạc ghi chép. album điện tử hiện tại ngược lại là bán rất mạnh, một ngày mua mấy chục triệu đều có. nhưng là album điện tử là thật toàn bộ nhờ số lượng t r ư n g a, một tấm album điện tử cũng liền mười mấy 20 khối, một tấm diệp vị ương đĩa than n h ạ c cần phải 320 khối a. Diệp Vị ư ơ n g fan hâm mộ sức mua hung hăng chấn kinh rồi trong vòng hành nghề nhân sĩ nhóm một tấm 320 khối a l b u m fan hâm mộ đều có thể nhắm mắt lại mua, cái này trung thực trình độ cùng với sức mua thật sự phi thường lợi hại. Nhưng mà này còn chỉ là hai ngày dự bán mà thôi. Lần này Diệp Vị ư ơ n g điện tàng nhựa đen a l b u m sẽ thời gian giới hạn nửa tháng tiêu thụ. Khi nhìn đến đầu 2 ngày dự bán thành tích về sau, không ít người đều dự đoán khả năng lần này Diệp Vị ư ơ n g nhựa đen có thể bán 1 ư ờ i và tấm. Đây là hoa hạ m ê ca nhạc Nhật Bản m ê ca nhạc số ít Đông Nam Á m ê ca nhạc bật hết hỏa lực mới có thể đạt tới thành tích. hơn nữa còn có hạn lượng kích thích nếu như chỉ là đặt hàng từ xa a l b u m khả năng đều không nhất định thu hoạch được tốt như vậy lượng tiêu thụ dù sao vật hiếm thì quý đạo lý vẫn là một cái phổ quát chung nhận thức chân lý tại hạn lượng cùng điện tàng dưới sự kích thích cái này c h ư ơ n g nhựa đen a l b u m rất có thể lượng tiêu thụ phá 10 vạn tấm 10 vạn tấm lượng tiêu thụ đại biểu cho kế hoạch cầu vòng có thể nhập c h ư ớ n g 32 triệu đừng nhìn trong vòng giống như những cái kia diễn phim truyền hình cùng điện ảnh tiểu thịt tươi lưu lượng nhóm diễn một bộ phim truyền hình c ả tia đều mấy chục triệu kiếm tiền rất nhẹ nhàng kia là diễn viên vòng tròn lưu lượng vòng tròn sự tình cùng ca sĩ thật không có quan hệ a làm âm nhạc công ty, thật sự không dễ kiếm tiền a. Chứ ít truyền thống âm nhạc công ty, không phải làm thần tượng thần tượng cái chủng loại kia, mấy năm n à y là thật khó la lộn. Một chút thế kỷ 21 i ơ sơ đỉnh tiêm hoa ngữ đĩa nhạc công ty, hiện tại rất nhiều đều đã tiêu thanh di tích, cũng là bởi vì âm nhạc kỹ thuật số x u n g kích, dẫn đến không làm nổi. Bởi vì bọn hắn cùng nghệ sĩ kia đều là quản lý hẹn cùng đĩa nhạc hẹn, có thể cùng nghệ sĩ chia thành chỉ có nghệ sĩ quản lý hoạt động cùng đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Lớn nhất đầu âm nhạc bản quyền phương diện bình thường bản gốc nhạc sĩ đều là cầm nắm ở trong tay chính mình, cho nên liền thường xuyên sẽ xuất hiện rất thú vị một màn. Tỷ như Diệp Vị ư ơ n g năm ngoái một năm. âm nhạc bản quyền bên trên trao quyền, còn có bán ca chờ thu nhập, đại khái có cái 10 triệu. Nhưng mà cùng công ty chia thành eo buôn lượng tiêu thụ, các loại hoạt động thông cáo, đại khái thực cũng liền tám chữ số, nhưng là chia một chút về sau, công ty trên thực tế tới tay chỉ có mấy triệu. đương nhiên, còn có buổi hòa nhạc chia thành kế hoạch cầu vòng có thể cầm, nhưng là cộng lại kỳ thật cũng liền từ trên thân ban nhạc không đóng cửa kiếm được cái bảy chữ số đi. Mà chính diệp vị ương bình thường viết sáng tác bài hát, đem ca khúc trao quyền cho một chút tiết mục tổ còn có thương nghiệp hoạt động sử dụng, liền kiếm được hơn 10 triệu. sau đó hắn từ ban nhạc Elun thu nhập, t ổ ố n g nghệ tiết mục thông cao phí, buổi hòa nhạc chia thành bên trong còn chia rồi 10 triệu, ban nhạc cái khác các đội hưu, 4 n g ư ờ i cộng lại vậy từ công ty phân đi đại khái 15 triệu, bình quân mỗi người cũng có gần 4 triệu thu nhập. ngược lại là kế hoạch cầu vòng trên dưới mấy chục cái nhân viên công tác toàn bộ hành c h í n h phụ trách ban nhạc không đóng cửa công tác, buổi hòa nhạc c h u bị, Elun chế tác tuyên phát, vì ban nhạc không đóng cửa làm toàn phương vị quan hệ xã hội hoạt động về sau, một năm xuống tới cũng liền kiếm được cái hơn 10 triệu mà thôi. đây là có được ban nhạc không đóng cửa hiện tượng này cấp ban nhạc t ỉ n h n g dưới kế hoạch cầu vòng mới có 7 chữ số thu nhập. lại không có ban nhạc không đóng cửa xuất hiện trước đó kỳ thật kế hoạch cầu vồng những thứ khác ký kết nghệ sĩ cộng lại một năm cũng chỉ có thể cho bọn hắn kiếm lời cái hơn 10 triệu cái này hơn 10 triệu còn muốn cho công ty nhiều như vậy nhân viên phát tiền lương còn muốn nộp thuế cái gì kỳ thật kế hoạch cầu vồng một năm cuối cùng lưu lại lợi nhuận cũng liền 2 3 0 b trăm vạn mà những thứ khác âm nhạc và đ ĩ a nhạc công ty tình huống cùng kế hoạch cầu vồng cũng kém không nhiều cho nên bây giờ thấy kế hoạch cầu vồng khai niên tháng thứ nhất liền nhập trướng 3 2 0 0 vạn những cái kia còn tại ăn no mà cấm dây r u âm nhạc công ty con mắt đều muốn đỏ nhỏ máu rồi quá hao ư ớ c a Kế hoạch cầu vồng có rồi, ban nhạc không đóng cửa về sau, trực tiếp tại chỗ cất cánh a, kiếm nhiều tiền a. Còn tốt bọn hắn không biết là lần này Diệp Vị Ương điện tàng nhựa đen lợi nhuận vô cùng cao, mỗi bán một tấm 320 khối l b u n khấu trừ chi phí về sau, kế hoạch cầu vồng có thể vào sổ sách 250 khối. Đừng nhìn nhựa đen bàn lại lớn vừa nặng, nhưng là cái này đồ vật thật không quý, mà lại lần này điện tàng nhựa đen bởi vì là Lâm Thời khởi ý, ngay từ đầu kế hoạch cầu vồng đều chỉ là vì đáp lại đám fan hâm mộ nhiệt tình, mới chuẩn bị làm một cái đặc biệt p Sau đó Diệp Vị ưng đề nghị biến thành đĩa than nhạc, bọn hắn cũng liền vui vẻ đáp ứng, rồi. cho nên cũng không còn quá t ạ i tuyên truyền phía trên dùng tiền, chính là tại web sẽ chính thức cùng phía chính thức ấy b ộ bên trên thông tri một lần ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, không có đặc biệt mua cái gì bản thảo cùng quảng cáo vị, thuộc về là ở tuyên truyền bên trên một xu tiền đều không hoa. Phải biết, bán eo bung trên cơ bản đều là cùng tuyên truyền móc nối, đại bộ phận ca sĩ a o bung lượng tiêu thụ bao nhiêu, đều quyết định bởi tại tuyên truyền cường độ, tiền quảng cáo chiếm cứ eo bung chi phí vô cùng đại nhất bộ phận. Nhưng là không nghĩ tới, đặt mua sau khi mở ra, lượng tiêu thụ tốt như vậy, kế hoạch cầu v n g quản lý cấp cao nhóm cũng vui vẻ đi rồi. Đây là tại n h ạ c tiền a. không tốn một xu tiền tuyên truyền, liền bán như thế nhiều đĩa nhạc, kia tiết kiệm đến tuyên truyền phí, có thể liền tất cả đều là được không lợi ích rồi. p h ò n g đoán cẩn thận, lần này dạ vị ương điện t à n g nhựa đen a l b u m có thể cho kế hoạch cầu vòng kiếm lời cái 20 triệu. coi như muốn cùng diệp vị ương chia thành, chia xong về sau bọn hắn cũng có thể lưu lại một ngàn vạn. ngao tào, năm ngoái một năm cũng mới từ ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh phân đến hơn 10 triệu mà thôi à? không nghĩ tới năm nay một tháng cũng còn không có đi qua, liền đã kiếm được nhiều như vậy. chủ yếu cũng là vận khí tốt, giống năm ngoái t h ơ hậu thanh xuân số lượng thêm thực thể a l b u m bán hơn một triệu trường. Mức tiêu thụ phải có cái 4-5 n g à n vạn, nhưng là cùng nền tảng âm nhạc chia thành một lần, lại cùng ban nhạc không đóng cửa chia thành một lần, lại khấu trừ tuyên truyền cùng chế tác chi phí còn không có mv chi phí về sau, thực tế kế hoạch cầu vồng tới tay cũng chỉ có mấy triệu, thậm chí có kiếm lời, không có bồi thường tiền cũng đã là việc vui rồi. ngược lại là lần này dạ vị ương điện tàng nhựa đen e l u n đã không có mấy triệu mv quay chụp chi phí, lại không có tuyên truyền chi phí, hoàn toàn là vô tâm trồng liễu niềm vui ngoài ý muốn. đối diệp vị ương tới nói cũng là một cái để hắn 10 phần ngạc nhiên sự tình, dù sao hắn cũng có thể phân đi một nửa lợi nhuận đâu. nhìn thấy dự bán như thế nóng n ả y về sau, Diệp Vị ương ngay cả tiến phòng thu âm ghi chép ca tốc độ đều nhanh 3 p h ầ n Tám đầu ca, hắn sẽ dùng 5 ngày liền quay xong làm âm. Nếu như hậu kỳ chế tác cùng đĩa nhạc khắc lục tốc độ nhanh một điểm, đoán chừng năm trước những cái kia đặt mua mê ca nhạc liền có thể cầm tới tỉ m ỉ đóng gói điện tàng nhựa đen rồi. Chuyên chú vào làm âm nhạc đĩa nhạc công ty, trước đây ít năm xác thực thời gian trôi qua không tốt, đặc biệt là tháng 12 năm 18 5 năm, ký kết nghệ sĩ sau phải bồi thường vốn cho bọn hắn ra b sau đó vận d u y ê ca sĩ đều là tại thâm vụ tiền. n ê n một cái ca sĩ có thể muốn n ệ n mấy trăm hơn ngàn vạn, còn chưa nhất định có thể ra thành tích. r a thành tích sau còn chưa nhất định có thể hồi vốn, dù sao điệp nhạc bán bất động, chỉ có thể trông cậy vào nâng đ ỏ ca sĩ mở các loại lưu động buổi hòa nhạc cùng bên trên tống nghệ kiếm tiền. Thời điểm khó khăn nhất, bao quát thiên ngu, họ xin bộ tờ f h ê lì s đã lăn trở một chút trước kia đại danh đỉnh đỉnh một tuyến âm nhạc công ty, mấy năm trước không đều tiêu thanh diện tích nhà. Lúc kia thiên ngu ca sĩ còn có chỉ tiêu, nhất định phải tại tống nghệ bên trên kiếm được bao nhiêu bao nhiêu tiền, công ty tài năng cho bọn hắn làm một tâm ẹp ba năm bài h t t i ể u ca sĩ khó khăn không được, hiện tại đã lăn ngược lại là bởi vì âm nhạc kỹ thuật số c ó thời, dựa vào bọn họ bản thân khổng lồ âm nhạc bản quyền kho. Thu nhập lại giàu lên, một năm chỉ từ nền tảng âm nhạc thu bản quyền phí liền có thể thu mấy chục triệu. Cho nên âm nhạc kỹ thuật số những năm này bị coi là hoang ự g ữ giới âm nhạc cứu tinh cũng không phải không có đạo lý. Đặc biệt là uy tín lâu năm âm nhạc công ty, bởi vì tay cầm rất nhiều t r ư ớ c kia ký kết nghệ sĩ âm nhạc bản quyền, hiện tại cũng là nằm kiếm lời bản quyền phí. Chương 451, bây giờ là thuộc về không không sau thời đại. Chương 451, bây giờ là thuộc về không sau thời đại. m à u xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Kế hoạch cầu vồng phòng thu âm bên trong, Diệp Vị ương ngay tại v ì sứ Thanh Hoa làm hậu kỳ. lần này hắn ghi chép chính thức phiên bản là Châu Kiệt Luân nguyên bản mà không phải trước đó tại tiết mục bên trong hát cái kia h y khúc cải biên phiên bản. Mặc dù nói h y khúc cải biên bản dùng để thi đấu biểu diễn, s á c thực rất có ưu thế, so sánh có thể kinh diễm đến người xem, nhưng lại ổn định lại tâm thần tinh tế nghe, đồng thời muốn có thể lặp lại thưởng thức, trở thành kinh điển, vậy hiển nhiên vẫn là Châu Kiệt Luân nguyên bản càng thích hợp. Dù sao nguyên bản là trải qua Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn điều khắc t í n h xảo, để vào đến chính thức album xem như chủ đánh ca, âm nhạc tính khẳng định càng hoàn thiện, mà lại đây cũng là cho đám fan hâm mộ một cái phúc lợi đi. thật sự đơn thuần chính là đem quốc phong truyền sướng người hiện trường hát phiên bản lại ghi chép một lần để mê ca nhạc dùng nhiều một phần tiền quả thật có chút không có ý tứ cho nên đào hoa phiến sứ thanh hoa cái này hai bài ca diệp vị ương thu lại phiên bản cùng ngay lúc đó hiện trường bản đều không giống xích linh hắn vậy ghi chép chính là một mình phiên bản chính hắn hát hí khúc hăng tìm liễu h i ệ t hỗ trợ ghi chép một lần côn khúc độc thoại bộ phận đao kiếm như m ộ n g cùng minh nguyệt thiên n g a y còn có định phong ba cùng t r lần bản thảo cương mục các ca khúc bởi vì bản thân hát chính là nguyên bản hắn sẽ không biện pháp làm gì nữa cải biến có chút t i ế nuối đông đông đông Ngay tại Diệp Vị ư ơ n g chính nghiêm túc đối âm quỹ chỉnh âm thời điểm phòng thu âm cửa bị gõ vang mời đến Diệp Vị ư ơ n g buông xuống con chuột nghi ngờ vừa quay đầu chỉ thấy l i ê u v â n t ì n h ôm một phần văn kiện mở cửa đi đến Vị ư ơ n g lần trước hiệp đàm kia ngăn tống nghệ tiết mục có mặt mày rồi l i ê u v â n t ì n h đem văn kiện đưa cho hắn ở một bên trên ghế salon tòa hạ đã nói nói ta âm nhạc ngươi nghe sao làm kình đại chủ bị một ngăn bản gốc nhạc sĩ tìm kiếm tài năng tiết mục bọn hắn muốn mời ngươi tới xem như triệu tập người tiết mục sẽ tại qua hết năm liền bắt đầu thu lại dự tính thu lại thời gian h tháng cuối tháng t đến đầu tháng n hẳn là liền có thể quay xong. t h ậ c t cái này ngăn tống nghệ tiết mục sớm định ra thu lại ngày là tháng 4 bắt đầu cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 quay x o n g nhưng là tại hướng diệp vị ương phát tới mời về sau liễu vân tình xem xét cái này ngăn kỳ liền cự tuyệt dựa theo công ty kế hoạch ban nhạc không đóng cửa sẽ tại tháng 6 liền bắt đầu xung kích â u mỹ thị trường nào có thời gian như vậy đến ghi chép tống nghệ à so với tống nghệ tiết mục hiện nhiên tiến quân â u mỹ thị trường mới là ban nhạc không đóng cửa năm nay quan trọng nhất mọi chuyện đều muốn vì thế nhượng bộ cho nên liễu vân tình cũng chỉ có thể lấy không có ngăn kỳ làm lý do cự tuyệt lam tình đại tiết mục tổ nhưng là Lam Kình Đài bên kia nghe nói là bởi vì ngăn kỳ nguyên nhân về sau thế mà chủ động biểu thị có thể làm Diệp Vị ư ơ n g điều chỉnh tiết mục thu lại ngăn kỳ chỉ cần hắn có thể tới làm triệu tập người kia cái gì đều tốt đảm như thế có thành ý hồi phục tự nhiên là đả động Liêu v â n Tỉnh nàng liền tiếp theo cùng tiết mục tổ tiếp xúc lên trải qua một tháng dài rằng g i ặ t bàn bạc về sau mới cuối cùng xác định đem tiết mục thu lại trước thời hạn 2 tháng ban nhạc không đóng cửa hai chuyên không ra ngoại ý muốn hẳn là sẽ tại năm sau tuyên bố cũng chính là 3 tháng cùng tháng Tư p h ầ n khi đó hẳn là chính là ban nhạc không đóng cửa tuyên truyền kỳ mà bốn đến tháng 6 thu lại ta âm nhạc n g ư ơ i nghe sao có thể làm một ngăn tuyên truyền t ố g nghệ vì album mới tuyên truyền đồng thời cũng có thể kiếm lời một khoản tiền diệp vị ương không tỏ rõ ý kiến nhận lấy văn k i ệ n t ú i đầu nhìn lên nội dung t a âm nhạc n g ư ơ i nghe sao lam kình đài xuất phẩm nên tiết mục do hữu phổ thôn triệu tập người t ư ơ i n g a y đ o à n đoàn tham quan chấn thủ cùng yêu nhạc người một đợt nghiên cứu thảo luận cái gì là thuộc về cái này thời đại hoa ngữ giới âm nhạc tốt âm nhạc tiết mục m ư tổ tài hoa khác nhau tuổi trẻ ca sĩ sáng tác tại một mảnh âm nhạc phía trên vùng tỉnh thổ lấy ca kết bạn cộng đồng trưởng thành cũng tiếp nhận siêu cấp hát làm liên minh giám khảo đoàn cùng với âm nhạc thị trường liên quan tới sáng tác diễn s ư ớ n g sân khấu thực chiến các loại năng lực nhiều chiều không gian khảo nghiệm tại tiết mục chế độ thi đấu bên trên 36 tổ tuyển thủ tại sân khấu bên trên phân biệt diễn dịch tác phẩm của mình căn cứ điểm tích lũy thi đấu đoạt phân thi đấu chế độ thi đấu tiến hành tranh đấu tại sân khấu bên ngoài chương trình truyền hình thực tế bộ phận 36 tổ tuyển thủ cộng đồng và ở hữu p h ổ thôn tại tiết mục bên trong hiện ra lấy âm nhạc giao hữu sinh hoạt thường ngày lấy bản gốc ca khúc làm tâm hy vọng trở về âm nhạc thuần túy bản chất tiết mục giới thiệu độ dài không quá dài tại giới thiệu về sau chính là một phần thật dài tuyển thủ danh sách hoặc thật nhiều không không sao a diệp vị ương liếc nhìn vài lần về sau hơi kinh ngạc nói hiện tại không không sao đều đã trở thành chuyên nghiệp ca sĩ sáng tác rồi có thể tới tham gia trận đấu rồi liêu vân tình ánh mắt quá dị nhìn xem diệp vị ương mười phân im lặng nói chính ngươi mấy tuổi trong lòng không tự biết đúng không ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều là năm 2002, n ă m 2021 ố xuất đạo xuất đạo thời điểm mới 19 tuổi năm nay cũng vừa bất quá 21 t u ổ i mà thôi diệp vị ương thế mà ghét bỏ lên tuyển thủ tuổi c o n nhỏ cái này khiến liêu vân tình có chút dở khóc dở cười ngoa tào Diệp Vị ư n g ngây ra một lúc, có chút nộ. Bởi vì xuyên qua quan hệ, hắn kỳ thật vẫn luôn đem mình làm làm 90 sau đâu. Dù sao kiếp trước hắn là năm n ộ t người sống. Mặc dù nói bình thường tự giới thiệu thời điểm, Diệp Vị ư n g đều nói bản thân 21 t u ổ i nhưng là nói thật ra, hắn đối 21 t u ổ i thật không có khái niệm gì. Nhưng là làm Liễu Vân Tình nâng lên hắn là năm 2002 xuất sinh về sau, lập tức liền để Diệp Vị ư n g có một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên lai không không s a o đều hơn 20 tuổi a. éo ra k h ỏ e miệng, nhìn xem tuyển thủ trong danh sách 1 ộ 9 năm sau tuyển thủ, Diệp Vị ư ơ n g có chút lúng túng nói, có chút tuyển thủ niên kỷ so với ta đều lớn hơn, để cho ta đi làm ban giám khảo, có chút không quá phù hợp đi. Mặc dù tiết mục tổ cho tên tuổi là triệu tập người, nhưng là cái này triệu tập người làm sự tình chính là ban giám khảo a, lại yếu điểm bình cho tay, lại phải cho bọn hắn chấm điểm, thậm chí còn có tuyển thủ sinh tử quyền quyết định. Hắn mặc dù kiếp trước đều 30 tuổi, nhưng là đời này vừa mới 21 t u ổ i mà thôi, thậm chí năm nay sinh nhật cũng còn không tới đâu. Để hắn đi làm ban giám khảo, phê bình những năm này l i n h so với hắn còn lớn hơn tuyển thủ, có chút không tốt ta. cái này có cái gì h ọ c vô địch về sau đặt giả vi sư liêu vân tình một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ không sao cả nói vòng nẹn không xứng vị ban giám khảo còn thiếu sao những thần tượng kia xuất thân mình cũng mới 20 tuổi ra mặt không có gì âm nhạc hàm dưỡng n h ỏ thần tượng không phải cũng một dạng đủ tư cách cho thần tượng tìm kiếm tài năng tiết mục làm ban giám khảo sao huống chi ngươi ở đây hoa ngữ giới âm nhạc bản gốc lĩnh vực hiện tại coi là giới âm nhạc thứ nhất trình độ cho một chút còn không có xuất đạo thanh niên làm ban giám khảo có thể có vấn đề gì liền xem như Hàn Quốc Nhật Bản bên kia bộ kia nghiêm khắc bối phận trước sau chế độ đến xem, ngươi xem như ngành giải trí tiền bối, cho những này còn không có xuất đạo ca sĩ sáng tác làm ban giám khảo cũng là rất hợp lý sự tình a, tuổi tác cho tới bây giờ cũng không thể che giấu tự thân ưu tú, ngươi phải học được quen thuộc cùng thích ứ n g mình ở vòng âm nhạc địa vị, đừng nói là cho những này không có xuất đạo hậu bối làm ban giám khảo, liền xem như cho hai ba tuyến bản gốc ca sĩ tới làm ban giám khảo cùng l a o sư, kỳ thật ngươi đều đủ tư cách rồi, chính ngươi ngẫm lại, hiện tại trong vòng còn có cái nào ca sĩ sáng tác dám nói sáng tác thực lực còn mạnh hơn ngươi, ngươi phải nhìn thẳng vào bản thân ưu tú a. Chương 452, a l b u m khúc đ ụ c 1, t Chương 452, a l b u m khúc đ ụ c 1. t ạ i l i ê u Vân t ì n h một trận tràn ngập mê hoặc trần thuật về sau, Diệp Vị ư y n g nháy mắt cảm thấy mình n g ư bức không được, tràn đầy lòng tin. Đúng vậy à, là hắn xuất ra những cái k i a ca, thật sự đánh liền hoa ngữ giới âm nhạc vô địch thủ A, làm ban giám khảo thế nào rồi? Được, vậy ta liền thử một lần. Diệp Vị ư y n g tràn đầy tự tin đáp ứng xuống tới, lật xem trên tay tiết mục tường kiện, Diệp Vị ư y n g thuận miệng hỏi, hai vị khác triệu tập người, tiết mục tổ mời ai? Lần này ta âm nhạc ngươi nghe sao dự tính sẽ mời ba vị triệu tập người, cùng với hai vị t ư i nghe đoàn đại biểu. Triệu tập người chính là tương đương với ban giám khảo, mà tôi nghe đoàn đại biểu thì tương đương với đại chúng giám khảo đoàn người nói chuyện. Trừ cái đó ra, khả năng sẽ còn mời phi hành khách quý đến. Bất quá chủ yếu quyết định tiết mục xu thế vẫn là triệu tập nhân hòa. Tôi nghe đoàn đại biểu, hai vị khác triệu tập người, tiết mục tổ tạm định là Đàm Tuấn Vũ cùng Cung Quỳnh Tiên. l ê u v â n Tình kiên n h ậ n giới thiệu nói, Kỳ thật nguyên bản nghe tiết mục tổ ý tứ là muốn mời Lý Tông Cảng cùng ngươi một đợt làm triệu tập người. Các ngươi là cùng công ty sư huynh đệ, mà lại quan hệ lại tốt, lại xưa nay không có cùng ngày qua, sẽ rất có mánh lới cùng tiết mục hiệu quả. Nhưng là Lý Tông c ả cũng không phải là một cái lấy sáng tác sở t r ư ở n g ca sĩ. Hắn là so sánh l ạ c hậu ca sĩ hình ca sĩ, để hắn tới làm bản gốc âm nhạc tấu nghệ ban giám khảo, thật sự là có chút không thích hợp, cho nên tiết mục tổ mới làm ra cái này tươi nghe đoàn đại biểu. Không phải lúc đầu kỳ thật chỉ có 20 vị tươi nghe đoàn thành viên, không có t h ư ờ n g chú đại biểu. Chứ Lý Tông Cảng bên ngoài, tiết mục tổ còn mời một vị tươi nghe đoàn đại biểu, c h ứ danh em nhạc người chế tác Lương u y ê n Hai vị tươi nghe đoàn đại biểu phân biệt từ diễn sướng cùng âm nhạc chế tác phương diện đối tuyển thủ tiến hành đánh giá cùng đưa ra kiến nghị. Nói đơn giản, ba vị triệu tập người chính là phụ trách thẩm bình chọn tay từ khúc sáng tác, Lý Tông Cảng thì là thẩm bình chọn tay n ó n r ộ Lương Nguyên phụ trách thẩm bình chọn thủ môn âm nhạc chế tác. Đây cũng là toàn p h ư ơ n g vị bao t r ù m một ca khúc từ sinh ra đến trở thành hoàn chỉnh tác phẩm sở hữu giai đoạn. Đến như hai vị khác triệu tập người, Cung Bình t i ê n cũng không cần nhiều lời. Trước đó vừa cùng Diệp Vị Ương một đợt tham gia quốc phong truyền xứ người. Mặc dù nàng tại tiết mục bên trong thành tích cũng không tính rất tốt, nhưng là vậy cũng phải nhìn cùng ai so, cùng trong nước đứng đầu nhất Trung Quốc phong sáng tác người so, nàng đứng là kém một chút, nhưng là lờ v cấp 90 đại thần, cho những này mới ra nhà tranh mười mấy cấp liệu bị làm ban giám khảo vẫn là dư sức có thừa. Vị cuối cùng triệu tập người thì là Đàm Tuấn Vũ. vị này cũng là trong vòng thiên vương cấp bậc ca sĩ vẫn là lý tông cảng cùng bá khiêm chu thính bạn tốt một trong ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia qua năm thời điểm rồi cùng hắn từng có gặp mặt một lần đ à n g tuấn vũ xem như hoa ngữ giới âm nhạc một rất truyền kỳ ca sĩ hắn không bốn năm liền ra đạo nhưng là xuất đạo một chuyên bạo hỏa chi về sau liền nhanh chóng n h í lạng đến tiếp sau album đều không cái gì bắn nước thời điểm khó khăn nhất một trận sắp triệt để rời khỏi giới âm nhạc đổi nghề đi làm thực nghiệp rồi nhưng là cơ duyên x ả o hợp đặng tuấn vũ đang quyết định muốn cáo biệt giới ca hát lúc năm 2018 đập n ổ i bán s á t kiếm tiền ra cuối cùng một tấm album lại bảo Chủ đánh ca dừng ở đây liên tục chiếm đoạt trọn vẹn hai năm hoa ngữ nhiệt ca bảng đệ nhất, nguyên bản đều nhanh muốn tại trong vòng tra không người này đ à m Tuấn Vũ, cấp tốc lật đỏ, lần nữa trở thành giới âm nhạc trụ cột vững vàng, đồng thời đến tiếp sau a l b u m mới vậy duy trì được nhiệt độ. 5 năm qua, đã trở thành trước mắt hoa hạ nhất sinh động, nhất có nhiệt độ nam ca sĩ một trong, mà lại h ắ n ca tất cả đều là bản thân viết lời soạn nhạc, bởi vì từ 18 năm mới 2 lần bạo lửa, cho nên tại Diệp Vị ư ơ n g không có xuất hiện trước đó, đ à m Tuấn Vũ ngược lại là được vinh dự Đại t â n sinh xuất sắc nhất ca sĩ sáng tác. lúc đó ta là ca sĩ sáng tác cũng rất muốn mời Đàm Tuấn Vũ tới tham gia nhưng lúc ấy đúng là hắn nhiệt độ cao nhất thời điểm nhân ra trực tiếp liền từ chối nhã nhặn rồi hiện tại Diệp Vị Ương ương h à n h không xuất thế ngắn ngủi 2 năm liền viết ra hơn 30 thủ nổi tiếng ca khúc mà lại trong đó có gần 10 bài bài đều được tôn sùng là kinh điển thậm chí đối với toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều có thôi động tác dụng lập tức liền đem Đàm Tuấn Vũ kia đại tân sinh xuất sắc nhất ca sĩ sáng tác tên tuổi đ t đi hiện tại tiết mục tổ đem Đàm Tuấn Vũ cùng Diệp Vị ương mời tới một đợt làm triệu tập người muốn nói không có gây chuyện ý nghĩ Liêu Vân Tình là không tin nhưng là nàng đối Diệp Vị ư y ê rất có lòng tin. không có chút nào cảm thấy tiết mục tổ có thể khó đến diệp vị ương, đàm tuấn vũ có thể đem diệp vị ương làm hạ thấp đi. dù sao đàm tuấn vũ là lão thịt khô là đỏ, mà lại ca đường vẫn luôn làm ộ t cái phong cách, đi đều là lốp xe dự phòng khổ tình lưu, mà diệp vị ương phong cách cho tới bây giờ vô pháp bị đ ị n h nghĩa, phong cách nào âm nhạc đều tì tay nhặt ra, ai mạnh ai yếu liếc mắt liền có thể nhìn ra được. nào có cường giả sợ cùng yếu hơn mình người cùng đài đạo lý. liêu vân tình nếu là bởi vì tiết mục tổ mời đàm tuấn vũ liền cự tuyệt để diệp vị ương tham gia, kia truyền ra ngoài phải bị người trong vòng thấy thế nào? Diệp Vị ư ơ n g được không như dựng nên lên trong nước giới âm nhạc vô địch tư thái không phải vài phút liền phải phá công, cho nên làm Tiết Mục tổ nói nguyện ý đổi ngăn kỳ về sau. Liêu v â n t ì n h một ngụm liền tiếp nhận cái này ngăn Tiết Mục. Dù sao Tiết Mục tổ làm ờ i các ngươi đi làm ban giám khảo, coi như muốn làm gì Tiết Mục hiệu quả cùng mệnh lưới, hẳn là đều không đến mức đến để các ngươi hai cái cùng đại thi đấu trình độ, nhiều nhất chính là để các ngươi thủ hạ tuyển thủ tiến hành đ o cờ, thua thắng kỳ thật cũng cùng các ngươi bản thân quan hệ không lớn. Nói thật, ta còn thật nhớ gặp lại ngươi cùng Đạm Tuấn Vũ cùng đại thi đấu một lần đâu, nhất định sẽ rất đặc sắc. l i u v â n t ì n h ý cười từ từ nhả b á n g đối Diệp Vị ư n g lòng tin tràn đầy. thấy mình người đều có lòng tin như vậy, Diệp Vị Ương tự nhiên tâm tình cũng rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Đàm Tuấn Vũ là không sánh bằng ta, là hắn kia sâu không thấy đáy kho bài hát, c h ồ n g đều có thể c h ồ n g qua Đàm Tuấn Vũ. bất luận cái gì nhạc sĩ, đơn thương độc mã cũng đừng nghĩ so qua Diệp Vị Ương, dù sao hắn có h ắ c được, tình huống cụ thể đều cùng ngươi nói, về sau hành trình ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. kỳ thứ nhất tiết mục hẳn là sẽ tại ngày mùng ngày 6 tháng 4 bắt đầu thu lại, ở một cái tiêu cái gì hưu phủ thôn địa phương, là tiết mục tổ bản thân dựng cảnh, tại Giang Nam một cái trấn nhỏ thuê một mảnh địa, còn đáp cái phòng thu video. Lam Kình Đài làm tống nghệ vẫn là rất tài đại khí thô. Liêu v â n Tỉnh giao phó xong chính sự về sau, liền đứng người lên vẫy tay, chuẩn bị rời đi phòng thu âm, không ấ i r ờ i Diệp Vị Ưng rồi. Bất quá đang muốn thời điểm ra đi, nàng lại nghĩ tới đến rồi một chuyện khác. Đúng rồi, các n g ư ờ i ban nhạc e l b o m n mới ca chuẩn bị thế nào rồi? Có cái gì khó khăn? Nếu có cái gì khó xử, có thể cùng công ty phản ứng, công ty cái này bên cạnh sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải quyết. Ban nhạc không đóng cửa hai chuyên gia là kế hoạch cầu vồng hơn nửa năm chuyện quan trọng nhất. Liêu v â n t n h t ư ờ n g thường liền sẽ cùng Diệp Vị Ưng đối một lần tiến độ, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói lên cái này. Diệp Vị ư ơ n g vậy nhức đầu. Lần trước đưa cho ngươi kia 7 bài hát, t i u đ ị n h bọn hắn đã tại luyện tập, nhạc đầy mẫu mang cũng đã tiến vào chế tác quá trình rồi. Bất quá cái k h ắ c ca ta còn chưa chuẩn bị xong, gần nhất liền gia tăng rồi một bài, cuộc đời nọ rộ. Tiên Tâm, năm trước ta khẳng định đem còn dư lại 4 bài hát đều giải quyết. Chương 453, n h ư thế sinh hoạt 30 năm. Chương 453, n h ư thế sinh hoạt 30 năm. l ê u v â n tỉnh rời đi về sau, Diệp Vị ư ơ n g cũng không có đem suy nghĩ tiếp tục đặt ở sứ thanh hoa hậu kỳ chế tác bên trên, mà là lại suy nghĩ eo bùn mới sự. lần trước tại chỉnh lý gia năm đầu cùng lý tưởng cùng với còn sống chủ đề có quan hệ ca về sau hắn liền tạm thời đỉnh chỉ l b u m mới tuyệt khúc mà là đầu nhập vào d ạ vị ương điện tàng đĩa nhạc ghi âm bên trong. bất quá ở trên không rảnh rỗi thời điểm hắn cũng có đang suy nghĩ việc này. nói đến dốc hiện nhiên là không thể không nhớ tới đại danh đỉnh đỉnh ô n g bán mỹ ta. mặc dù đoàn đội của hắn đương thời nói v n g phong là hoa n g ự giới âm nhạc nửa giang sơn quả thật có chút tức cười. nhưng là nếu như nói 2.000 n ă m về sau hoa n g ữ nhạc dốc kỳ thật v n g phong vẫn là miễn cưỡng có thể chiếm cứ nửa giang sơn. Dù sao 2.000 n ă m sau hoa ngữ dốc x á c thực suy yếu rất nhiều, tại 15 năm trước đó, ưu tú độc lập ban nhạc còn không có t i ế n vào dân chúng bình thường trong tầm mắt thời điểm. Nâng lên dốc, đại bộ phận người bình thường nhớ tới khẳng định chính là Vương Phong. Cho nên nói hắn là kiếp trước năm 2000 sau hoa ngữ nhạc dốc nửa gia sơn, thật cũng không tính sai. Tất nhiên ban nhạc không đóng cửa bên dưới a l b u m n g định vị là dốc, vậy khẳng định không thể bỏ qua ô n g Lão sư ca. Diệp vị ương tại ô n g Lão sư ca bên trong khỏe mạnh tìm một f a n về sau, thật đúng là cho hắn tìm được một bài thích hợp, cuộc đời nở rộ. Bài hát này bên trong loại kia hướng lên trời hát vang muốn sống ra cuộc đời nở rộ gầm é t vô cùng khiến người kích động. Loại này đối sinh mệnh không c a m l ò n g từ đấy lòng tràn ra tới sinh mệnh lực c ũ n g không ngừng hướng lên dục vọng cùng động lực, chính là siêu việt bình thường, tránh thoát bên ngoài ước thúc, thực hiện tự ta lực lượng. Cũng chính là phù hợp ban nhạc không đóng cửa bên dưới a l b u m chủ đề lực lượng. Mặc dù vẫn là cùng lý tưởng cái này chủ đề có chút không hợp, nhưng là nếu như bên dưới a l b u m a l b u m danh tự lấy đang sống lời nói, cái này thủ cuộc đời n ợ rộ cũng rất thích hợp, mà lại Diệp Vị Ưng càng nghĩ càng thấy được, Nô Đại Vị nói rất đúng, kẻ không lý tưởng không đau lòng cái tên này quá nghĩa hẹp. dùng để làm a l b u m danh tự x á c thực rất khó bao hàm cả chương a l b u m muốn truyền đạt ý nghĩa bao quát thập vạn h i ệ p t ỷ s gặp lại r ấ c các ca khúc kỳ thật đều cùng cái này a l b u m danh tự không hợp lại thêm cuộc đời nợ r ộ Diệp Vị ư ơ n g ngược lại cảm thấy đang sống cái này a l b u m tên rất thích hợp kinh Bắc An cùng Dương Tiêu hai người ca phóng tới a l b u m bên trong vậy không hiện không hài hòa rồi dù sao người còn sống cũng là bao hàm tình yêu mà cho nên tại xác định cuộc đời nợ r ộ gia nhập vào a l b u m về sau cái này Trương Ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ hai truyền cũng bị Diệp Vị ư ơ n g định ra rồi l b u m tên t u ê u là đang sống cái này Elbum tên nhất định về sau ngược lại kích phát rồi d i ệ p vị ương rất nhiều linh cảm. tất nhiên elun gọi là đang sống kia tuyển khúc kỳ thật vậy không nhất định nhất định phải chỉ giới hạn tại lý tưởng. mặc dù người phải có lý tưởng còn sống, nhân sinh tài năng đầy đủ tươi sống, nhưng là hiển nhiên còn sống ý nghĩa không chỉ là phải có lý tưởng. giống giết chết cái kia s z người cái này thủ d i ệ p vị ương một mực rất thích, nhưng là cùng sớm định ra ý nghĩa không phù hợp c a cũng có thể gia nhập vào hai chuyên bên trong rồi. giết chết cái kia s z người là vạn năng thanh niên lữ quán sáng tác, tại năm 2010 phát hành, cùng thập vạn hiệp tỷ s một đợt bị thu nhận ở bọn họ cùng tên elun vạn năng thanh niên lữ quán bên trong. mà cái này trương vạn năng thanh niên lữ quán cũng bị ca tụng là dốc thần truyền, là hoa ngữ độc lập dốc đứng đầu nhất, được tôn sùng là thần tác. giết chết cái kia s z người bài hát này ca từ bối cảnh rất đơn giản, chính là đầu thập niên 90 công nhân nghỉ việc chiều cường, xã hội kịch liệt chuyển hình mang đến to lớn đau xót chia đều cho mỗi một cái phổ phổ thông thông công nhân, trở thành một đời thậm chí hai đời người đều vô pháp quên được vết thương. mặc dù bài hát này ca t ê n vô cùng có địa v ự c đặc tính, nhưng lại lại không phải thật sự chỉ chỉ một người. bài hát này hát là một con thể. bài hát này là sau công nghiệp hóa thời đại những cái kia bị ném bỏ đám người nội tâm hò hét. Như thế sinh hoạt 30 năm, thẳng đến cao ố c sụp đổ. m à n đêm bao trùm hoa Bắc Bình Nguyên, yêu thương thẩm thấu mặt của nàng. Sinh sống ở kinh nghiệm bên trong, thẳng đến cao ố c sụp đổ. Một vạn t ấ t thoát cương ngựa, tại trong đầu hắn chạy băng băng. Thần mây chỗ sâu hát ca, bao phủ đáy lòng c á n h quan. Bài hát này ca từ kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng lại chữ chữ nhoi nhoi lòng người. Ca từ bên trong hát ca o ố c tại mỗi một cái người nghe trong lòng, đại biểu ý nghĩa cũng khác nhau. Có thể là gia đình ca úc, cũng có thể là công tác ca úc, ảo giác ca úc, sinh hoạt ca úc, thoải mái dễ chịu vòng ca ố c toàn bộ đều có. Mà ca úc cuối cùng đều sẽ sụp Diệp Vị ư ơ n g lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm vừa công tác, có cái bạn cùng phòng. Lúc đó vị kia bạn cùng phòng ở một cái xí nghiệp nhà nước đi làm, chính là mỗi ngày 6 điểm tăng ca, đem y phục cầm đi làm tẩy lấy giặt y phục, về nhà uống một chai bia, sau đó 9 điểm đi ngủ, vừa dạng sáng ngày thứ hai lại đi làm, ngày qua ngày, đã hình thành thì không thay đổi. Lúc đó Diệp Vị ư ơ n g nghe xong bài hát này cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Như thế sinh hoạt 30 năm, thẳng đến cao ố c sụp đổ, càng khiến người ta cảm thấy hoang đường buồn cười là Diệp Vị ư n g nghe ca còn nghĩ tới cha mẹ của mình. đã từng bọn hắn chính là ca khúc bên trong hát n i ê n đại đó một cái ảnh thu nhỏ. Cuối cùng một nhóm phân phối sinh viên, sau đó an ổn công tác mấy năm, bị song song thông chi một chút c ư ơ n g vị. Hắn còn nhỏ nhân sinh, từ một cái tương đối sung túc hoàn cảnh sinh hoạt biến thành c ù n g mụ mụ đi thị trường bán ý phục cùng với ba ba xuôi nam công tác biến hóa. Khi đó, bất quá mấy tuổi tiểu diệp vị ương trong lòng cao ố c ngày tại sụp đổ. Mụ mụ vốn là cái liên gia vụ đều không thế nào sẽ làm cán bộ con c á i trừ kế toán không có gì kỹ năng, nghỉ việc sau bức bách tại áp lực, bán luôn một túi ý phục đi tới thị trường bán. Khi đó hắn còn rất tiểu nhân. nhưng mụ mụ tay chân luống cuống ngồi ở quầy hàng bên cạnh xấu hổ được không dám gào to biểu lộ hắn bây giờ còn nhớ được cuối cùng mụ mụ vẫn là bán không được y phục đem đám kia y phục cho hàng xóm xử lý khi đó cao úc ngay tại sụp đổ một mực tiếp h thân chiếu cố mẹ con các nàng phụ thân rơi vào đường cùng x ô i nam đến b ằ n g thành làm công khi đó có thể liên hệ ba ba chỉ có dưới lầu một cái công cộng máy điện thoại diệp vị ương nửa năm khả năng tài năng nhìn thấy ba ba một lần mỗi lần nhìn thấy ba ba thời điểm thấy đều là một tấm m ệ t m ỏ i khuôn mặt đến nay hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng gia đình của hắn từ coi như sung túc biến thành một mực rất tuấn quẫn thì thật chuyện này đối với hắn nhân sinh cũng không tính là bao nhiêu tuyệt vọng sự tình, dù sao sau này sinh hoạt rất nhanh vậy đi lên quý đạo, nhưng cái này cao ố c sụp đổ, đối với hắn cái kia nho nhỏ mà yếu ớt gia đình, ảnh hưởng là thật sự. Thế hệ trước tư duy chính là vô cùng đơn giản ở một cái địa phương an ổn công tác, kết hôn, sinh con, qua hết cuộc đời của mình. khi loại này sinh hoạt chịu đến sung kích lúc, bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ bất an, cũng là bởi vì chuyện này, mới khiến cho cha mẹ rất kiên định không ủng hộ diệp vị ương chơi eo n h ạ c để hắn đi học một môn có thể ổn định nuôi sống kỹ thuật của mình. cuối cùng tại cha mẹ dưới sự yêu cầu, hắn thi đậu khoa máy tính. sau khi tốt nghiệp trở thành một cái ngựa đồng tại q u ả n g phụ chỉ nổi hắn nhân sinh vậy bởi vì cái này làn sóng nghỉ việc bị thay đổi diệp vị ương vậy không chỉ một lần huyện tuần qua nếu như cha mẹ của hắn không có song song nghỉ việc nếu như gia đình có thể không có nhiều như vậy khó khăn chắt trở có thể ổn định một chút sung túc một chút có thể cho cùng hắn càng nhiều ủng hộ có lẽ hắn â m n h ạ c ngọng cũng là có khả năng thực hiện có lẽ hắn cũng không cần khuất tại hiện thực t à n gốc lựa chọn bản thân không có chút nào thích máy tính mà lúc đó vừa tốt nghiệp diệp vị ương trong lòng một mực bị đè nén lấy cảm xúc vậy bởi vì này bài hát bị n h n lửa rồi vạn năng thanh niên lữ quán. giết chết cái kia s g giết người. Bài hát này ca từ viết rất mịt mở cũng rất có thể xúc động người. Đem hiện thực cùng âm nhạc hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Thanh thị biến thiên, thậm chí xã hội biến thiên, đều sẽ trải nghiệm dạng này đau đớn. Bài hát này bất quá là lịch sử một cái ảnh thu nhỏ. Tại Hoa Hạ, thật nhiều thanh thị, ngay tại trải nghiệm hoặc là đã trải qua. Trương 454, t đứng im tan học rồi. Trương 454, đứng im tan học rồi. Giết chết cái kia s g giết người. Bài hát này quả thật không tệ. Nhưng mà bài hát này muốn cầm tới thế giới này, trước tiên cần phải đổi cái danh tự. Cái tên này chỉ hướng tính quá rõ xác thực, đây là như mà không phải thế giới. Mặc dù cũng có xí nghiệp nhà nước, cũng có thời đại phát triển đông đắn, nhưng là thời đại dù sao cũng là không giống, mà lại cũng không có thành phố này, chỉ có một gọi Thạch m ô n địa phương. Mà lại ca từ nội dung khả năng cũng muốn hơi cải biến một chút xíu. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vị Ưương cảm thấy liền đem ca tên đổi thành như thế sinh hoạt 30 năm liền rất tốt. Đến như ca từ, chỉ cần đem trạng vạn t ố i 6 điểm tăng ca, đổi đi xưởng thuốc y phục, đổi thành đ ổ i đi nhà máy y phục là được. thế này xí nghiệp nhà nước làn sóng nghỉ việc tương tự xuất hiện tại công nghiệp truyền hình giai đoạn đại lượng xí nghiệp nhà nước nhà máy vỡ nợ truyền hình rất nhiều làm mấy chục năm láo công nhân đều bị ép nghỉ việc cộng minh vẫn phải có trừ cái đó ra những địa phương khác cũng là không cần làm tiếp bất luận cái gì sửa đổi cuộc đời n nội rộ như thế sinh hoạt 30 năm n g á y mắt ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới lại lần nữa gia tăng rồi hai bài khúc m ụ c bất quá cách e l b u m hoàn thành còn kém ba bài hát cao mày Diệp Vị Hương b ắ t ó c suy nghĩ không thôi tốt dốc âm nhạc vốn lại ít lại muốn tìm phù hợp Elbun tốt dốc vậy thì càng ít kỳ thật nếu như đem điều kiện m ớ i lỏng Không nhất định cần đầy đủ nội danh, đầy đủ để đại chúng thích lời nói, hắn vẫn có thể lấy ra mấy thủ tiểu chúng độc lập ban nhạc dốc. Nhưng là phóng tới cái này, trương buôn lấy thần chuyên đi a l b u m bên trong, liền có chút kém chút ý tứ, căn bản không xứng với cùng thập vạn h i ệ p t tì gặp lại rất những này ca tồn tại ở một tâm a l b u m bên trong. Ngồi ở phòng thu âm công tác trên ghế, diệp vị ương trên tay cầm vô tuyến con chuột, vô ý thức gõ nhẹ, trong đầu lại tại không ngừng xuất hiếu. Tơ nào a l b u m được cho dốc thần tác, lại có thể ở niên đại này, còn vẫn như cũ có thể lưu hành, phong cách không cũ kỹ, không biết vì cái gì. Diệp Vị ư ơ n g đột nhiên nhớ lại một chi đã từng thiên tài thiếu niên ban nhạc, thời kỳ cuối người hoa giới âm nhạc kỳ tích, hoa nhi ban nhạc, hoa nhi ban nhạc hậu kỳ phát triển đến cỡ nào đầy đất lông gà, tạm thời không đi đàm. Nhưng lúc ấy bằng vào tờ thứ nhất a o b u m n g hạnh phúc bên cạnh một tiếng hót lên làm kinh người bọn hắn, lại là kinh diễm toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc. 1998 năm ngày 28 tháng 3, một chi ban nhạc thành viên bình quân tuổi tác không cao hơn 18 tuổi, phụ ban nhạc tại hoa ngữ giới âm nhạc h à n h không xuất thế. 14 tuổi guitar t a y l ạ i trung vĩ, t a y ố n g vương văn bác 14 tuổi, t a y b ạ quách dương 19 tuổi. tại những k h á c học sinh trung học còn tại đĩa nhạc trong tiệm tìm bắt chít boy hoặc là nhỏ l ú c bọn hắn đã cầm lấy guitar hát mình ca. Đông hoa đam thiếu niên này đương thời thực tế quá trẻ tuổi, trẻ tuổi đến bọn hắn dù chỉ là lên đài hoàn thành một lần hoàn chỉnh diễn xuất đều đáng giá ngợi khen, có thể bỏ đi tuổi tác đến xem, bọn hắn vẫn như cũ tài hoa hơn người đến không thể tưởng tượng nổi. Tịch Mịch vây quanh TV, sắp chết kiên trì, tại hai giờ rưỡi biến mất. Tại thời gian bên trong buổi hồi, sinh mệnh biến mất quá nhanh, phải chăng nên h ỏ a tan tại thời đại này? Chúng ta ở đây học được đồ vật, khiến mọi người nhìn qua sẽ không vui vẻ, cũng không người nào biết tương lai sẽ tới chỗ nào. Như thế nào mới xem như sống được có chút ý nghĩa. Rồi cha rất chán ghét, nhưng ta lại không cách nào tự tuyệt. Dám tin tưởng sao? Đây là đại trương v ĩ tại 15 tuổi liền v i ế t ra ca tử. Toàn bộ lăn vòng đều sủng ái cái này dị bẩm thiên phú ban nhạc. Đinh võ cho bọn hắn diễn xuất điều qua bộ hiệu ứng, ghi chép a l b u m lúc vì hiệu quả tốt hơn, t r ư á đông đem d ứ sẩn cho hắn một nhóm, thôi kiện rút bọn hắn chống đưa qua đ ề n t ă n Truyền thông vòng vậy ái hoa nhi, bọn hắn biết bông hoa là Trung Quốc chi thứ nhất vị thành niên ban nhạc, thiên tài thiếu niên ban nhạc, được sủng ái nhất nghệ sĩ, thời kỳ cuối người hoa giới âm nhạc kỳ tích. bọn họ tờ thứ nhất k é o hạnh phúc bên cạnh một năm chính bản lượng tiêu thụ liền có 15 m vạn trường, đồ l ậ u lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn. Chỉ bất quá năm 2001 về sau, bởi vì não giải ước t vấn đề, được vinh dự thiên tài xuất đạo hoa nhi ban nhạc đột nhiên lại không còn tiếng vang. Về sau không bốn năm thay đổi một công ty về sau, bọn hắn vậy mất đi kia cô tụ linh khí. Ha ha vù vù. Chúng ta có thể hay không không chia tay. h ó a bướm bay. n g h è o vui vẻ. Nước trái cây chia cậu một nửa. Chờ không có dốc thanh âm, nhưng có tiền âm thanh ca khúc trở thành hoa nhi ban nhạc tác phẩm tiêu biểu. nhưng là kỳ thật tại ha ha vụ vụ lửa lượt nửa bầu trời thời điểm là mới quen bọn họ đại chúng hỏi hoa nhi ban nhạc có cái gì ca thời điểm đông hoa đám fan hâm mộ mẹ tò tò lì nói nội danh nhất đương nhiên là tan học rồi nếu để cho bọn hắn lại đề cử một bài lời nói nhất định sẽ là đứng im cái này hai bài ca đại biểu hoa nhi ban nhạc hành không xuất thế kinh diễm dốc vòng linh hồn đại biểu đại trường vĩ kêu i b m 14 15 tuổi tràn ngập linh khí lúc độc nhất vô nhị sáng tác đứng im cùng tan học rồi mặc dù nói cùng lý tưởng khả năng không quá d i n h dáng nhưng là cái này hai bài hát đủ dốc đối với cuộc sống cùng đối nhân sinh chất vẫn vẫn rất có dốc tinh thần cũng rất ưu tú muốn nói không vì hoa nhi ban nhạc tiết đ u ố i nhất định là không thể nào nhưng là tiết đ u ố i về tiết đ u ố i cái này hai bài hát vậy sát thực vô cùng ưu tú hoàn toàn có thể để vào ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới bên trong mà lại cái này hai bài ca vừa lúc bổ túc thiếu niên đối còn sống cái này mệnh để định nghĩa bất kể là chúng ta ở đây học được đồ vật khiến mọi người nhìn qua sẽ không vui vẻ cũng không người nào biết tương lai sẽ tới chỗ nào như thế nào mới xem như s ố n g được có chút ý nghĩa hy vọng có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này nơi này không chiếm được ta muốn đồ vật vẫn là tịch mịch vây quanh tv sắp chết kiên trì Tại 2 giờ rưỡi biến mất, ta hoài nghi cuộc sống của mọi người có chỗ che giấu. Đều là thiếu niên đối cái này rối trá mà không chân thực sinh hoạt phát ra chất vấn, đến cùng thế nào còn sống mới có ý nghĩa. Đến cùng cuộc sống của mọi người, cái nào bộ phận mới là chân thực? Đây là 14-15 tuổi đại chư vĩ đối thế giới, đối nhân sinh, đối với cuộc sống phát ra triết học vấn đề. Đây là thuần túy nhất, chân thật nhất phù h o hét. Đây cũng là hoa nhi ban nhạc xuất đạo lúc vì sao lại trở thành dốc vòng s ủ n g nhi nguyên nhân? Quá đúng b ị rồi. Diệp v ị ương bệnh lên k h o e miệng, tâm tình vui thích sẽ đem hai bài ca gia nhập vào ban nhạc không đóng cửa Elbon mới đang sống bên trong. thu ca hắn lẩm bẩm lầu bầu thì thầm một tiếng về sau liền rứt khoát tại phòng thu âm bên trong đào nổi lên từ khúc phổ trừ mấy ngày trước đã chuẩn bị xong cuộc đ ờ i nợ r ộ cùng đã sớm nằm ở diệp vị ương trong máy vi tính như thế sinh hoạt 30 năm bên ngoài rất nhanh diệp vị ương liền đem đứng im cùng tan học rồi từ khúc phổ vậy tới ra tới cái này hai bài hát khúc phổ không khó chính là rất điển hình của âm nhạc mà lại giai điệu thật đơn giản kỳ thật nhạc d ố c một mực giai điệu cũng không có t ạ p chủ yếu muốn chính là loại kia ca từ bên trong phát tiết cùng phản loạn hương vị đây cũng là vì cái gì rất nhiều dưới mặt đất ban nhạc gốc ca khiến người nghe xong n h chặt m à y lên nguyên nhân bọn hắn liền thật sự chỉ đem ngọn nguồn kêu kéo căng, g u i ta điện cùng nhịp chống nóng nảy, không ngừng rung đầu lắc não, xé vỡ hết h ầ u hò hét liền xem như là dốc rồi. Nhưng là đây chẳng qua là dốc bên trong phe thiểu số kim loại nặng dốc mà thôi. Từ b á o đen, đường chiều đến bể r ố t từ bông hoa đến b ạ n thanh lại đến mối quẩn và kế hoạch chạy trốn, hạ mong đợi chờ ban nhạc. Kỳ thật chân chính tốt nhạc dốc, thật không n m ý, Chương 455, đúng vậy, ta nhìn thấy khắp nơi là ánh nắng. Chương 455, đúng vậy, ta nhìn thấy khắp nơi là ánh nắng. Các ngươi nhìn xem cái này mấy bài hát thế nào, ta cho Elbow mới mới viết. Ban nhạc không đóng cửa h ẹ chặt gờ giúp bên trong, Diệp Vị ư ơ n g đi đến đầu quăng một đống từ khúc phổ văn kiện, đồng thời toàn viên rất nhanh đã có người làm ra phản ứng. h ề u Điểm, không sai, kia thủ đứng im từ viết thật tốt, ta thế Dương Tiêu tan học rồi ha ha ha, cái gì nhạc thiếu nhi ca t ê n h a thú vị, Nô đại vĩ đây chính là đủ dốc sao? Học tập học tập, Kinh Bắc An như thế sinh hoạt 30 năm bài hát này tốt n ộ t ngà ta, chỉ là nhìn văn tự liền có chút đè nén khiến người không thở được. Mỗi cái thành viên đối khác biệt ca khúc đều có bản thân đánh giá, bất quá ngược lại là không có nói không tốt. Diệp Vị Ưương đợi mười mấy phút sau, mới lần nữa phát nói, thế nào? Có hay không cảm thấy không thích hợp? Nếu như không có, cái này mấy bài hát cũng liền gia nhập vào album mới bên trong. Trong nhóm trầm mặc một hồi, có thể, ta cảm thấy đều rất tốt. Cái t i ế t như thế sinh hoạt 30 năm hơi có chút nặng nề, nhưng thứ khác cũng không tệ. Quá nặng nề sao? Diệp Vị Ưương nhìn xem gờ giúp chắc, đưa thay s ờ s ờ cái cảm, suy tư lên, có thể là vào trước là chủ nguyên nhân, chính hắn là không cảm thấy bài hát này nặng nề, ngược lại cảm thấy đây là một bài phát tiết ca khúc. nhưng là tại không có trải nghiệm tiếp trước nhiều như vậy đối sát thạch bài hát này giải độc cùng bối cảnh cố sự truyền b a phía dưới ệ c đ ị n h bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bài hát này kỳ thật mới đại biểu cho thế này phổ thông các thính giả phản ứng nặng nề g h đây không phải một cái tốt đánh giá chỉ ít đối với cái này e l u m tới nói nặng nề g h là cùng e l o m phong cách không hợp một loại cảm xúc đưa tay nhẹ nhàng đập mặt bàn diệp vị ương có chút phiền não hắn vẫn rất thích bài hát này dù là đại gia cảm thấy có chút nặng nề bài hát này ta thật sự thật thích mà lại cùng elon chủ đề vẫn là d ự n g mặc dù phong cách lệ nặng nề nhưng là một tấm l m ờ i mấy bài hát có một thủ khá nặng nặng cũng không còn quan hệ Diệp Vị u n g khó khăn thao thao bất tuyệt cùng các đội viên giải thích lên, dựa vào lý lẽ biện luận. Tiệu đ ì h bọn hắn kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Thấy Diệp Vị Uy nghiêm túc như vậy, cũng liền n à o n à o biểu thị không có vấn đề. Dù sao đang sống cái này e b u n bản thân liền là Diệp Vị ư n g là chủ người chế tác, ở tại bọn hắn sáng tác trình độ còn đánh nữa thôi đến Diệp Vị u n g trình độ này tình ngu dưới, bọn hắn nào dám chất vấn Diệp Vị u n g tuyển quốc ca. Bây giờ Diệp Vị u n g tại âm nhạc sáng tác phương diện đều có thể nói là hoa n g ự giới âm nhạc quyền uy. Hắn nói xong, nói thích ca, coi như đại gia cảm thấy khả năng có một ít không thích, vậy cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Diệp Vị ư y n g ánh mắt. Kết quả là. Đổi tên như thế sinh hoạt 30 năm liền đã trải qua toàn viên đồng ý xếp vào album mới ca đơn bên trong. Bất quá đối với ý của mọi người gặp Diệp Vị ư ơ n g vẫn là rất chân thành đối đãi. Tất nhiên cảm thấy bài hát này có chút nặng nghề lại thêm album bên trong cái khác ca khúc kỳ thật đều là so sánh có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa ca khúc không tính là bao nhiêu nhẹ nhàng hóa bát vậy vẫn là hẳn là cho album bên trong tăng thêm một bài tương đối buông lỏng ca đến điều hòa. v ớ i vặn album mới vậy còn kém một ca khúc mới đủ số nhẹ nhõm ca ngó tay có tiết tấu gõ nhẹ cái bản Diệp Vị ư ơ n g lần nữa lâm vào trầm tư nói lên nhẹ nhõm. hắn lập tức liền nghĩ tới một chi có chút đặc biệt ban nhạc chuẩn xác mà nói hẳn là tổ hợp chủ thuê nhà nhà mèo bọn họ ca vô cùng nhẹ nhõm chữa trị khiến người sau khi nghe thể s á t tinh thần buông lỏng giống như tại đám mây bay lượn bọn hắn cũng không phải là một cái dốc tổ hợp nhưng là bọn hắn c ỏ vờ một bài dốc ca khúc cũng rất thú vị phát thụ newboy newboy là phát thụ viết lời soạn nhạc c h n g á đông biên khúc chế tác ca khúc thu nhận sử dụng tại phát thụ năm 1999 phát hành album ta đi 2 0 0 năm là phát thụ dốc âm nhạc tác phẩm tiêu biểu phát thụ ta đi 2 0 0 năm bên trong có rất nhiều suy nghĩ hoài nghi thậm chí nguồn y r ủ a xã hội và nhân sinh ca, nhưng là n e w boy là một cái trong đó trường hợp đặc biệt. Mặc dù bài hát này cũng là hoài nghi nhân sinh chủ đề, nhưng là càng nhiều hơn chính là để các thính giả vứt bỏ hết thệ lạc hậu hơn thời đại đồ vật, sau đó đáp lấy thời đại cánh buồm chạy về phía thế kỷ mới. Tràn đầy càng nhiều là đúng thế kỷ mới chờ mong cùng huy tưởng, còn có một chút đối thời đại trước lưu luyến. Vui sướng, nhẹ nhõm, tràn đầy sức sống. Đặc biệt là chủ thuê nhà nhà mèo cãi biến b ả n càng để cho người sau khi nghe trên mặt bất chi bất giác liền sẽ p h ụ lên thiếu dung. phải biết đây chính là năm 1999 âm nhạc tác phẩm phóng tới hiện tại tới nghe y nguyên không có chút nào không hài hòa cảm giác ở đây không thể không bội phục phát thụ âm nhạc tài hoa mà lại kỳ thật bài hát này phóng tới hiện tại đến tuyên bố kỳ thật có một loại đặc biệt thời không giao thoa cảm giác tại năm 1999 thời điểm tuyên bố bài hát này mau tới đi lao nhanh máy tính liên đệ bọn chúng thay thế ta tới suy nghĩ v u n g lỏng một chút indo sở 98 18 tuổi là thiên đường xác thực tràn đầy đều là đúng thời đại mới mong mỏi nhưng là tại năm 2023 tuyên bố bài hát này liền sẽ cho người ta một loại từ người từng trải góc độ, xem quá khứ 20 năm suy nghĩ. Chúng ta nhìn xem hiện tại s ắ t bên trong đường sắt cao tốc bên trên, người đến người đi bên trong, ai không phải người người nhìn c h ằ m c h ằ m điện thoại di động, các loại mua sắm bình đ à i thức ăn ngoài bình đ à i để chúng ta chân không bước ra khỏi nhà. đám người đối với cái này chút đồ vật ỷ lại càng ngày càng nặng, bọn chúng có thể cho chúng ta mang đến cực hạn khái o cảm, càng sẽ để chúng ta nghiện, vô pháp tự kiểm chế, thậm chí để bọn chúng thay thế suy nghĩ. cái này ngược lại sẽ dẫn phát đương đại người nghĩ lại. khoa học kỹ thuật hẳn là thay thế là chúng ta bộ phận này lao động, mà không phải suy nghĩ. nhất là độc lập suy nghĩ cùng chiều sâu suy nghĩ nếu như chúng ta đem suy nghĩ chuyện này đều giao cho người khác kia là một cái chuyện phi thường nguy hiểm thế nhưng là người hiện đại đã dần dần đang trở nên sẽ không suy tính động vật cùng sát chết di động cũng không còn khác nhau lớn bao nhiêu rồi cái này thủ vận qua thế kỷ bất lao kim cúc chẳng những có thể lấy tại 22 năm trước xem nhưng nên đón thế kỷ mới lãng mạn tương tự cũng có thể trở thành đã ở vào thế kỷ mới bên trong mọi người nghĩ lại cùng xem ta đoán ánh nắng sẽ tốt thế giới mới giống một dạng mau tới đi thay thế ta tới suy nghĩ phía sau đường đã không còn đau đớn tương lai nên có bao nhiêu c ố c m à đã ở vào thế kỷ mới các vị đến cùng tương lai đường có đau hay không khổ tương lai có không có thế giới mới có đúng hay không giống ngậm một dạng mỹ hảo đại gia trong lòng tự có đáp án khả năng đây cũng là vì cái gì cái này thủ liệu b o i kiếp trước đột nhiên lại lần nữa bạo l ư a nguyên nhân cái này liền giống như là một cái 22 năm trước bị chôn dưới đất thời gian bao con động tại 22 năm sau lại lần nữa bị mở ra làm mọi người nhìn thời gian bao con động bên trong ngay lúc đó người đối với thế kỷ mới các loại mong mỏi các loại chờ mong cùng các loại huy tưởng cùng bây giờ hiện thực khác nhau lớn bao nhiêu lúc chắc chắn sẽ có ngàn vạn t r n g thái mà lại đặc biệt diệu chính là nếu như không phải lưu b o y trong kia câu b u n g lòng một chút Windows 98 đám người căn bản sẽ không cảm giác được bài hát này thế mà là thế kỷ trước c a dù là phóng tới hiện tại vậy không có chút nào không hài hòa cảm giác một chút cũng không cùng không lên chào lưu như trước vẫn là có rất nhiều lưu hành tính có thể đem âm nhạc tác phẩm làm được như thế không có niên đại cả người trừ Châu k i ế n Luân cũng chính là phát thủ rồi chương 456 lợi ích quan hệ mới là nhất ổn định chương 456 lợi ích quan hệ mới là nhất ổn định kế hoạch cầu vồng toàn bộ lâu ba nghệ sĩ chủ hạch bộ 9 giờ tối vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng Hơn m ư i vị nhân viên công tác ngay tại trước máy vi tính bận rộn. Chủ đề định ra rồi sao? Diệp Lão sư nói chủ đề là còn sống a l b u m mới càng nhiều đang dùng âm nhạc nghiên cứu thảo luận nhân loại ý nghĩa tồn tại. Hơn nữa là một tấm dốc a l b u m có rất nhiều nhóm phán cùng phản địch nguyên tố. Đã hẹn trước đến rồi trong vòng chứ danh t ợ quay phim phí ra mình ngày mùng ngày 3 tháng 2 có thể giúp ban nhạc không đóng cửa tiến hành a l b u m bịa mặt cùng bên trong trang quay chụp. Liên hệ tốt CD khắc lục nhà máy đi. Lần này đám đầu tiên ít nhất phải khắc lục 30 v ạ trường. Nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị tốt hàng. Đều liên hệ được rồi. Còn có MV quay chụp đã có liên lạc giả bằng đạo diễn. Hắn sẽ đạo diễn kẻ không lý tưởng, không đau lòng đang sống như thế sinh hoạt 3 0 m năm MV. Diệp Lão sư nói lần này a l b u m mỗi một thủ ca đều có thể so với chủ đánh, nếu như có thể mà nói, hy vọng tận lực mỗi một thủ ca đều đập MV. Đáp ứng hắn, bất quá một chút ca MV khả năng không có nhanh như vậy đập. Trước tiên đem ba đầu chủ đánh ca MV quay x o n g về sau những thứ khác MV xem như fan hâm mộ phản hồi chậm rãi ra. l ê u v â n t ì n h gật gật đầu, nhớ rồi Lý Nhã Đình g i n d ò Từ khi Diệp Vị ương xác định a l b u m mới khúc mục về sau, cái này l b u liền tiến vào c h ủ bị giai đoạn. Ca khúc thu lại, MV quay chủ. tuyên truyền áp phích quay c h ụ còn có một chút theo a o b u n đưa tặng xung quanh tiểu lễ vật, đều tiến vào chuẩn bị giai đoạn. dù là hiện tại cửa hai cuối năm sắp tới, kế hoạch cầu vồng âm nhạc bộ môn vậy còn tại điên cuồng tăng ca, thậm chí xem như âm nhạc tổng thanh tra, Lý Nhã đỉnh cũng đều trực tiếp tiếp nhận lần này ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới chuẩn bị, toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm. hiện tại ban nhạc không đóng cửa có thể nói là kế hoạch cầu vồng thô nhất một cây trụ cột, là công ty lớn cây dụng tiền, làm sao coi trọng đều không quá đáng. nhìn xem các công nhân viên bận rộn cùng trong nước ký giả truyền thông, trong vòng nhạc sĩ. các đánh ca tiết mục người phụ trách liên lạc kết nối muốn tài nguyên cùng quảng cáo vị Lý Nhã Đình cười khẽ một tiếng cùng Liễu Vân Tình nói chuyện t h i ế nói Diệp Lão sư là sự thật không được a hán tấm kia điện tàng đ ị a than n h ạ c cuối cùng thế mà dự định ra 1 0 vạn t 0 0 0 trương nguyên bản công ty coi là có thể bán cái 5.000 1 một vạn tấm là tốt lắm rồi Diệp Lão sư fan hâm mộ độ trung thành thật sự cao g i ỏ người 1 0 vạn t 0 0 0 trương tương đương với có 1 0 vạn 8.000 cái fan hâm mộ bỏ ra 320 khối mua a l b u m đừng nhìn giống như 10 vạn người thật giống như rất ít bộ dáng nhưng là bình thường mà nói một minh tinh fan hâm mộ cấu thành đại khái là mỗi 100 cái người qua đường f a n s p i a bên trong mới có 10 cái chân ái fan, mà mỗi 100 cái chân ái fan bên trong khả năng cũng chỉ có 10 cái sẽ nguyện ý vì minh tinh hoa tiền. đánh cái so sánh tiếp trước Châu Kiệt Luân có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc lợi hại nhất lưu hành nam ca sĩ, fan hâm mộ nhiều nhất lưu hành nam ca sĩ, có thể nói ảnh hưởng 80 về sau, 90 về sau, không không sau ba đời người thanh xuân, cơ hồ một nửa hoa hạ nam mê ca nhạc đều hoặc nhiều hoặc ít đối ngoại nói qua, bản thân thích Châu Kiệt Luân, nhưng là trong đó chân chính có dùng tiền mua h a n e o buông người, khả năng ngay cả một cũng không có. rất nhiều ngày trời tại internet đã nói mình là Châu Kiệt Luân từ Trung p n yêu nhất Châu Kiệt Luân, hắn ca thủ thủ đâu nghe người, khả năng đối Châu Kiệt Luân ủng hộ lớn nhất cũng chính là mở một cái cửa c ờ âm nhạc xa hoa hội viên, trả tiền nghe hắn ca khúc rồi. đến như a l b u m thật không có bao nhiêu người mua. Châu Kiệt Luân bên giường cố sự cái này a l u n tứ đại số lượng bình đại lượng tiêu thụ tại 3 triệu trường, trong đó còn có rất nhiều fan hâm mộ một người liền mua mấy chục tấm, hoặc là 4, 5 n ă m tấm. chân chính chỉ tính nhân số, khả năng chỉ có 1,5 t r i ệ u người mua Elun điện tử, mà trên thực tế Châu Kiệt Luân fan hâm mộ đâu chỉ 1,5 t triệu người. nhân với 10 lần cũng không chỉ bảo thủ mà nói thực tình thích Châu Kiệt Luân âm nhạc người nói ít cũng có 3-4 0 0 n ngàn v n người tại 1,4 t ỷ hoa Hạ người bên trong cái số này cũng đã rất khoa trương có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái ca sĩ thụ chúng có thể so với hắn còn nhiều hơn nhưng là chân chính nguyện ý trả tiền ủng hộ a l b u m chỉ có 150 vạn hơn nữa còn là bởi vì một tấm a l b u m điện tử chỉ cần 20 khối cũng không t í n h quý phần lớn người tiết kiệm mấy trận bữa sáng tiền liền có thể mua xuống a l b u m mà Diệp Vị ư ơ n g điện t à n g đ ĩ than nhạc một tấm liền muốn 320 nguyên cái này có thể cũng không phải là tỉnh mấy trận bữa sáng chuyện tiền rồi Dù vậy, lại còn có thể có 10 vạn 8 0 0 ngàn người nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy đến mua h ắ n đĩa than nhạc. Thật sự để Lý Nhã Đình kinh hô khó có thể tin. Điều này cũng làm cho nàng đối ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới đáp lại mong đợi cao hơn. 320 nguyên đĩa nhạc đều có thể có 10 vạn 8 0 0 ngàn người nguyện ý mua, vậy chỉ cần 20 khối a l b u n điện tử, cùng chỉ cần 7 ả t á chục thực thể a l b u m nguyện ý trả tiền fan hâm mộ, nên sẽ phải có bao nhiêu? Lật cái gấp 10, bán cái 1,8 t r i ệ u trường, không quá phận a. Đối với a l b u m mới, Diệp Lão sư có cái gì yêu cầu cùng ý kiến, công ty phương diện đều muốn tận lực thỏa mãn, tóm lại chính là một câu. muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta, muốn tài nguyên cho tài nguyên, ngàn vạn không thể để cho Diệp l a o sư cảm thấy công ty không ủng hộ hắn. Lý Nhã Đình mười phần thật lòng dặn dò lấy l ê u Văn Tỉnh. Nàng hiện tại rất sợ kế hoạch cầu vòng có chỗ nào để Diệp Vị Ưng cảm thấy không hài lòng, ở chung không thoải mái, sau đó đi ăn m ắ g khác. Mặc dù nói công ty cùng ban nhạc không đóng cửa ký hợp đồng còn có hơn 3 năm mới đến kỳ, đồng thời phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng có mấy chục triệu, nhưng là hiện tại trong vòng tuyệt đối có công ty nguyện ý bỏ được hoa cái này mấy ngàn vạn lai like đảo ban nhạc không đóng cửa. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa đã thành công vượt qua nhân khí tích lũy kỳ. tiếp xuống 3 năm mới là kiếm nhiều tiền thời điểm. e o v ũ n g mới mới Châu Á tuần diễn kế hoạch đều ở đây trong kế hoạch. năm ngoái Thơ hậu thanh xuân lưu động buổi hòa nhạc chỉ là tiểu thí g ư u đ a o mà thôi. năm nay kế hoạch cầu vồng đã kế hoạch Châu Á 32 trận tuần diễn mà lại mỗi trận đều là c h í ít 5 vạn người cực lớn buổi hòa nhạc. chỉ là cái này 32 trận buổi hòa nhạc liền có thể sáng tạo quá trăm triệu lợi ích liền xem như muốn tầng tầng chia lãi. cuối cùng kế hoạch cầu vồng cũng có thể có cái hai 30 triệu nhập ứ n g lại thêm hoa ngữ hai chuyên tiếng Nhật hai chuyên t i ế n quân Âu Mỹ thị trường kế hoạch cũng đều là làm xong có thể kiếm nhiều tiền sự. ở nơi này máu c h ố t nếu là ban nhạc không đóng cửa bị những thứ khác công ty dùng mấy chục triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đào đi, tiêu kế hoạch cầu vồng đều không chỗ để khóc. l ê u Vân t ì n h cười lắc đầu, t r ấ n An nói, tổng thanh tra, ta cảm thấy ban nhạc không đóng cửa các vị đối công ty vẫn là rất có lòng cảm mến, mà lại công ty vậy vẫn luôn rất ủng hộ bọn họ công tác cùng sự nghiệp, hẳn không có dễ dàng như vậy liền bị những công ty khác đào đi. Lý Nhã Đình mặt không cảm giác liếc một chút l ê u Vân t ì n h ngựa khí thản như nói, trong hội này, đảng công ty gì lòng cảm mến không có ý nghĩa, nếu có những công ty khác nguyện ý mở ra so với chúng ta tốt hơn đại giới, cho nhiều hơn tiền, nghệ sĩ là không thể nào không động tâm. nói đến cũng hẳn là cùng Diệp Lão sư nói một chút mới hợp đồng chuyện, đương thời ký một chút điều khoản, đã không thích hợp hiện tại tình huống này rồi. Nếu như muốn để ban nhạc không đóng cửa một mực lưu tại công ty, vậy thì phải trả giá giá cao hơn, cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt, dùng lợi ích cùng bọn hắn chiều sâu buộc chặt. Trên thế giới này chỉ có lợi ích quan hệ mới là tốt nhất giữ gìn, vậy nhất ổn định quan hệ. giúp ta hẹn một lần Diệp Lão sư đi, là thời điểm xuất ra kia phần hợp đồng. chương 457 t r m ư ớ i hợp đồng, chương 457 m ớ i hợp đồng. kế hoạch cầu vồng đối diện nhà kia quán cà phê trong d ã Lý Nhã Đỉnh cùng ban nhạc không đóng cửa các thành viên. đang lẳng lặng ngồi thưởng thụ lấy ấm áp cà phê. Diệp Lão sư suy tính thế nào rồi? Cái này hợp đồng đã là nghiệp nội cao nhất, trừ kế hoạch cầu v ồ n g không có khả năng lại có công ty có thể khai ra như thế hậu đại hợp đồng. Lý Nhã Đình bưng lấy cà phê n h ấ p một miếng, thân sắc 10 phần là nhạt, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tại đối diện nàng, ngồi Diệp Vị ương năm người, mà trước mặt bọn hắn trên mặt bàn thì đặt vào năm phần hợp đồng. Vừa rồi bọn hắn đã đều nhìn qua hợp đồng, không thể không nói, hợp đồng xác thực rất hậu đại. Trước đó ban nhạc không đóng cửa cùng công ty ký chính là năm năm h i ước, những thứ khác chi tiết không nói, trọng yếu nhất đúng là chia thành. 3 năm trước bọn hắn cầm 4 thành, công ty cầm 6 tầng. Sau 2 năm bọn hắn cầm 7, công ty cầm 3. Đây là vì cân bằng vận doanh ban nhạc không đóng cửa đầu nhập. Dù sao bình thường muốn nâng đ ỏ minh tinh, giai đoạn trước mấy năm đều muốn nện rất nhiều tiền. Nhưng là chưa từng nghĩ đến ban nhạc không đóng cửa cất cánh quá nhanh. Mặc dù nói năm n g o á i cùng năm trước, kế hoạch cầu vồng vậy xác thực trên người ban nhạc không đóng cửa bỏ ra rất nhiều tiền. Hàng năm tuyên truyền cùng các loại sẽ tài nguyên đều bỏ ra hơn 10 triệu. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa đều đem cái này tiền kiếm về, hơn nữa còn có lợi nhuận. Năm thứ nhất cho kế hoạch cầu vòng kiếm được mấy triệu, năm ngoái kiếm được hơn 10 triệu, năm nay có thể sẽ đi vào thu hoạch lớn k ỷ 4-5 n g à n vạn đều không phải vấn đề. Tính toán ra, ban nhạc không đóng cửa là không có cho kế hoạch cầu vòng tạo thành một điểm t h a o tổn, ngược lại từ năm thứ nhất bắt đầu ngay tại cho bọn hắn kiếm tiền, cho nên kế hoạch cầu vòng mở ra mới hợp đồng, vậy vô cùng phong phú. Nguyên bản từ sang năm bắt đầu, bọn họ chia thành mới có thể đổi đến 73, hiện tại mới hợp đồng từ ký thời khắc bắt đầu kia, chia thành liền có thể đổi thành b b ấ t qua yêu cầu cũng là có, ban nhạc không đóng cửa nhất định phải cùng kế hoạch cầu v ồ n g ký một cái ưu tiên hẹn tiếp điều khoản. nếu có những công ty khác đ ả o ban nhạc không đóng cửa, tại điều kiện giống nhau tình huống dưới nhất định phải ưu tiên cùng kế hoạch cầu vồng ký bổ sung cái này điều khoản về sau kế hoạch cầu vồng cũng không lo lắng ban nhạc không đóng cửa bị đào đi bởi vì những công ty khác cũng không có từ trên thân ban nhạc không đóng cửa thu được cái gì ích lợi cho nên bọn hắn mở ra điều kiện là chạy đào đi ban nhạc không đóng cửa về sau ban nhạc không đóng cửa có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu ích lợi mà tổng hợp cho ra hợp đồng nhưng là kế hoạch cầu vồng đã từ trên thân ban nhạc không đóng cửa kiếm được 2 năm tiền đến tiếp sau còn có thể kiếm lợi 3 năm những công ty khác muốn tới đ ả o kế hoạch cầu vồng xem như đã kiếm được kia phương. cho r a đại giới sẽ là cao nhất. Đồng thời, còn có một cái nguyên bộ bổ sung điều khoản, đó chính là ở nơi này phần 5 năm hiệp ước đến kỳ về sau, nếu như ban nhạc không đóng cửa muốn là m phòng làm việc, hy vọng bọn họ có thể đem phòng làm việc cùng kế hoạch cầu vòng tiến hành hợp tác. Kế hoạch cầu vòng sẽ chiếm cứ phòng làm việc 20% cổ phần, có thể giúp ban nhạc không đóng cửa tiến hành chuyên nghiệp nghệ sĩ quản lý vận d o a n h công tác, cũng chính là tương đương với phân thành 28, bất quá kế hoạch cầu vòng sẽ gánh chịu phòng làm việc tổ kiến cùng với đến tiếp sau vận d u y ê Cái này điều khoản kỳ thật đối ban nhạc không đóng cửa vậy không lỗ, bọn hắn coi như không hợp tác với kế hoạch cầu vòng. bản thân mở phòng làm việc, mời nhân viên, sau đó đào đến chuyên nghiệp nghệ sĩ vận doanh, tỷ như Liễu Vân tình dạng này thành thục người đại diện, còn có công ty nhân viên quản lý, kỳ thật cũng muốn p h â n một chút quản lý cổ, không phải chói không được người. Trên thực tế ban nhạc không đóng cửa coi như mình làm một mình mở công ty, kiếm được tiền cũng muốn p h â n một chút cho công ty quản lý cương vị, còn có các loại tài nguyên tranh thủ cũng muốn dùng tiền. Nếu như hợp tác với kế hoạch cầu v ồ n g tương đương với cho bọn hắn 20% cổ phần danh nghĩa, sau đó bọn hắn bao xuống bộ phận này công tác, đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Ban nhạc không đóng cửa có thể nhẹ nhóm rất nhiều. đem càng nhiều tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên, mà không phải công ty việc vật cùng vận doanh. Kế hoạch cầu vòng thì có thể đem ban nhạc không đóng cửa trưởng kỳ xem như công ty một khối biển hiệu, có thể hấp dẫn rất nhiều trong vòng nghệ sĩ gia nhập, cũng có nhãn hiệu hiệu ứng gia trì, mà lại quan trọng nhất là, có thể một mực đem ban nhạc không đóng cửa cột vào bản thân trên chiến xa. Đối công ty giá cổ phiếu đều là một rất tốt xúc tiến. Đối với cái này phần hợp đồng, Diệp Vị ư ơ n g nhưng thật ra là thật hài lòng. Hắn cũng không có mở công ty đại chí hướng, chính là muốn chơi một chút ban nhạc. Mà lại nói lời nói thật, hắn coi như muốn mở công ty, cuối cùng vẫn là phải có dựa vào tư bản, muốn lôi kéo tư bản. những này bực bình sự, hắn thật không muốn đi hao tâm tổn trí, làm nổi tiếng thế giới âm nhạc sáng tác người, mỗi ngày hát một chút ca, tại toàn cầu các nơi mở một chút buổi hòa nhạc, không có tiền liền bán điểm ca, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt, đã có thể thỏa mãn một tưởng, cũng sẽ không vì vật chất lo lắng. Kế hoạch cầu vồng thành ý đủ đủ lời nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. dù sao hắn mở phòng làm việc, cũng không còn dự định ký hẹn cái gì người mới, làm cái gì phòng làm việc biến âm nhạc công ty lớn bộ kia, cũng liền bản thân viết sáng tác bài hát một chút ca mà thôi. lương t h kế hoạch cầu vồng vậy rất tốt, nhưng mà Diệp Vị ư y ê vẫn có một điểm không hài lòng lắm. h ọ tỷ. Những thứ khác điều khoản ta đều không có vấn đề, nhưng là có một cái điều khoản ta cảm thấy cần sửa lại. Diệp Vị h ư ơ n g khép cười một tiếng, l ậ n ra hợp đồng, chỉ vào trang thứ tư bên trên một cái điều o ả n nói, chúng ta ban nhạc quản lý hẹn cùng đĩa nhạc hẹn, có thể ký tại kế hoạch cầu v ồ n g mà lại Châu Á có thể ký độc nhất vô nhị, nhưng là toàn cầu không thể ký độc nhất vô nhị. Kế hoạch cầu v ồ n g mặc dù là hoa hạ đỉnh tiêm âm nhạc tập đoàn, tại toàn bộ Châu Á đều có hợp tác đồng bạn, nhưng là tại Âu Mỹ thị trường vẫn là chưa từng có tiến vào qua. Chúng ta ban nhạc 6 tháng cuối năm liền muốn tiến quân Âu Mỹ thị trường, ta cảm thấy lần trước Nhật Bản cái chủ n g loại kia hợp tác hình thức liền thật không tệ. Tại Âu Mỹ. chúng ta cần cùng một cái khác chuyên nghiệp thâm canh Âu Mỹ thị trường đĩa nhạc công ty hợp tác tài năng tốt hơn dung nhập Âu Mỹ giới âm nhạc dù sao chúng ta là ngoại lai hộ vẫn là cần dung nhập bản địa tư bản nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể cùng đá lăn toàn cầu w n e r w MCA đẳng nước Mỹ đĩa nhạc công ty tiến hành Âu Mỹ thị trường hợp tác chỉ có như vậy mới có thể lại càng dễ đả thông Âu Mỹ thị trường cấp đối Lý Nhã Đình như mày xác thực kế hoạch cầu vồng trước đó chưa từng có tiến vào qua Âu Mỹ thị trường mặc dù nói cho ban nhạc không đóng cửa chế định tiến quân Âu Mỹ thị trường kế hoạch cũng có dự định cùng Âu Mỹ đĩa nhạc công ty hợp tác nhưng là nghe Diệp Vị Ương ý tứ, hắn là muốn đem trừ bỏ Châu Á bên ngoài đĩa nhạc hẹn, trực tiếp ký cho một nhà Âu Mỹ đĩa nhạc công ty, mà không phải thông qua kế hoạch cầu vòng đến tìm người phương thức hợp tác. Đừng nhìn kết quả sau cùng đối ban nhạc không đóng cửa giống như không có gì khác biệt, nhưng là trung gian không có kế hoạch cầu vòng tham dự, đối kế hoạch cầu vòng có thể còn kém đường rất lớn. Giống ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản phát triển thời điểm, hệ cổ r ễ của họ là cùng kế hoạch cầu vòng tiến hành tài nguyên trao đổi, đồng thời dành cho hệ cổ r của họ một bộ phận ban nhạc không đóng cửa ngày chuyên lợi nhuận phương thức hợp tác. Như vậy kế hoạch cầu v ồ n g vẫn có chia l ạ i đến lợi nhuận. nhưng là nếu như ban nhạc không đóng cửa trực tiếp đem quản lý hẹn ký cho Âu Mỹ d i ễ nhạc công ty, kia kế hoạch cầu vồng liền không thể từ trên thân ban nhạc không đóng cửa kiếm được bất luận cái gì một điểm Âu Mỹ thị trường lợi, cái này Lý Nha Đình do dự chương 458 đĩa n h ạ c hẹn cùng quản lý rút gọn phân số mở ký công ty chương 458 đĩa n h ạ c hẹn cùng quản lý rút gọn phân số mở ký công ty một cái hoa hạ ban nhạc nếu như muốn tại Âu Mỹ thị trường đứng vững, vậy khẳng định muốn ký một nhà có năng lực nhường người tại Âu Mỹ thị trường kiếm một chén canh Âu Mỹ đĩa nhạc công ty không người nào nguyện ý để ngoại nhân đến chính mình trong nồi giành ăn ăn, huống chi là chủ nghĩa tư bản l ậ p quốc La Mỹ. tiết v an kinh thì càng đủ. ngươi nếu là ký rồi bọn họ công ty kiếm được tiền năng chia cho bọn hắn một b ú t tiê đại gia chính là hợp tác vui vẻ chiến lược đ ồ n g bạn. một đợt vui vẻ kiếm tiền. nếu như ngươi là hoa hạ quản lý công ty ký kết nghệ sĩ, kết quả muốn chạy đến nước mỹ kiếm lời USD đi, vậy xin lỗi, tất cả mọi người sẽ không để cho ngươi làm như vậy. đạo lý này rất đơn giản, diệp vị ương cũng không có cảm thấy không công bằng. cái gì âm nhạc không biên giới, nhà khoa học không biên giới loại hình l ờ i nói đều là khẩu hiệu mà thôi. nếu ai thật sự tưởng thật, đó chính là thật đầu gốc có chút lứa Kế hoạch cầu vồng cũng không còn nghĩ tới làm chuyện loại này. Kỳ thật bọn hắn đều đã tại tiếp xúc một chút Âu Mỹ đĩa nhạc công ty, mà lại đi lên chính là trực tiếp tìm quốc tế ngũ đại đĩa nhạc công ty. Đã lăn, g ổ n nở bọn hắn. Đối với ban nhạc không đóng cửa muốn tiến quân Âu Mỹ thị trường sự tình, đã lăn cùng g ổ n nở bọn hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hiện tại nước Mỹ bên kia chính trị chính sách c h í n h náo động đến hừng hực khí thế, đều ở đây làm quyền bình đẳng. Người da đen sao ca nhạc cùng minh tinh điện ảnh đều bởi vì cái này ảnh hưởng bị đại lượng nâng đỡ. Mấy năm gần đây Hollywood trong phim ảnh người da đen nhân vật chính tỷ lệ vậy càng ngày càng cao, người da trắng ngược lại đi diễn nhân vật phản diện rồi. nhưng là xem như nước Mỹ thứ ba đại chủ tộc g ố gắng một mực thiếu khuyết một cái nổi tiếng ca sĩ giống điện ảnh p h n g diện hoa hạ cái này bên cạnh có không ít minh tinh điện ảnh đều ở đây Hollywood s ố n g sáo tại nước Mỹ góp g á quần thể bên trong cũng coi là nhà nhà đều biết rồi nhưng là sao ca nhạc thật không có bất kể là r a p t e r vẫn là lưu hành ca sĩ hoặc là ban nhạc trên cơ bản đều là người da đen cùng người da trắng minh tinh nước Mỹ ngành giải trí vậy một mực muốn tạo ra một cái bản thổ góp cá sao ca nhạc chỉ bất quá hiệu quả một mực thật không tốt Hiện tại kế hoạch cầu vồng lộ ra muốn lấy phương thức hợp tác, thôi động ban nhạc không đóng cửa tiến quân Âu Mỹ thị trường, đã lăn cùng ổ n n ở bọn hắn vẫn là rất vui với nhìn thấy. Đặc biệt là nước Mỹ tổng bộ bên kia tại c ặ n kẽ hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa tư liệu về sau, l i ề n càng thêm đối cái này hợp tác cảm thấy hứng thú. Ban nhạc không đóng cửa năm ngoái kia thủ hồn óc phèm cũng ở đây Âu Mỹ phát hỏa một đợt, cho tới bây giờ còn có không ít n ở A cùng mở mở A tranh tài bên trên sẽ thả bài hát này xem như nóng trận ca khúc cùng chiến ca đâu. Xem như đồng thời tại Hoa Hạ cùng Nhật Bản đều có phi thường cao danh khí, đồng thời nhân khí phóng xạ Đông Nam Á nổi danh ban nhạc. mà lại đã từng đi ra một bài có thể đánh vào Âu Mỹ thị trường âm nhạc, ban nhạc không đóng cửa khởi điểm đã cao hơn đại bộ phận nước Mỹ bản thổ gốc gác ca cá sĩ rồi, cho nên muốn nở cùng đã lăn bọn hắn đều rất nguyện ý cùng kế hoạch cầu vồng đàm phán hợp tác như thế nào, như thế nào vì ban nhạc không đóng cửa tại Âu Mỹ thị trường trải đường sự tình, mà kế hoạch cầu vồng cũng ở đây treo giá, lấy được nhiều nhà nước Mỹ đỉnh tiêm đĩa nhạc công ty hợp tác phương án, đang suy nghĩ lựa chọn cùng ai hợp tác đâu. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g lại nói, không có ý định đem toàn cầu đĩa nhạc hẹn độc nhất vô nhị ký cho kế hoạch cầu vồng, chỉ muốn ký châu Á. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn ký hợp đồng là toàn cầu độc nhất vô nhị. hiện tại coi như Lý Nhã Đỉnh cường g ạ n h không đáp ứng Diệp Vị ư ơ n g yêu cầu, ban nhạc không đóng cửa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo kế hoạch cầu vòng ăn bài. Nhưng là hiển nhiên phần này mới hẹn tiếp hợp đồng cũng đừng nghĩ kỹ rồi, đến tiếp sau ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vòng ở giữa cũng sẽ xuất hiện vết rách. Về sau phòng làm việc thành lập cũng rất khó lại có hợp tác rồi. Bây ở Lý Nhã Đỉnh trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc vì lợi ích lâu dài đáp ứng Diệp Vị ư ơ n g điều kiện. từ bỏ toàn cầu thị trường, nhưng là có thể giữ lại Châu Á độc nhất vô nhị hẹn. Đồng thời đến tiếp sau còn có thể cùng ban nhạc không đóng cửa hồn vốn thành lập phòng làm việc, trường kỳ ổn định đem ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu vòng buộc chặt cùng một chỗ. Hoặc liên vì lợi ích ngắn hạn không đồng ý diệp vị ương yêu cầu, vậy kế tiếp 3 năm, ban nhạc không đóng cửa vẫn là tùy ý kế hoạch cầu vòng bài bố, kế hoạch cầu vòng có thể hết sức toàn lực nghiền ép ban nhạc không đóng cửa lợi ích. Ở sau đó trong 3 năm hút một đợt t h u n g á c Sau đó hiệp ước đến kỳ, ban nhạc không đóng cửa thay nhà dưới, về sau khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại cùng kế hoạch cầu vòng có bất kỳ quan hệ. Nói thật, hai loại lựa chọn. đ ô i l y nhã đỉnh tới nói cũng không quá có thể tiếp nhận nàng cao mày không ngừng tiến hành đầu não gió bão diệp vị ương k h ỏ e miệng mỉm cười cùng các thành viên đánh cái an tâm chớ vội ánh mắt về sau cũng c h ậ m u n g dung uống vào cà phê chậm đợi lấy ly nhã đỉnh quyết định vậy không thúc nàng trận này đàm phán quyền chủ động lần nữa bị diệp vị ương bắt đến trong tay sau đó mấy phút la vĩ đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn cảm giác qua dài đằng đằng nhất mấy phút một lớn một nhỏ hai con hồ ly tất cả đều trầm mặt suy tư chỉ có bốn người bọn họ tiểu khả ái nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút muốn nói gì nhưng là lại không dám nói đều nhanh nhịn gần chết như vậy đi Cuối cùng vẫn là Lý Nhã Đình dẫn đầu phá vỡ trở mặt. Nàng c h ấ m ngâm một tiếng về sau, lui một bước nói: Kế hoạch cầu vòng có thể từ bỏ ban nhạc không đóng cửa toàn cầu đĩa nhạc hẹn, chỉ ký ban nhạc không đóng cửa Châu Á đĩa nhạc hẹn, nhưng là nhất định phải ký toàn cầu của các người quản lý hẹn. Quản lý hẹn cùng đĩa nhạc hẹn là có thể tách ra. Không chỉ là hai cái này có thể tách ra, còn có diễn nghệ hợp đồng cũng có thể tách ra. Cho nên trong vòng thường xuyên xuất hiện một loại tình huống, một cái truyền hình điện ảnh ca hát nhiều d ư n g nghệ sĩ, khả năng diễn viên hợp đồng ký chính là một nhà người đại diện công ty, đĩa nhạc hẹn lại ký tại một nhà khác âm nhạc công ty. Đây chính là một loại nội biến tùng quyền. Dù sao cũng không phải là mỗi một cái công ty giải trí đều có thể đồng thời kinh doanh âm nhạc và diễn viên phương diện sự vật. Giống như là kế hoạch cầu vồng, chính là một nhà chuyên môn làm buổi hòa nhạc biểu diễn, đĩa nhạc chế tác, ca sĩ quản lý công ty, không có bất kỳ cái gì diễn viên phương diện con đường. Cho nên bọn hắn dưới cường nghệ sĩ nếu như chỉ là đem đĩa nhạc hẹn ký ở công ty, cái kia cũng có thể đem diễn viên hẹn ký cho hắn diễn viên công ty. Lý Nhã Đình hiện tại chỉ hy vọng đem ban nhạc không đóng cửa toàn cầu quản lý hẹn bắt lấy, nhưng là đem đĩa nhạc rút gọn phân số ra ngoài. Làm như vậy, ban nhạc không đóng cửa tại Châu Á bên ngoài địa phương phát hành album, liền có thể tìm những thứ khác công ty hợp tác. để những người khác công ty phụ trách ban nhạc không đóng cửa tiếng a n h e l bun chế tác cùng phát hành công tác đĩa nhạc phát hành muốn làm rất nhiều chuyện cần quyết định tuyên truyền t i ế p tấu phải c h ă n g có tin tức điểm nóng phối hợp ca khúc mới cùng mới kịch cũng thả ra mv tiến hành bất luận cái gì cùng a e l bun có quan hệ tuyên truyền mà nghệ sĩ quản lý hiệp ước thì chuẩn bị sở hữu cùng nghệ sĩ tương quan đồ vật trừ lại nôn thông cáo bên trên tiết mục gì tiểu nhân từ trang điểm mặc đến sinh hoạt hàng ngày bên trong giao thông cùng ăn uống đến tiếp xuống nghề nghiệp quy hoạch người đại diện xuyên tấu qua chính mình quan hệ hoặc là đàm phán năng lực vì nghệ sĩ tranh thủ lộ ra ánh sáng thu nhập cùng với tích lũy ổn định fan hâm mộ, khối này nghệ sĩ quản lý, cùng đĩa nhạc công ty nghiệp vụ cũng có khả năng trung hợp, nhất là tại tuần diễn khối này. Nguyên bản, ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu v ồ n g ký chính là toàn h n Kế hoạch cầu v ồ n g xem như trong nước đứng đầu âm nhạc tập đoàn, cũng là từ nghệ sĩ quản lý đến đĩa nhạc phát hành lại đến buổi hòa nhạc chấp hành cũng có thể làm. Cho nên cho tới nay, ban nhạc không đóng cửa những công việc này đều là kế hoạch cầu v ồ n g một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng là vì để cho Diệp Vị Ương hài lòng, Lý Nhã đ ị n h lựa chọn từ b ỏ châu Á bên ngoài đĩa nhạc hẹn, có thể để ban nhạc không đóng cửa đem Âu Mỹ đĩa nhạc hẹn ký cho đá lăn, vùn l những công ty này. để cho bọn họ tới phụ trách tiếng Anh Elun chế tác, tuyên truyền, phát hành. đương nhiên, Elun lợi nhuận cũng liền cùng kế hoạch cầu vồng không có bất cứ quan hệ nào rồi. Nhưng là kế hoạch cầu vồng nhất định phải bắt lấy ban nhạc không đóng cửa toàn cầu quản lý hẹn. Như vậy bọn hắn tại Âu Mỹ thị trường hoạt động, thông c á o các loại công việc, kế hoạch cầu vồng liền có thể tham dự cùng phụ trách. Diệp Vị Ưương nhìn ra được, đây là lý nhã đ ì n h sau cùng nhượng bộ rồi. Chương 459 mời một ca khúc. Chương 459 mời một ca khúc. Cuối cùng, tại cùng các đội h ữ u nói chuyện đàm về sau, đại gia vẫn là ở nơi này phần sửa lại về sau trên hợp đồng ký xuống danh tự. chỉ cần không phải cực đoan nhất tình huống, kỳ thật bọn hắn vẫn là không muốn đổi công ty. Bản thân ban nhạc hợp đồng tranh chấp chính là một cái rất phá đội sự tình. Bao nhiêu ưu tú ban nhạc cũng là bởi vì cùng công ty hợp đồng tranh chấp, dẫn đến cuối cùng tịch mịch thu chẳng. Lại thêm cùng kế hoạch cầu vồng hợp tác s á c thực coi như thư thái, cho nên lần này Lý Nhã Đình n ự a bộ Diệp Vị ư ơ n g cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Chỉ cần bọn họ tiếng anh Elbun có thể có chuyên nghiệp Âu Mỹ công ty phụ trách, đồng thời tiền kiếm được không dùng trải qua hai cái công ty tầng tầng bấp l ộ t vậy coi như đạt tới Diệp Vị Ưương tâm lý mong chờ rồi. Quản lý hiệp ước lưu tại kế hoạch cầu vồng cũng không còn vấn đề gì. Dù sao kế hoạch cầu v à n g người đại diện đoàn đội vậy sát thực thật không tệ, hợp tác với Lưu i Vân t ì n h cũng rất vui sướng, nhờ nàng g n hỗ trợ tiếp tục phụ trách toàn cầu công tác hiệp đàm, cũng có thể. Mà lại quản lý hiệp ước mới là nghệ sĩ kiếm tiền đầu to, đem quản lý hiệp ước ở lại trong nước, đem đ i ế n nhạc hẹn đơn đ ộ c ký cho công ty ngoại quốc, cũng coi là kết quả không tệ. Chỉ ít bọn hắn đến nước Mỹ thị trường kiếm u s d cũng có thể bắt về nước đến phát triển nước trong ngành vui vọng, cũng không tệ nha. Như vậy hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lý Nhã đ ì n h vẻ mặt tươi cười cùng ban nhạc không đóng cửa sở hữu thành viên lần lượt nắm tay, ở tại bọn hắn ký xuống phần này mới hiệp ước về sau. Ban nhạc không đóng cửa có thể nói là trên cơ bản liền cùng kế hoạch cầu v ồ n g triệt để khóa lại, mà lại chí ít tương lai 10 năm cũng sẽ không ra biến cố gì. Từ hôm nay năm bắt đầu, chúng ta chia thành sẽ đổi thành 73, các 1 ư i công ty 3. chờ phòng làm việc thành lập về sau, công ty sẽ lấy vận doanh nhập cổ phần phương thức chiếm cứ 20% cổ phần danh nghĩa, nhưng là phòng làm việc sở hữu vận doanh công tác, công ty đều bao rồi. Ra tin tưởng, đây cũng là trong nước phong phú nhất hợp đồng. Lý Nhã đỉnh tràn đầy tự tin nói, nàng sát thực có thể tự tin như vậy. mặc dù nói có một ít nghệ sĩ phòng làm việc là c h í n m một điểm cổ, nhưng là loại kia công ty chỉ chiếm theo 10% cổ phần phòng làm việc, quản lý công ty là thật sự cái gì đều không phụ trách, chính là ăn cổ phần danh nghĩa, mà nghệ sĩ cũng chính là mượn dùng quản lý công ty tên tuổi, hưởng thụ tốt hơn thu thuế chính sách mà thôi. hết thề vận danh công tác đều muốn nghệ sĩ bản thân nhận người, l ờ i lỗ đều là tự nhận, không giống ban nhạc không đóng cửa, phổi mông một cái chuyện gì đều không cần làm, kế hoạch cầu vồng đều giúp bọn hắn đem phòng làm việc sự xử lý thỏa thỏa. bọn hắn loại hình thức này giống như là kiếp trước địch lệ n h ậ t ba tại gia hành thành lập cá nhân phòng làm việc. gia hành toàn phụ trách nhưng là gia hành cũng không chỉ cầm hai thành cổ phần danh nghĩa thấp nhất khẳng định cũng là lấy đi ba thành giống kế hoạch cầu vồng như vậy chỉ lấy hai thành thật sự tìm không thấy nhà thứ hai rồi đúng rồi diệp lão sư có một việc nghi cùng ngươi nói một chút lý nhã đ ì n h ra hiệu đại gia tiếp tục tỏa hạ đương thời chúng ta ký hợp đồng thời điểm có một cái kèm theo điều khoản ngài tại gia nhập kế hoạch cầu vồng về sau hàng năm muốn cho công ty cái khác nghệ sĩ viết 3 bài hát nguyên bản hiện tại ban nhạc không đóng cửa đang muốn làm album mới là không nên sách yêu cầu này nhưng là xác thực công ty trước mắt rất cần một bài cho hỉ ì ạ g ợ tiểu phân đội chủ đánh ca chỉ có thể xin nhờ ngài Lý Nhã Đình trên mặt tay n á y c h à n đầy nói đến Diệp Vị Ương nhưng thật ra là vượt mức hoàn thành cái này điều khoản mặc dù năm trước hắn chỉ cấp bỡ dĩ t ậ t b ự t viết một bài ổ lỵ hạ vợ phi linh ngỡ p h rượu nhưng là năm n á i hắn một hơi cho Lý Tông c à n g 6 đầu ca c n g lại 2 năm cho 7 bài hát đâu còn nhiều đưa một bài hiện tại năm nay vừa mới một tháng Lý Nhã Đình liền đến muốn ca nàng vậy cảm giác thật không có ý tốt nhưng là việc này thật sự không có cách nào khi o lỵ g kế hoạch cầu v ò n g dưới cờ chủ đánh nữ tử thần tượng đoàn thể năm nay đã là thành lập năm thứ sáu rồi bình thường nữ có tròn tại xuất đạo 5 năm về sau Nhất ký đỉnh phong kỳ liền đã đi qua, phan hâm mộ khó tránh khỏi đều sẽ bị mới xuất hiện cái khác thần tượng đoàn thể hấp dẫn đi. Nguyên bản kỳ thật kế hoạch cầu vòng có đến tiếp sau đời sau nữ đoàn xuất đạo kế hoạch, nhưng là đời sau nữ đoàn á đ ố lệ sẽ gần thiếu nữ thanh xuân, lại tiếng vọng thường thường rơi vào đường cùng. Kế hoạch cầu vòng vì duy trì công ty nữ tử đoàn thể khối này nhiệt độ cùng lợi ích, chỉ có thể hâm lại đem hỉ ủ xi ạ gỡ ba vị chủ sướng vụ cản sách ra tới, muốn làm cái tiểu phân đội. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng là tiểu phân đội xuất đạo khúc là một khó làm sự tình. nguyên bản hì ồ xỉa gợt đi là thanh x u ầ n lộ tuyến, nhưng là thanh xuân lộ tuyến chơi 6 năm, kỳ thật đám fan hâm mộ đều đã ngán, mà lại các thành viên tuổi tác đều chạy 25 tuổi đi, lại đi 17-18 t u ổ i tiểu nữ sinh lộ tuyến thật sự không thích hợp. Cho nên lần này tiểu phân đội nhất định là muốn truyền hình, muốn làm mới phong cách, mới có thể để cho fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng, vì hì ồ xỉa gợt lần nữa mang đến nhân khí. Loại cảm giác này giống như là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước nóng này Hàn Quốc nữ đoàn thiếu nữ thời đại làm t ờ t ờ t i ể u phân đội một dạng, mặc dù là muốn hâm lại, nhưng là cũng được s ả o bước phát triển mới ý tới. bất quá bởi vì cái này tiểu phân đội thiết kế là ở kế hoạch cầu vồng mới nữ đoàn g ã y kích về sau lâm thời chế định mặc dù nhỏ phân đội thành lập rất đơn giản chuyện một câu nói nhưng là bọn họ mới ép muốn làm thế nào chính là một cái vấn đề lớn hơn rồi như thế nào truyền hình t r u y ệ n dạng gì phong cách thích hợp lý nhã đình gần nhất bởi vì chuyện này đều xấu chết rồi cùng công ty mấy vị âm nhạc người chế tác lớn nhỏ hội nghị mở vài chục lần nhưng là cũng không có một cái thống nhất kết quả cũng không có người chế tác dám nói mình nhất định có thể thành công giải quyết lần này truyền hình cho hỉ o x ạ gật n ố i liền thần tượng con đường nhiệt độ Loại chuyện này ai dám bên dưới Cam Đoàn à, Mắt nhìn thấy hiện tại cái này Tiểu Phân đội chính là công ty tại nữ đoàn lĩnh vực một lần cuối cùng bổ cứu. Cái nào người chế tác dám tiếp cái này khoai lang b ó n g tay a? Một khi nếu như Tiểu Phân đội truyền hình không thành công, vậy coi như phải gánh vác lớn chắc rồi. Cho nên công ty mấy vị âm nhạc người chế tác đều là hào biểu thị bản thân không giải quyết được, h i vọng lý nhã đỉnh mời cao minh khác rơi vào đường cùng, nàng tự nhiên là nghĩ tới Diệp Vị Ưng Tôn Đại Thần này rồi. Hán lực ảnh hưởng rất lớn, liền xem như cho hỉ o s A gợn truyền hình thất bại, công ty kỳ thật cũng sẽ không nói cái gì. Một phương diện Diệp Vị ư ơ n g là công ty trọng yếu nhất một vị nghệ sĩ, công ty không có khả năng bởi vì Hỉ Ổ x ì Ạ g ậ t cùng Diệp Vị ư ơ n g có cái gì không nhanh, mà lại trên tay hắn, Lý Tông cả cùng Chu Thính đều chuyển hình thành công rồi. Nếu như ngay cả Diệp Vị ư ơ n g đều không thể để Hỉ Ổ x ì Ạ g ậ t chuyển hình thành công, cái kia chỉ có thể nói là Hỉ Ổ x ì Ạ g ậ t vấn đề, tuyệt đối không thể nào là Diệp Vị ư ơ n g vấn đề. Cái này thiết kế giao cho Diệp Vị ư ơ n g tuyệt đối là thích hợp nhất, mà lại cũng là xác suất thành công cao nhất. duy nhất có chút không xác định, cũng không biết Diệp Vị ư ơ n g thiện không am hiểu loại này thần tượng nữ đoàn âm nhạc chế tác. đem cái bên trong chi tiết, cùng với tình thế tính nghiêm trọng đều cùng Diệp Vị ư ơ nghiêm n g túc trần thuật một lần về sau, Lý Nhã Đình liền tràn ngập mong đợi nhìn xem Diệp Vị Ương. Đón nàng ánh mắt nóng bỏng, Diệp Vị Ương mỉm cười, không có vấn đề, nữ n à nha, ta mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng là hẳn là không làm khó được ta. chương 460, đáng yêu các cô đường tăng thêm, chương 460, đáng yêu các cô đường tăng thêm, hiện tại r a trận trước mắt ngươi, cô bé này, e dùng sáng rõ dây thun, rim hai phần chớm ô n g áp chỉnh lý viền váy lại lên thân một viên đạn, tàng Triệu Nhã Nhi, t ì n h m ộ c g a i c h ú c Lạc ba vị h ỷ ổ sỉ ạ gật các thành viên ngay tại công ty lầu 3 phòng luyện tập bên trong đ ố i tấm gương luyện mình đã nhảy vô số lần vũ khúc. Hỉ ổ -oh sỉ -si ạ gật là một c ó 4 vị thành viên tổ hợp, bất quá cuối cùng vị kia gọi là Lư Thu cô nương 2 năm này đã dựa vào chính mình cố gắng đánh vào truyền hình điện ảnh vọng, mặc dù chỉ là tại một chút phim mạng cùng giá thành nhỏ phim truyền hình bên trong diễn rất sắc, nhưng là nàng đã không chỉ là một cái đơn thuần thần tượng đã có thể xem như một vị diễn viên lên rồi. Mặc dù hỉ -oh s -si g t còn không có giải tán, nhưng là Lư Thu công tác trọng tâm cũng đã từ thần tượng tổ hợp chuyển tới diễn nghệ công tác lên, công ty đối với lần này cũng rất ủng hộ. hiện tại lưu thu ngay tại tượng sơn truyền hình điện ảnh căn cứ đập một bộ kỳ dị video phim mà đâu căn bản không dành về công ty ai lạc lặc công ty nói muốn cho chúng ta làm ba người tiểu phân đội nói dễ nghe một chút gọi tiểu phân đội kỳ thật chính là triệt để giải phóng lưu thu đi h i o xì gật chủ sướng đảm đ ư ơ n g triệu nhã nhi dừng lại luyện múa bộ pháp h ế u khí vô lực nói các nàng tổ hợp hết t h ể cũng liền bốn người làm cái ba người tiểu phân đội không phải liền là đá rơi xuống một cái thành viên nhà chỉ bất quá công ty muốn duy trì được h ì gật cái chiêu bài này mới đối ngoại tuyên bố là tiểu phân đội mà thôi nói thật triệu nhã nhi rất ao ước cái kia bị đá rơi xuống lưu thu nàng cũng tốt hy vọng bản thân có diễn kịch thiên phú có thể đi làm cái diễn viên chẳng những tiền kiếm được so làm thần tượng nhiều mà lại diễn nghệ kiếp sống vậy đối nhau giống lâu dài mặc dù nữ diễn viên cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải 30 tuổi về sau con đường diễn xuất biến hẹp không đủ đỏ nói có thể sẽ thất nghiệp tình huống nhưng là chí ít so 24-25 tuổi sẽ bị đào thải nữ đoàn mạnh hơn nhiều à được rồi đừng oán trách lư thu có tốt tiền đổ là chuyện tốt ngươi chỉ ao ước có thể có có gì hữu dụng đâu có công phu này vẫn là luyện nhiều một chút mới đi người đại diện tỷ tỷ nói lần này chúng ta tiểu phân đội nhưng thật ra là chuẩn bị truyền hình Nếu như truyền hình thành công, nhân khí sẽ nên đón lần thứ hai cao phong. Nếu như còn muốn tiếp tục trong ngành giải trí s ô u s á o vậy sẽ phải bắt lấy cơ hội này. Đội trưởng Trúc Lạc rất không vui giận mắng lấy Triệu Nhã Nhi. Xem như đội trưởng, nàng phi thường không nguyện ý nhìn thấy trong đội các thành viên ở giữa có cái gì đấu kỵ sự tình. Một khi trong đội quan hệ xử lý không tốt, kia tổ hợp cũng liền cách sụp đổ không xa. Ai, truyền hình nào có tốt như vậy truyền hình? Mỗi năm đều có nhân khí đã trượt xuống nam nữ đoàn truyền hình, nhưng là chân chính c ó thể truyền hình thành công có mấy cái. Tất cả mọi người là làm 56 năm tổ hợp, thần tượng kiếp sống cũng liền chấm dứt. Lúc trước bước vào cái này đi. Ta liền có cái này tâm lý chuẩn bị, không có cái gì bất bình. t ì n h n g ộ n g dai thản như nói, nàng ngược lại là nghĩ rất mở, hoặc là nói sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, đối với hiện tại hỉ ổ xì ạ gợt gặp phải khốn cảnh đã nghĩ t h o á t rồi. Lại không phải chỉ có hỉ ổ xì ạ gợt như vậy, toàn châu Á nam nữ đoàn đều là an thanh xuân cơm. Trúc Lạc nghe thế cái ủ rũ lời nói, miệng vậy vịnh lên lên, ánh mắt bên trong mang theo một chút mong đợi nói, nếu là cho chúng ta làm chuyển hình Elun chính là Diệp Lão sư là tốt rồi. Diệp Lão sư cho Lý Lão sư cùng Chu Lão sư làm chuyển hình Elun đều thành công, mà lại hiệu quả rất tốt. hai vị tiền bối bây giờ nhân khí so chuyển hình trước đó còn cao hơn. Nếu như là Diệp Lão sư cho chúng ta làm chuyển hình a l b u m vậy chúng ta nhất định có thể chuyển hình thành công. Triệu Nhã Nhi trợn mắt, tức giận nói, điều này cũng làm cho Nằm Mơ có thể suy nghĩ một chút. Diệp Lão sư chỉ cho b ở gì tất bật viết một bài suất đạo khúc vẫn là vừa ký kết công ty, danh khí còn không phải rất lớn thời điểm viết. Từ đó về sau liền rốt cuộc không cho công ty thần tượng ca sĩ viết q u a ca, càng đừng sách làm a l b u m rồi. Hiện tại Diệp Lão sư như vậy n h i u mà lại ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới vậy, vận sức chờ phát động, toàn bộ công ty đều ở đây làm cho này sự kiện bận rộn. Diệp Lão sư làm sao có thể đến cho chúng ta cái này? Muốn hết thời tiểu nữ đoàn làm a l b u m Liên Diệp Lão sư nhân vật như vậy, chúng ta trong mắt hắn, đoán chừng một điểm tồn tại cảm cũng không có, hắn không có khả năng hạ mình đến cho chúng ta sáng tác bài hát. Nói cậu thả lý không cậu thả, thần tượng đoàn thể xem như tại giới âm nhạc chuỗi kinh h bỉ trong cùng nhất sinh vật, cũng thật là không dám hy vọng xa v ề hiện tại đã trở thành trong nước đệ nhất ca sĩ sáng tác Diệp Vị ư ơ n g tới cho bọn hắn sáng tác bài hát. Chính ban nhạc không đóng cửa sự tình đều không giúp được nữa nha. Ngay tại ba cái đặt ở người bình thường bên trong, rõ ràng đều vẫn là phong nhã hào hoa tiểu nữ hài, lại tại vì chính mình n i ê n kỵ đã quá lớn, muốn bị người mới đào thải mà khổ não thời điểm. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm từ phòng luyện tập ngoài cửa truyền đến, vậy cũng chưa chắc nha. Ba cái cô nương có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, muốn nhìn một chút là cái nào đi ngang qua nhân viên công tác ở nơi này nói lung tung. Kết quả, các nàng xem đến lại là một mặt ý cười Diệp Vị ương Đi đến phòng luyện tập, Diệp Vị ương đối lưng tựa lưng ngồi tại trên sàn nhà ba cái cô nương chào hỏi, đã lâu không gặp. các n g ư ờ i tốt nha, a diệp lão sư, ngài tốt. diệp lão sư, không có ý tứ, chúng ta mới vừa rồi là tùy tiện ngồi c h ầ m gió, ngài chớ để ở trong lòng. ba cái cô nương là n g người, lún cung tay chân từ dưới đất bò dậy, có chút khẩn trương cùng hốt hoảng không ngừng xin lỗi. ở sau lưng nghị luận công ty đại thần, mặc dù không nói gì nói xấu, nhưng đây cũng không phải là cái gì đáng được x ư ơ n g đạo sự tình. diệp vị ương khoát tay áo, tùy ý kéo một cái cái ghế, ngay tại ba người trước mặt ngồi xuống, cố ý nghiêm túc một gương mặt nói, cái này không thể được vẫn là được để ở trong lòng, lại dám ở sau lưng nghị luận ta. Đội trưởng trúc là khuôn mặt nhỏ sát một cái liền trợn nhìn, bị Diệp Vị ư ơ n g ghi hận bên trên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Diệp Vị ư ơ n g ở công ty có cái gì ngang ngược ngông cuồng hành vi, nhưng là loại này giới âm nhạc cự lao tâm tư cũng không tốt tùy ý phỏng đoán. Hán Phạm là chỉ cần thuận miệng cùng công ty cao tầng nói một câu thiếu dưỡng khí thiếu nữa ở sau lưng nghị luận chính mình, khả năng các nàng đều sẽ bị làm khó dễ, thậm chí tiểu phân đội thiết kế cũng có thể như vậy các lại. Bất quá một giây sau, Diệp Vị ư n g trên mặt nghiêm túc biểu lộ liền hóa tan, một mặt ý cười nói, không nên đem địa vị của mình thả thấp như vậy nha. xem như đã từng trong nước đứng đầu nữ đoàn một trong kế hoạch cầu vòng thần tượng tổ hợp trụ cột làm sao có thể một điểm tồn tại c ả m cũng không có chứ mặc dù bình thường không cùng các ngươi có cái gì tiếp xúc nhưng là các ngươi đại danh đình đình ta còn chưa đi đến công ty trước đó giống như lôi xuyên thay rồi mà lại ai nói ta không thể cho các ngươi sáng tác bài hát ba Bà cái cô nương không thể tin được nhìn xem diệp vị ương con ngươi đều phóng đại tầm v à i v ò n g a diệp lão sư ý của ngài là ngài không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao diệp vị ương bị các nàng khoa trương biểu lộ làm cười ha ha hai tiếng mới nói nghiêm túc chính thức thông chi các ngươi thì ạ gật tiểu phân đội tờ thứ nhất album, ta tiếp nhận rồi. Hiện tại đến trò chuyện chút các ngươi chuyển hình phương hướng đi.